Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong buốn. Chương 190, sắt thép bỏ ngựa. Chương 190, sắt thép bỏ ngựa. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Yên hắc ám thế giới lại một lần nên đón qua mình. Lại xuống lại. Lý Yên chậm rãi mở hai mắt ra, ấn vào mí mắt chính là hơi có vẻ mở tối sơn động, trong sơn động tảng đá hình thù kỳ quái, một bộ phận thạch đầu nhân mọc ra loài nấm đặc vụn. Hang động hoàn cảnh hơi có vẻ ẩm ướt, tới gần vách đá vị trí có một cái ao nhỏ, thanh tĩnh nước suối từ ao nước nhỏ bên trong chảy nhỏ giọt chảy ra, hiển nhiên nơi này có cái suối nhỏ. Lý Yên tối đầu xuống, nhìn thấy dưới chân là thật dày cỏ khô, cảm giác rất mệt mỏi, cũng rất dễ chịu, bất quá nhìn thấy tự mình màu trắng tứ chi, Lý Yên nhướng mày. Tựa hồ biến thành bọ ngựa. Nhưng thân thể như thế nào là màu trắng, mà lại cảm giác thân thể rất yếu. Lý Yên yên lặng hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tra cỗ thân thể này ký ức, rất nhanh hắn mở hai mắt ra, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thanh đồng cấp bạch bọ ngựa. Vậy mà có thể tiêu hao linh hồn lực, sáng tạo ra ba con không có tình cảm, không có linh hồn bọ ngựa khôi lỗi. Lý Yên thần sắc trở nên rất nghiêm túc, bởi vì lần này chuyển sinh sinh vật có chút đặc biệt. Bạch Bọ Ngựa thực lực cũng không mạnh, bản thể tốc độ di chuyển rất chậm, lực lượng nhỏ yếu, phòng ngự chiến lệch, có thể nói là phi thường yếu ớt triệu hoán thú. Nhưng cái này triệu hoán thú có một cái năng lực đặc thù, đó chính là sáng tạo ba con phảng phất người máy bọ ngựa khối lỗi, sáng tạo ra bọ ngựa khôi lỗi đẳng cấp, có thể đạt tới hắc thiết trung vị. Bọ ngựa khôi lỗi chỉ có đơn giản ý thức, hạch tâm chuẩn tắc là giữ gìn người sáng tạo quyền lợi, bảo hộ người sáng tạo an toàn. Người sáng tạo một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phá hủy ba con bọ ngựa khối lỗi, cũng có thể lần nữa chế tạo. Người sáng tạo tại sáng tạo bọ ngựa khôi lỗi lúc, có thể đem tự thân kỹ năng phục chế ba loại trò bọ ngựa. Bất quá, phòng chế năng lực muốn thích hợp bọ ngựa khối lỗi, nếu không không cách nào sáng tạo thành công. Năng lực này rất thích họ ta, thiên phú của ta rất nhiều, nếu như giao phó ba cái siêu phẩm năng lực cho bọ ngựa khối lỗi, vậy liền lợi hại. Lý Yên trong con ngươi tinh quang lấp lóe, chuẩn bị sáng tạo ba con bọ ngựa thử một chút, mang theo thật sâu chờ mong. Lý Yên phát động sáng tạo bọ ngựa khôi lỗi kỹ năng, đồng thời cũng thử nghiệm cho chúng nó quán chú năng lực thiên phú. Theo linh hồn lực đại lượng tiêu hao, Lý Yên bắt đầu từng cái nếm thử, đầu tiên là phục chế tự mình siêu phẩm quái lực, đáng tiếc thất bại. Lý Yên tiếp tục khảo thí, đem năng lực của mình tất cả đều thử một mấy lần, cuối cùng lựa chọn sắt thép thân thể, tự bạo, bản năng chiến đấu. Mấy phút về sau, Lý Yên chậm rãi sáng tạo ra ba con bọ ngựa, quanh thân tản ra băng lãnh khí tức sắt thép bọ ngựa. Nhìn xem uy phong lẫm lẫm sắt thép bọ ngựa, Lý Yên hài lòng gật đầu nói, "Không tệ, các ngươi lẫn nhau chiến đấu một chút, ta xem một chút lực chiến đấu của các ngươi." Xiù xiù xiù, đinh đinh đinh đàng đàng đường đường. Liên tục hỏa hoa đột nhiên vậy ra, ba con bọ ngựa thân ảnh nhanh chóng hiện lên, bắt đầu giao phong kịch liệt. Theo chiến đấu giao phong, ba con bọ ngựa phảng phất cố máy rất chó. Điên cuồng chiến đấu. Cái tiêu bén nhọn đại đao mang theo hàn mang thỉnh thoảng đả qua, công kích lẫn nhau đối phương yếu hại. Cứ như vậy, ba con bọ ngựa dùng bất cứ thủ đoạn nào công kích lẫn nhau, cái kia hung ác khung cảnh chiến đấu tương đương có xem chút, đáng tiếc bọn chúng quá yếu. Hắc Thiết trung vị thực lực, tại Lý Yên trước mặt còn chưa đủ nhịn, cái nào sợ chúng nó đạt được Lý Yên phòng chế ba cái siêu phàm năng lực, vẫn như cũ quá yếu, trừ phi sử dụng tự bạo. Tốt, có thể đình chỉ đi. Lý Yên lắc đầu, cảm giác cái này sắt thép bọ ngựa chỉ có thể làm cái tự bạo sẽ tải, tác dụng khác không lớn. Tạch tạch tạch. Theo Lý Yên mệnh lệnh, Ba con bọ ngựa trong nháy mắt đứng chỉ đứng vững, như là người máy lặng lặng đứng tại chỗ, ngược lại là rất nghe lời. Lý Yên lần nữa nhìn một chút năng lực giới thiệu, nhìn thấy hoạch tâm chuẩn tắc là giữ gìn người sáng tạo quyền lợi, bảo hộ người sáng tạo an toàn, Lý Yên nghĩ tự lại một chút. Về sau các ngươi liền gọi số 1, số 2, số 3. Lý Yên theo thứ tự điểm một cái ba con sắt thép bọ ngựa, nói tiếp, tiếp xuống các ngươi tự do hoạt động. Xù xù. Số 2 cùng số 3 sắt thép bọ ngựa như thiểm điện phóng tới hang động đối ra, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Kết quả lao ra không đến 10 giây đồng hồ. Bên ngoài liền truyền đến loài gấu kinh hoàng tiếng kêu, còn có tiếng kêu thảm thiết. Trong sân động, số 1 sắt thép bọn ngựa lặng lặng đứng thẳng, như là hộ vệ trung thực lấy bảo hộ lấy lý yên an toàn, một tấc cũng không rời. Xiêu xiêu, số 2 cùng số 3 sắt thép bọn ngựa đi mà quay lại, giơ lên một đầu chết gấu sông tới bung xuống, sau đó lại lần xông ra ngoài động. Còn lại số 1 bọn ngựa đi đến chết gấu trước mặt, nhanh chóng huy động bọn ngựa lại đao, không ngừng đối chết gấu tiến hành cắt chém. Rất nhanh nhất nơi non thịt gấu bị cắt chém ra, bắt đầu tanh tảy, chữa cắt, chữa đượng. Giạng này một màn, Nhìn Lý Yên đều ngây ngẩn cả người, cảm giác có chút như mộng ảo cảm giác. Có ý tứ, thực lực mặc dù không được, nhưng làm người hầu cũng không tệ. Lý Yên nghĩ tới đây, đối cách đó không xa đầu gỗ thả ra một cái hỏa cầu, trong chốc lát đầu gỗ bắt đầu thiêu đốt. Xiêu. Ngay tại chứa đường đồ ăn số 1 sắt thép bò ngựa, đột nhiên phóng tới đầu gỗ, nhanh chóng đem đầu gỗ di động đến so sánh địa phương xa, phóng ngườ hỏa diễm nướng đến Lý Yên. Tiếp lấy sắt thép bò ngựa thanh tẩy bò ngựa đại đao, đem thịt gấu nhanh chóng cắt chém thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ thịt, dùng đại đao xuyên qua về sau, trực tiếp đứng tại hỏa diễm bên cạnh vừa bắt đầu nướng. Cảnh tượng như vậy cũng khiến Lý Hiên hiếu kỳ quan sát, rất chờ mong số một bọ ngựa có thể nướng ra như thế nào thì gấu. Thời gian một chút xíu trôi qua, nồng đậm mùi thịt bắt đầu tràn ngập, cũng khiến Lý Hiên thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi. Xiêu xiêu. Số 2 cùng số 3 sắt thép bọ ngựa nhanh chóng chạy trở về, mang theo rất nhiều thứ, trong đó có một ít thật to lá sen, bị thành tẩy rất sạch sẽ. Xi xi xi. Thịt nướng hương tràn ngập, rất nhanh thịt nướng làm xong, bị số 1 sắt thép bọ ngựa dùng bao lá sen quạ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Lý Hiên trước mặt, tiếp lấy số 1 sắt thép khôi lỗi tiếp tục đi làm việc lục. Xiêu xiêu. Số 2, số 3 sắt thép bò ngựa lần nữa liền xông ra ngoài, sau đó không lâu một cái dùng để chứa đựng đồ ăn tạm đá thùng bị giơ lên trở về. Làm xong đây hết thảy, số 2 cùng số 3 lại một lần xuất phát, vội vội vàng vàng chạy ra thật xa. Lý Yên nhìn xem mang mang lục lục sắt thép bò ngựa, cảm giác tự mình sáng tạo ra ba cái người hầu, mà lại phi thường chi kỳ cái chủng loại kia, không cần chỉ huy liền biết hoàn thành. Bọn chúng hẳn là thời khắc nhận ta tiềm thức ảnh hưởng, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mà lại ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bọn chúng. Lý Yên rất hài lòng lần này sáng tạo Mặc dù bọn chúng thực lực yếu đi chút, nhưng làm người hầu đầy đủ. Cho nên Lý Hiên chuẩn bị một bên khảo thí bọn chúng, một bên chuẩn bị nhắm nháp thịt nướng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Số 2, số 3 sắt thép bọn ngựa bốn phía du dãng, đem tất cả uy hiếp quánh dọn, đồng thời quay đầu nhìn về phía to lớn Thương Lang Sơn cốc. Nơi này là Thương Lang khu nguyên bản trưởng công giả, Thương Lang chủ sở, mà nó bị tước đoạt quyền lực, tất nhiên sinh lòng bất mãn. Số 2 cùng số 3 sắt thép bọn ngựa bắt đầu phi nước đại, trực tiếp phóng tới Thương Lang Sơn cốc. Bọn chúng chuẩn bị nhìn xem Thương Lang có hay không oán hận, nếu có Vậy liền đánh chết Thương Lang. Thương Lang sân cốc. Một đầu mạo tuyết trắng to lớn Thương Lang lặng lặng đứng trong sân cốc, cơ trí đôi mắt nhìn lên bầu trời, độc thuộc về Lang Vương khí tức cường đại tùy ý phóng thích. Thương Lang Vương, ngươi đã không phải là nơi này lãnh chúa, nơi này đã không có ngươi chôn dung thần, ngươi muốn khuất phục mới lãnh chúa sao? Một đầu vẹt lớn tiếng nói. Khuất phục? Lang Vương miệng nói tiếng người, quanh thân nổi lên cường hoành linh lực ba động, không có đánh bại ta, liền muốn để cho ta khuất phục. Liền muốn thống trị Thương Lang khu. Thật sự là buồn cười. Chờ xem ta lập tức liền có thể đột phá bạch ngân cấp, đến lúc đó ta tất nhiên lần nữa trở thành nơi này vương, ai cũng đừng nghĩ để cho ta khuất phục." Thường Lang Vương nặng nề nói, quanh thân khí tức càng phát kinh khủng, cũng khiến trung quanh triệu hoán thú nhóm run lẩy bẩy. Chương 191, Thường Lang Vương áp ngột. Chương 191, Thường Lang Vương áp ngột. Vật nhìn xem uy vũ bất phàm Thường Lang Vương, nghe được nó nói sắp đột phá bạch ngân cấp, không khỏi tâm sinh kính sợ. "Thường Lang Vương, ngài muốn đột phá bạch ngân cấp sao?" "Đương nhiên, ta cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng tại trước mấy ngày thấy được đột phá hy vọng. Chờ xem, không dùng đến năm ngày." ta liền có thể đột phá đến bạch ngân cấp, thành là chân chính một phương chúa tể." Thường Lang Vương nặng nề nói, to lớn màu trắng đầu lâu ngẩng lên thật cao, kinh cùng linh lực ba đọng lần nữa dập dờn, mỗi một lần dập dờn đều so trước đó mạnh một phần. "Thật mạnh, chỉ cần đột phá đến bạch ngân cấp, Thường Lang lãnh địa tất nhiên một lần nữa trở lại trong tay của ngài, thậm chí trung quanh đông đảo lãnh chúa cũng không dám lại đến mạo phạm ngài." Vệ cung kính nói, thái độ cùng lúc trước qua thực là ngày đêm khác biệt. "Đây là tất nhiên, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi Thường Lang lãnh địa, càng đừng nghĩ khuất phục tại ta, thế giới của ta bên trong không có khuất phục hai chữ." Thương Lang Vương ba khí tuyên tệ tự mình hạo ngôn, ý chí bất khuất tại lúc này hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Vẹt nghe nói như thế càng thêm kính nể Thương Lang Vương, vội vàng tiếp tục tán dương, nói rất nhiều vuốt mông ngựa. Đợi đến vẹt rời đi sau, Thương Lang Vương bắt đầu tuần sát sơn cốc của mình, chuẩn bị tuần sát hoàn tất sau trở lại tự mình hang động tiến hành đột phá. Chỉ là nó mới vừa tới đến miệng sơn cốc. Một con hắc thiết trung vị sắt thép bọ ngựa, cấp tốc lao đến, không sợ hai chút nào đứng ở Thương Lang Vương đối diện. Ở đâu ra cấp thấp triệu hoàn thú, cũng dám ở trước mặt ta phế lối. Cút. Thương Lang Vương mở ra miệng động một đạo lăng lệ phong nhận đột nhiên phân ra, trực tiếp bổ về phía con kia sắt thép bỏ ngựa. Đinh. Thật dài chấn động tiếng vang lên, cũng khiến Thương Lang Vương dừng lại. Bởi vì Thương Lang Vương vừa mới thả ra lăng lệ phong nhận, lại bị sắt thép bỏ ngựa chặn. Giạng này một màn khiến Thương Lang Vương có chút hoài nghi nhân sinh, không đúng, có chút sói sinh. Bởi vì nó là thanh đồng đại viên mãn triệu hoang thú, thả ra phong nhận cho dù là thanh đồng trung vị cũng không dám đón đỡ. Nhưng là bây giờ, đầu này sắt thép bỏ ngựa vậy mà dùng cái kia hai cây đại đao chặn, cái này thật sự là làm cho người ngạc nhiên. Có chút bản lãnh nhưng cũng chỉ thế thôi, chết đi. Xiu xiu xiu xiu xiu xiu. Lít nha lít nhít phong nhận trên không trung ngưng tụ ra hiện, mang theo cắt chém hết thảy lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch hướng đầu kia sắt thép bọ ngựa. Những thứ này phong nhận quá thân thiết tập, tầng tầng lớp lớp, góc độ xảo trá, đừng nói là cấp thấp triệu hoản thú, chính là cùng Thương Lang Vương cùng cấp bậc triệu hoản thú, đều không dám tùy tiện đón đỡ những thứ này phong nhận. Cho nên Thương Lang Vương phóng thích hoàn tất phong nhận về sau, tự tin cùng đợi, chuẩn bị nhìn xem đầu này sắt thép bọ ngựa bị phanh thây chẳng cảnh. Đương đương đương đương đương đình đình đình. Liên tục tiếng va chạm vang lên lên, theo thanh âm này Chỉ gặp sắt thép bộ ngựa giống như thần trợ, nhanh chóng di động tới thân thể, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh phong nhận. Cho dù là trốn không thoát phong nhận, nó cũng có thể uy động đại đao cùng phong nhận va chạm, từ đó mượn nhờ va chạm lực lượng, tránh né còn lại phong nhận. Giờ khắc này, tại đây trời trời phong nhận phía dưới, sắt thép bộ ngựa như là xuyên hoa hồ điệp chớp động, tại thanh âm thanh thủy bên trong huyền chuyển xê dịch, đi ra mười phần mạo hiểm mà kích thích bộ pháp cùng thân pháp. Ở trong quá trình này, Thương Lang Vương một mực quan sát, nguyên bản nó cũng không có làm chuyện, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, Thương Lang Vương thần sắc ngưng trọng lên. Cảm giác đầu này sắt thép bọ ngựa thật không đơn giản. Kinh khủng chiến đấu trừ giác, gia hỏa này thiên phú chiến đấu lại lợi hại như thế, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt tránh thoát phong nhận, mà lại nó sắt thép thân thể làm sao cứng rắn như thế. Nó đại đao liên tục tao ngộ mấy đạo phong nhận cắt chém, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện chút ít tổn thương, đây cũng quá biến thái. Thường Lang Vương ngưng trọc lên, cảm giác cái này sắt thép bọ ngựa tuyệt đối là một cái chiến đấu thiên điên, nếu như gia hỏa này trưởng thành, tuyệt đối đồng cấp vô địch. Thật là không tầm thường, đáng tiếc thực lực quá yếu, cùng ta chênh lệch quá xa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Lang Vương quanh thân nổi lên gió lực lượng, dưới chân đồng dạng bị gió bao quạ, một tia bạch quang tại trên người của nó tràn ngập, hình thành cùng loại màng bảo hộ lũ vật, đưa nó bảo vệ. Tiếp xuống, để ngươi cảm thụ một chút thanh đồng đại viên mãn cương đại, chết đi. Siu. Thương Lang Vương thân ảnh như là gió táp hiện lên, mang theo khí tức kinh khủng thẳng hướng sắt thép bọ ngựa. Ngoài ba cây số, số 2 bọ ngựa đứng tại một viên quýt dưới cây, lẳng lặng nhìn trên cây quýt, cái kia tươi non quýt xem xét liền ăn thần ngon. Siu siu siu siu. Số 2 bọ ngựa vung động đại đao trong tay, điên cuồng đào móc quýt dưới cây phương buồn nứt. Tuốt rễ cây một chút xíu cắt chém, rất mau đem quýt cây đào lên. Mấu chốt cái này quả quýt cây có lưu bộ rễ, rõ ràng có thể tiếp tục trồng thử. Làm xong đây hết thảy, số 2 bộ ngựa chuẩn bị mang theo quýt cây trở lại về sân động, bất quá lúc này, nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thương Lang Sơn cốc phương hướng, tốc tốc chạy như điên. Ầm ầm. Kinh khủng nổ lớn quét sạch toàn bộ Thương Lang Sơn cốc, quần quần bụi mù bốn phía tràn ngập, hướng lên bầu trời bốc hơi. Đại lượng đá vụn tại bạo tạc bên trong bị đánh bay, như là đạn quét sạch từ phương. Tại cái này quần quần trong bụi mù, Thương Lang Vương khập khiên đi tới. Toàn thân vết thương chồng chất, trong miệng đều đang chảy máu. Quá mạnh, cái này sắt thép bò ngựa chính là cái quái vật, thiên phú chiến đấu kinh khủng, lực phòng ngự kinh người, mấu chốt sẽ còn tự bạo. Mẹ nó đau chết mất, con mẹ nó chứ chêu ai gẻo ai. Vì sao cái này bò ngựa chết đều không buông tha ta? Thương Lang Vương cảm giác rất bi phất, êm đẹp tự mình tại trong lánh địa tuần sát, kết quả gặp như thế một tràng tai nạn. Mấu chốt đối phương tình nguyện tự bạo cũng không chịu rời đi, cái này khiến Thương Lang Vương khó chịu muốn mạng, nhịn không được trách mắng từ nhân tộc học được chữa thương tụ. May mắn sắt thép bò ngựa chết rồi, bằng không nó trưởng thành Với ta mà nói tuyệt đối là á ngộng." Thường Lang Vương may mà nói, nâng lên móng vuốt ngưng tụ ra bạch quang, bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Tại bạch quang trị liệu xong, thương thế của nó khôi phục không ít, sức chiến đấu cũng dần dần khôi phục. Lam đã từng thống trị Thường Lang khu vực, cấp bậc của nó mặc dù chỉ có thanh đồng đại viên mãn, nhưng nó khoảng chừng 5 cái năng lực tiên phú. Thêm bên trên tiên phú đẳng cấp cũng rất cao, cũng làm nó trở thành đánh không chết tiểu cường, có thể chạy, có thể trị liệu, có thể chịu, còn có thể quân công, là phi thường lợi hại toàn năng hình triệu hoang thú. Cho nên Thường Lang Vương mới lòng tin 10 phần cho là mình đột phá bạch ngân cấp về sau, tuyệt đối có thể cầm lại Thương Lang lĩnh địa nguyên nhân. Nên đi đến thử đột phá bạch ngân cấp, bụng đau quá, ta ngoại thương mặc dù chưa khỏi, bất quá nội thương muốn dưỡng một đoạn thời gian. Mà lại linh lực tiêu hao cũng không ít, nếu như lại đến một con sắt thép bọ ngựa, ta đoán chừng không chết cũng sẽ đào lâm ra. Thương Lang Vương lắc đầu, cảm giác chuyện này không có khả năng lắm, dù sao có một con liền rất biến thái, nếu như lại đến một con sắt thép bọ ngựa, đây tuyệt đối là tai nạn. Nhưng mà liền lúc này, ngay tại Thương Lang Vương nói xong câu đó thời điểm, nó đột nhiên cảm nhận được cái gì. Đông Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Miệng Sơn cốc phương hướng, một giây sau con của nó đột nhiên rủ lại. Mẹ nó, thật lại tới một con bò ngựa. Thường Lang Vương giờ sợ, vội vàng ngưng tụ tất cả năng lực, toàn lực ứng phó làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, cái kia sắt thép bò ngựa đột nhiên cầm lấy một khối tảng đá lớn, ở phía trên khắc xuống hai cái chữ to, thần phục. Thần phục. Thần phục ngươi sao? Không có khả năng. Ta Thường Lang Vương tuyệt đối sẽ không thần phục sói so ta nhỏ yếu triệu hoàn thú. Thường Lang Vương hét lớn, "Ông! Thần thú ba động bắt đầu dập dần." cũng khiến Thương Lang Vương đột nhiên hãi hùng kia vía. Bởi vì nó trước đó cảm thụ một lần dạng này ba động, tại cái này ba động xuất hiện trong mắt, trước đó đầu kia sắt thép bọ ngựa chính là như thế tự bạo. Mà bây giờ, sơn cốc này miệng con kia sắt thép bọ ngựa còn chưa mở đánh, liền phóng xuất ra loại ba động này, cái này đã đã chứng minh, đối phương muốn tự bạo. Quả nhiên, con kia sắt thép bọ ngựa cấp tốc bắt đầu phi nước đại, như tên lửa cuồng phóng tới Thương Lang Vương. Cảm thụ được sắt thép bọ ngựa sức chấn động kia, nhìn đối phương cuồng sổng tới chẳng cảnh, Thương Lang Vương giờ sợ, hoảng sợ hô: "Ngươi không được qua đây a." Ầm ầm kèm cùng nổ lớn xuất hiện, lần nữa quét sạch toàn bộ Thương Lang Sơn Cốc. Cả cái Sơn Cốc tựa như gặp địa chấn đất rung núi chuyển, cuồn cuộn khói đặc buốc hơi mà lên, khiến phiến khu vực này lâm vào lờ mờ trạng thái, mơ hồ không rõ. Chương 192, Dọa sợ Thương Lang Vương. Chương 192, Dọa sợ Thương Lang Vương. Một bên khác, trong sân động, Lý Yên ngay tại ăn thịt nướng, đồng thời tra xét chủ thành các loại tin tức, không ngừng tiến hành thiết trí cùng tuyên bố chủ thành nhiệm vụ. Bất quá lúc này, Lý Yên lông mày nhíu lại, lại chết một con. Quả nhiên loại này sắt thép bọn ngựa quá yếu chỉ thích hợp làm người hầu. Lý Yên lắc đầu, Thượng Đế thị giác tùy theo chỉ khai, rất ngo ngo nhìn đến một gốc bị chém ngã quý tây, cái kia tươi non quý quýt nhìn xem liền khiến người thèm nhỏ dãi. Số 1, ngươi đi đem cây kia quý quýt cây cầm trở về. Lý Yên tu hồi thượng đế thị giác sau hạ lệnh. "Siêu." Số 1 sắt thép bọ ngựa cấp tốc liền xông ra ngoài, không chút nào dây dưa dài dòng phi nước đại rời đi. Lý Yên thấy cảnh này hài lòng gật đầu, mặc dù yếu một chút, nhưng khi người hầu sắc thực thích hợp, vậy liền lại sáng tạo hai con, bổ đủ ba con. Lý Yên nói thầm, lại một lần phóng thích bọ ngựa khôi lỗi năng lực. Bắt đầu tiếp tục sáng tạo sắt thép khối lõi. Theo linh hồn lực đại lượng tiêu hao, hai con mới sắt thép khối lõi dần dần xuất hiện, kim loại sáng bóng thân thể tản ra băng lãnh cảm nhận. Linh hồn lực tiêu hao còn thật không ít, chế tạo một đầu bộ ngựa khối lõi, vậy mà tiêu hao ta 5% linh hồn lực, thật lãng phí, được rồi, đi ngủ, ngủ một giấc hẳn là liền khôi phục. Lý Hiên rũ cái lưng mệt mỏi, ghé vào trong bụi cỏ bắt đầu rất ngủ, bắt đầu khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Ngoài giới, Thương Lang Sơn Cốc, quần quần bụi mù chậm rãi tán đi, lộ ra đổ nát thê lương Sơn Cốc. Thời khắc này Sơn Cốc đã biến thành phế tích. Nguyên bản mỹ lệ cỏ xanh cây xanh hoa hồng, tất cả đều bị hủy diệt. Cả cái sơn cốc chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi lại địa, còn có vết thương chồng chất thương lang vương. Giờ phút này thương lang vương ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hô hấp trở nên phi thường yếu ớt, ngay cả đứng lập đứng không dậy nổi. Cũng may mắn màu trắng quang mang không ngừng chấp động, trị liệu nó thân thể trọng thương. Đầu kia sắt thép bọ ngựa tự bạo thời điểm, lưu thủ, nếu không ta khả năng đã chết. Thương lang vương nghĩ đến vừa rồi cái kia kinh khủng chẳng cảnh, trong lòng hiện hiện lồng đậm sợ hãi, kém một chút, kém một chút nó liền chết, triệt để tan thành mây khói. Nếu như không phải đầu kia sắt thép bỏ ngựa, lựa chọn xa xa tự bảo, không có tới gần quá Thương Lang Vương, nói không chừng Thương Lang Vương đã xong đời. Loại này sắp chết trạng thái, ta cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch, quá kinh khủng. Thương Lang Vương tiếp tục trị liệu tự mình, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể chậm rãi đứng thẳng lên, thậm chí ngay cả lông tóc đều khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là nội thương quá nặng đi, liên hành đi đều lung la lung lay. Tiếp tục trị liệu, không thể để cho khác triệu hoán thú nhìn ra ta suy yếu, lúc này ta ngay cả một con phổ thông cấp triệu hoán thú đều đánh không lại. Thương Lang Vương tiếp tục cố gắng trị liệu tự mình. Thời gian dần trôi qua, đi đường rốt cục không còn lay động, có thể chậm chạp đi lại. Thế nhưng là nó biết rõ, tự mình tối đa cũng chỉ có thể trị liệu đến trình độ này, nghĩ muốn tiếp tục hồi phục, ít nhất cần thời gian nửa năm. Về núi động đi, nơi này là lãnh địa của ta, không ai dám tùy tiện tới gần, tại sơn động tĩnh dưỡng thời gian nửa năm, có lẽ ta liền có thể hồi phục. Thường Lang Vương chậm rãi nện bước móng đuốt, từng bước một tiến lên, nhưng rất nhanh nó lại cảm nhận được cái gì, vội vàng nhìn về phía miệng sơn cốc. Sau đó, nó không nguyện ý nhất nhìn thấy sắt thép bọ ngựa xuất hiện. Một con sắt thép bọ ngựa khiêng một viên quý tây Sa sa quan sát, cũng không có tiến công ý tứ. Bất quá sắt thép bọn ngựa nâng lên chân trước đại đao, làm ra một cái cắt cổ động tác. Sau đó, cái kia sắt thép bọn ngựa đi, khiêng cây kia quít cây cấp tốc rời đi. Nhưng này cái cắt cắt cổ động tác, lại bị Hầu Thương Lang Vương xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng không dám lại hướng sơn động đi. Không được, ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, nếu không ta khả năng không sống qua ngày hôm nay. Thương Lang Vương nện bước bộ pháp vội vàng đi ra ngoài, bởi vì tụ thương quá nặng, không cách nào chạy, chỉ có thể từng bước một tiến lên. Ngoài sơn cốc mặc dù có rất nhiều triệu hoa thú, Nhưng chỉ cần Thương Lang Vương không biểu hiện ra suy yếu, liền không ai dám tới gần nó, cho nên tại ngoại giới cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Vì để cho tự mình thoạt nhìn không có mấy may thương thế, Thương Lang Vương khống chế gió, đem ra của mình lông thổi tuyết trắng trong suốt, không nhìn thấy một kia cho bụi. Đồng thời nó không ngừng mà phóng thích khí tức, độc thuộc về Thương Lang Vương cường hành khí tức, như là vương giả trấn nhiếp tứ phương. Làm xong đây hết thảy, nó lấy tốc độ nhanh nhất đi, hướng về biên giới phương hướng Hồng Phong núi mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 3 giờ trôi qua. Thương Lang Vương may mắn đi vào Hồng Phong núi một mình lẻ vào đỉnh núi bên trên yên lặng quan sát đối phương, phòng bị bị tập kích. Nó không dám đi núi Hạ Khu, bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ thừa dịp nó suy yếu, đưa nó giết chết, cho nên Thương Lang Vương chỉ có thể ở cái này trong lặng lẽ dưỡng thương. Nhưng mà Thương Lang Vương không biết, Lý Hiên cái này lúc sau đã tỉnh ngủ, biến thành một cái người áo đen, mang theo ba con sắt thép bọ ngựa hướng về Hồng Phong núi phương hướng mà tới. Hồng Phong trấn núi. Một đám từ núi Hạ Khu trở về nhân tộc người truyền sinh, chậm rãi đi tới, thông qua một con trò chuyện thú năng lực thiên phú, bọn hắn không cần nói chuyện phiền phức, cũng có thể lẫn nhau trò chuyện. Bọn hắn là không nguyện ý giao nạp vinh dự điểm đám người kia, nguyên bản bọn hắn quyết định không trở về Thương Lang Cư, đi núi Hạc Khu. Kết quả núi Hạc Khu quá nguy hiểm, bọn hắn chết rất nhiều người, cuối cùng bất đắc dĩ vòng trở lại. Núi Hạc Khu quá nguy hiểm, chết mấy cái người chuyển sinh, chúng ta chỉ có thể về Thương Lang Cư, có thể lý hiên quá đen, 1 tháng giao 10 cái vinh dự điểm, đây là đoạt tiền a. Đúng đấy, chúng ta hẳn là cùng một chỗ phản kháng, cùng một chỗ cự tuyệt giao nạp vinh dự điểm, dù sao đoàn kết chính là lực lượng. Có chỉ đội chuột tức giận nói, chỉ sợ rất khó, Lý Hiên thực lực quá mạnh. Lực lượng của chúng ta cộng lại cũng đánh không lại hắn. Nhưng chúng ta có thể đề nghị, để Lý Hiên đem vinh dự điểm hạ thấp thành một điểm, dạng này liền có thể tiếp nhận. Ngươi nghĩ hay lắm, cao như vậy lợi ích, Lý Hiên chắc chắn sẽ không từ bỏ, trừ phi dùng lực lượng cường đại đánh bại Lý Hiên, nếu không Lý Hiên cũng có khả năng giảm xuống vinh dự điểm. Cái này, sắc mặt của mọi người có chút khó coi, bởi vì Lý Hiên quá mạnh, bằng cho bọn hắn mượn căn bản đánh không lại Lý Hiên. A, các ngươi nhìn hồng phong núi đỉnh núi, đây không phải là thương lang vườn sao? Nó vậy mà tại nơi này. Có người nói, đúng là nó. Đây chính là phi thường cường đại triệu hoàn thú, đã từng là cái khu vực này lãnh chúa, đáng tiếc nó cũng xuống đài, nó quyền hành bị thủ tiêu, đoán chừng không có dung thân chỗ. Chờ một chút, ta nghĩ đến biện pháp, chúng ta có thể cùng Thương Lang Vương hợp tác, từ Lý Hiên trong tay tranh thủ một khối lãnh địa, xem như khu tự trị. Lấy Thương Lang Vương cường đại, tăng thêm chúng ta cùng một chỗ, nói không chừng có thể thành công, coi như thất bại, cũng có thể đem vinh dự điểm giá cả giảm xuống. Đọ chuột đề nghị. Biện pháp này không tệ, Thương Lang Vương không có dung thân chỗ, khẳng định cũng ghi hận Lý Hiên, chỉ cần chúng ta xuất ra thành ý. Nhất định có thể thuyết phục Thương Lang Vương. Đúng đúng đúng, chúng ta có rất nhiều vật liệu, thông qua lợi tức trao đổi, nhất định có thể thuyết phục Thương Lang Vương. Miệng rộng Tú gấp gội vàng gật đầu. Cả đám cảm giác biện pháp này có thể thực hiện, đang thương lượng một phen về sau, kết bạn hướng về Hồng Phong núi đỉnh nối mà đi. Chỉ là, bọn hắn mới vừa tới đến trên đỉnh núi, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới, dọa được nhân tộc người chuyển sinh nhóm không dám lên trước. Trải qua thương nghị, bọn hắn phái ra một chỉ có thể nói chuyện chim sáo, phụ trách cùng Thương Lang Vương trò chuyện. Thương Lang Vương đại nhân, chúng ta muốn cùng ngài làm cái giao dịch. Chim sáo người chuyện sinh bay lên, xa xa đối với Thương Lang Vương nói chuyện. Giao dịch gì? Thương Lang Vương khí thế bất phàm, như là vương giả nhàn nhạt mở miệng. Là như vậy bốn. Chim sáo nhanh chóng giảng thuật, đem lý hiên việc các nói ra, các loại thêm mắm thêm muối nói một tràng. Đồng thời chim sáo hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, còn lấy ra không ít đồ tốt, dùng để thuyết phục Thương Lang Vương. Thương Lang Vương lẳng lặng nghe, nhìn thấy đối phương xuất ra trong tài liệu, có trị liệu thương thế vật liệu, Thương Lang Vương hai mắt tỏa sáng. Có thể, ta chính dự tính hay lắm đoạt lại tự mình quyền hành, không dùng đến mấy ngày ta liền có thể đột phá bạch nâng cấp đến lúc đó tuyệt đối có thể cầm lại thuộc về ta quyền hành. Thương Lang Vương ngạo nghễ nói, "Bạch Ngân Cấp." Đám người nghe nói như thế trong lòng giật mình, lập tức chính là cuồng hỉ. Phải biết Bạch Ngân Cấp phi thường cường đại, đạt tới Bạch Ngân Cấp Thương Lang Vương bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường, cho dù cầm không trở về lãnh địa, cũng có thể thu được một khối khu tự trị. Mà bọn hắn liền có thể tại Thương Lang Vương lãnh địa sinh tồn, ít giao nạp rất nhiều thu thuế, cho nên tất cả mọi người lộ ra vui sướng thần sắc. Chương 193, thần phục hoặc là chết, cho cô ám tịch đại lão vạn thưởng thêm một canh. Chương 193 phấn phục hoặc là chết, cho cô ám tịch đại lão vạn thượng thêm một canh. "Tốt, các ngươi tiếp tục tìm kiếm càng nhiều vật liệu, những tài liệu này đối ta có nhất định trợ giúp, nhưng ta cần càng nhiều vật liệu." Thương Lang Vương đại mạc nói. "Vâng." Thương Lang Vương đại nhân. Chim Sáo gật gật đầu, nhanh chóng bay đến người chuyển sinh đội ngũ, bắt đầu cổ vũ mọi người xuất ra càng nhiều vật liệu. Trong quá trình này, Thương Lang Vương thấp đầu sói, ngạo nghễ ăn lên những tài liệu kia, một lát sau, liền đem những cái kia trị liệu vật liệu ăn sạch. Vì che giấu thương thế của mình, nó tính cả tài liệu khác cũng cùng một chỗ ăn. Đợi đến sau khi ăn xong, Thương Lang Vương cảm thụ một chút tình huống của mình, phát hiện thương thế trở nên khá hơn không ít. Nó rốt cuộc có thể biên độ nhỏ chạy, chỉ là sức chiến đấu còn cần thời gian khôi phục. Lúc này, con kia chim sáo lần nữa bay tới, lại đưa tới không ít vật liệu. Đạt được nhiều tài liệu như vậy, Thương Lang Vương rất thỏa mãn, cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị. Nhân tộc tiếp tục vì Thương Lang Vương cung cấp vật liệu, Thương Lang Vương hứa hẹn tương lai che chở những này nhân tộc, coi như không hạ được lý hiên lãnh địa, cũng sẽ cưỡng thế yêu cầu giảm xuống tu thế. Thương lượng xong tất sau, chim sáo trở lại trong độn ngũ, cùng đám người cùng một chỗ hưng phấn khoa tay múa chân. Cảm giác nhóm người mình quyết sách phi thường chính xác, rốt cuộc không cần giao nạp nhiều như vậy vinh dự điểm rồi. Hắc hắc hắc, Lý Yên tuyệt đối nghị không ra, chúng ta có thể cùng Thương Lang Vương đặt thành hiệp nghị, vẫn là sắp đột phá đến Bạch Ngân cấp Thương Lang Vương. Đọ chuột hưng phấn nói. Đúng vậy a, ai bảo Lý Yên như vậy lòng tham, 10 cái vinh dự điểm, hắn thực có can đảm muốn. Đúng đấy, ta từ chuyện sinh đến bây giờ, cũng mới làm 12 cái vinh dự điểm, ta dễ dàng a. Đám người nói tiếp, bắt đầu chờ mong tương lai đi theo Thương Lang Vương chẳng cạnh. Lúc này Hắc hộ thú nói chuyện, có chút bận tâm đường. Thương Lang Vương có thể hay không gạt chúng ta? Lại hoặc là nó đánh không lại Lý Hiên, hướng Lý Hiên thần phục, vậy chúng ta liền thảm rồi. Ngươi nghĩ gì thế? Lấy Thương Lang Vương kiêu ngạo tính cách, nó căn bản khinh thường tại lấn gạt chúng ta, mà lại Thương Lang Vương cương liệt bất khuất, thà chết cũng sẽ không hướng Lý Hiên thần phục. Đúng đấy, Thương Lang Vương thế nhưng là thanh đồng đại viễn mãn, sắp đột phá bạch ngân cấp, cường đại như vậy triệu hoàn thú, làm sao có thể tùy tiện thần phục? Càng khinh thường tại gạt chúng ta. Đúng, chỉ cần Thương Lang Vương đột phá bạch ngân cấp, ai cũng không dám xem thường nó, cho dù là Lý Hiên đều cần hảo hảo đối đãi. Một đám người tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không tin cường đại Thương Lang Vương sẽ gạt người, càng không tin Thương Lang Vương thất bại. Dạng này tiếng nghị luận cũng khiến hắc hổ thú gật gật đầu, cảm giác thật là hữu lý. Cứ như vậy, đám người không hướng Thương Lang trong vùng đi, mà là tại nguyên địa yên lặng chờ đợi, chờ đợi Thương Lang Vương đột phá bạch mức cấp. Một bên khác, ba con sắt thép bọ ngựa nhanh chóng chạy nhanh, tại mấp mô trên mặt đất như giẫm trên đất bằng. Lý Hiên ở hậu phương chậm rãi phi hành, biến thành người áo đen như cùng tử thần lặng lặng đi theo. Lúc trước số một sắt thép bọ ngựa sau khi trở về, Hướng Lý Hiên phản hồi tại Thương Lang Sơn cốc thấy được Thương Lang Vương. Lý Hiên nghĩ đến tự mình chủ thành, có một cái hộ thành thú chức vị trống chỗ, vừa vặn đem cái này Thương Lang Vương trộn tới thuần phục, bổ sung trống chỗ. Nếu như Thương Lang Vương khu phục, vậy liền đánh tới nó trịu phục mới thôi, dù sao cũng chính là một con nhỏ yếu chịu hoàn thú, dù là đột phá đến bạch ngân cấp, cũng là rất rươi. Cho nên Lý Hiên phi hành, ở trên đế thị giác quan sát dưới, hướng về Thương Lang Vương phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc thời gian liền đi tới Hồng Phong núi phụ cận. Đến nơi này, ba con sắt thép bọ ngựa tốc độ nhanh hơn. Tại ngọn núi thảm thực vật bên trên như giẫm trên đất bằng phi nước đại, vẫn rất nhanh. Lý Yên ngừng trên không trung, nhìn xuống ba con sắt thép bọ ngựa, đối với tốc độ của bọn nó rất hài lòng, đáng tiếc chỉ có thể quán chú ba cái thiên phú cho chúng nó, thực lực tăng phúc hơi ít. Bọ ngựa khôi lỗi kỹ năng này, hiện tại là đại viên mãn, nếu như tăng lên tới siêu phàm cấp bậc, tất nhiên có thể tăng lên bọ ngựa khôi lỗi chiến lực. Lý Yên ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, tại trong gió nhẹ tiếp tục phi hành, hướng về Hồng Phong đỉnh núi bay đi. Hồng Phong đỉnh núi. Thương Lang Vương ăn chữa thương vật liệu, trị liệu tình huống của mình, phát hiện thương thế khôi phục không ít. Sức chiến đấu đang dần dần khôi phục, nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong vẫn như cú gánh nặng đường xa. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, ngay tại nó suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, con của nó đột nhiên dừng lại, bởi vì nó thấy được ba con sắt thép bọ ngựa tới lúc gấp rút nhanh băng băng mà tới. Nhìn thấy cái này ba con sắt thép bọ ngựa, Thường Lang Vương dọa sợ hãi, mạnh đứng lên, nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng là sắt thép bọ ngựa quá nhanh, Thường Lang Vương so với một chút tốc độ, trong mắt hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Trong tướng nó căn bản không chạy nổi ba con sắt thép bọ ngựa, mà đối mặt khủng bố như vậy ra hỏa, Thường Lang Vương biết, nếu như mình chạy trốn kết quả rất có thể là tử vong. Chỉ có thể khuất phục sao? Ta thật không muốn khuất phục, có thể ta càng không muốn chết." Thương Lang Vương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cảm giác thán bi ai của mình, đồng thời cũng hoảng sợ cái này sắt thép bọ ngựa đến từ nơi đâu, vậy mà đáng sợ như thế. Kia là? Tại Thương Lang Vương suy tư thời điểm, nó đột nhiên phát hiện ba con sắt thép bọ ngựa ngừng lại, quay đầu nhìn hướng phía sau, sau đó túi đầu xuống làm ra hành lễ độc tác. Dạng này một màn, thấy Thương Lang Vương nội tâm chấn động mãnh liệt. Bởi vì sắt thép bọ ngựa chiến lực phi thường đáng sợ, cái kia tự bạo ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là bây giờ, khủng bố như vậy sắt thép bộ ngựa vậy mà cúi đầu xuống, làm ra cung kính tư thái, cái này khiến Thương Lang Vương trong lòng giận mình. Nó thuận sắt thép bộ ngựa phương hướng nhìn lại, rất nhanh phát hiện giữa không trung có một đạo người áo đen đang chậm rãi bay tới. Hắc Bảo nhân này chậm ung dung bay lên, Phong Khinh Vân đạp bay đến phía khu vực này, tiếp lấy người áo đen chậm rãi giáng lâm, rơi vào ba con sắt thép bộ ngựa trước mặt. Bệ. Trong đó một con sắt thép bộ ngựa lập tức nằm xuống, lấy ghế tính chất nằm dạng trên mặt đất. Người áo đen nhẹ nhàng ngồi tại sắt thép bộ ngựa trên thân, thanh âm lạnh nhạt nói: "Ta là Thương Lang thành thành chủ Lý Hiên." cho người hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Thanh âm đạm mạc vang vọng tiến khu vực này, cũng khiến Thương Lang Vương tê cả da đầu, cảm giác nguy cơ mãnh liệt càng là làm nó hãi hùng khê vía. Nó rất nhanh ý thức được câu trả lời của mình sẽ quyết định sinh tử của mình. Cách đó không xa, những này nhân tộc người chuyển sinh nhóm thấy cảnh này, cả đám đều đứng lên. Hắc Bảo nhân này là Lý Yên. Hắn vậy mà đến thuần phục Thương Lang Vương, còn mang theo ba con triệu hoán thú thuộc hạ. Chỉ là ba con hắc thiết trung vị triệu hoán thú mà thôi, Thương Lang Vương thế nhưng lại thành đồng đại viên mãn, tăng thêm nó cương liệt bất khuất tính cách. Nó tuyệt đối sẽ không khuất phục, nhìn xem đi, một trận đại chiến sắp bắt đầu rồi." Đỏ Chu nói, "Có đạo lý, Cầu Sinh Chỉ Nam đã nói qua, Thương Lang Vương phi thượng cao ngạo, cũng là phi thường lợi hại toàn năng hình triệu hoa thú. Ta tin tưởng nó sẽ không khuất phục, tuyệt đối sẽ cùng Lý Hiên cùng chết, mà lại chưa chắc sẽ thua." Miệng giọng thú khẳng định nói. Người chung quanh tộc người chuyển sinh nhỏ nghe nói như thế, đồng dạng tán thành gật đầu, tập thể nhìn xem Thương Lang Vương, chờ đợi nó bá khí cư tuyệt. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, Thương Lang Vương rốt cục làm ra quyết định. Nó tản ra vương giả chi khí, từng bước một tiến về phía trước đi đến, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, chậm rãi cúi đầu, bái kiến thành chủ đại nhân. Bành. Thương Lang Vương quỳ xuống, đầu thấp đại địa quỳ xuống, lựa chọn thần phục. Giạng này một màn, thấy choang tất cả người truyền sinh, mấy cái kia người nói chuyện càng lạ như là đồ đần cứng tại nguyên chỗ, đầu óc không rõ nhìn xem đây hết thảy. Nó muốn. Nó vậy mà thần phục, làm sao có thể? Nó không phải muốn đột phá Bạch Ngân cấp sao? Không phải muốn bắt về lãnh địa sao? Làm sao đột nhiên thần phục? Ta là đang nằm mơ sao? chim sáo trợn tròn mắt, đầu óc không rõ hô hào, hoài nghi mình huyễn nghe thấy ảo giác. Mọi người xung quanh cũng kém không nhiều biểu lộ, tất cả đều ngơ ngác nhìn Quỷ xuống Thương Lang Vương, giờ khắc này, toàn bộ Hẩm Phong núi hoàn toàn yên tĩnh. Ồ, ngươi muốn bắt về lãnh địa? Lý Hiên Thanh em đánh vờ yên tĩnh, mang theo cười lạnh nhìn về phía Thương Lang Vương, ánh liệt uy áp cùng sát khí trong nháy mắt quẩn quẩn quẩn tới. Không không không, ta không có, là những người này cổ động ta đoạt lại lãnh địa, bọn chúng trả lại cho ta vật liệu, ngài nhìn, ta còn không ăn xong đâu, đều là bọn hắn cho. Thương Lang Vương cảm nhận được kinh khủng uy áp coi là Lý Hiên muốn động thủ giết nó, vội vàng đem chỗ có trách nhiệm đều giao cho nhân tộc người chuyên sinh. Dạng này trốn tránh trách nhiệm, khiến đầu óc không rõ đám người lần nữa trợn tròn mắt, có chút hoài nghi nhân sinh cương tại nguyên chỗ. Chương 194, ngạc ngư tộc bảo thủ. Chương 194, ngạc ngư tộc bảo thủ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Thương Lang Vương chẳng những khuất phục, đảo mắt còn đem bọn hắn cho ra bán, hành động như vậy, tức giận đến đám người nộ khí dâng lên. Mẹ nó, cái này Thương Lang Vương cũng rất đáng hận, khuất phục liền khuất phục đi, đảo mắt liền đem trách nhiệm đẩy cho chúng ta gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ. Đúng vậy à, mấu chốt gia hỏa này ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, người ta Lý Hiên một câu, Thương Lang Vương liền thần phục, cái này cũng quá nhanh đi. Đúng đấy, thật là một cái thứ hèn nhát, tức chết ta rồi. Nhân tộc người chuyển sinh tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Thương Lang Vương, đối với Thương Lang Vương cử động, cảm thấy phi thường cho chẽn. Mà đối diện, Thương Lang Vương cũng tương tự rất biệt khuất, rất phiền muộn. Nếu như là Lý Hiên tự mình tới, Thương Lang Vương làm sao cũng muốn đánh một trận, cho dù đánh không lại, tối thiểu nhất trên mặt mũi không có trở ngại. Nhưng là nhìn lấy cái kia ba con sắt thép bọ ngựa, nghĩ đến bọn chúng kinh khủng chiến lực, Thương Lang Vương trực tiếp từ bỏ. Không có cách, những thứ này sắt thép bọ ngựa đều là quái vật, là loại kia một lời không hợp liền tự bạo chủ, tồn tại khủng bố như vậy, ai dám trêu chọc? Vạn nhất lại ăn một lần tự bạo, vậy mình chẳng phải là xong đời. Cho nên Thương Lang Vương nghĩ thông suốt, cùng kinh ngạc khó chịu, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Cũng bởi vậy, Thương Lang Vương mới làm ra hành động bây giờ, đem nhân tộc người chuyển sinh đều bán. Mà Thương Lang Vương bán, cũng làm nhân tộc người chuyển sinh rất khó chịu, giống như là an phải con rồi khó chịu. Bất quá bọn hắn cũng đoán ra Lý Hiên cường đại, ngay cả thanh đồng đại viên Mãn Thương Lang Vương đều khuất phục, người chuyển sinh nhóm chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Cho nên bọn hắn vội vàng hướng Lý Hiên biểu thị thần phục, nguyện ý giao nạp đầy đủ vinh dự điểm. Bất quá Lý Hiên cũng không có tùy tiện buông tha bọn hắn, nhất định phải rét gà dọa khỉ. Cho nên Lý Hiên trừng phạt dẫn đầu kháng cự mấy người, trừng phạt bọn hắn tại Thương Lang thành khổ nhất mệt nhất công tác cư vị, công tác 10 năm, trọng điểm công việc này người bình thường không nguyện ý làm, quá. Những người kia rất phẫn nộ, rất muốn phản kháng, có thể lúc này Thương Lang Vương xông lại, một bộ chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuột muốn cắn người bộ dáng, những người kia đều khuất phục. Cuối cùng, nơi này vấn đề có thể giải quyết, Lý Yên mang theo đám người trở về Thương Lang Thành. Sau đó tại một mảnh trong Bạch Quang, Thương Lang Vương trở thành Thương Lang Thành hộ thành thú, phụ trách bảo hộ thành trì an toàn. Sau năm ngày, tại Lý Yên trị liệu xong, Thương Lang Vương thành công đạt tới Bạch mức cấp, thực lực tăng vọt, ngạo khí lại một lần nữa thăng lên. Sau đó, Lý Yên mang theo Thương Lang Vương đi ra một chuyến, sau khi trở về Thương Lang Vương liền chó ngãy lời, không còn có ngạo khí. "Tốt, ngươi xem thật kỹ thủ thành trì, ta đi." Lý Yên nói xong, búng tay một cái. Trong chốc lát, một đạo cổ pháp huyền ảo cổng truyền tống xuất hiện, cái kia cổng truyền tống bên trên khắc vẽ lấy phù văn thần bí, phi thường quỷ dị. Mà cổng truyền tống trung hướng nhất, là một cái hư ảo vòng xoáy không ngừng xoay tròn, tản ra lực lượng thần bí ba động. "Chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực thủ hộ Thương Lang Thành, tuyệt đối sẽ không để Thương Lang Thành xảy ra vấn đề." Thương Lang Vương gấp vội vàng gật đầu, ngoan như cùng một cái chó. "Ừm." Lý Yên gật gật đầu, sải bước đi vào cổng truyền tống, hộ tống hắn cùng rời đi còn có ba con sắt thép bạo ngựa. Hô Nhìn xem Lý Hiên rời đi, Thương Lang Vương lúc này mới thở dài một hơi, Hữu Tâm muốn chạy trốn. Có thể nghĩ đến ngày đó bị mang đi ra ngoài sau chảng cảnh, Thương Lang Vương không khỏi rùng mình một cái. Lại nghĩ tới Lý Hiên thưởng cho nó sủng thú tiến hóa đan, còn có trị liệu đan, cùng chồng coi thành chỉ tiền lương. Thương Lang Vương cảm giác làm việc như vậy, cũng thực không tồi. Chỉ cần ta cố gắng công tác, liền hữu dụng tiền lương, liền có thể mua đan dược ăn, liền có thể không ngừng mạnh lên, cái này, nhưng so với ta trước kia mạnh hơn nhiều. Nhìn như vậy đến, đi theo chủ nhân còn rất tốt, bị thương cũng không cần kinh hồn táng đạm nguy trang. Càng không cần lo lắng, cái khác lánh địa lánh chúa đến tấn kích. Có chủ nhân tại, phu cận sinh vật ai dám mạo phạm? Không nổ chết ngươi mới lạ lạ. Ta quyết định, về sau liền theo chủ nhân, để cho ta đi ta cũng không đi." Thường Lang Vương nói thầm, cẩn thận từng ly từng tí từ móng vuốt bên trong lộ ra một viên thuốc, nghe cái kia nồng đậm đan mùi thuốc, Thường Lang Vương nhịn không được liếm lấy một ngụm, trong nháy mắt lộ ra mê say thần thái. "Chủ nhân nói cái này gọi sủng thú tiến hóa đan, chỉ cần ta làm việc cho tốt, có thể dùng tiền lương mua sắm đan dược, cái này có thể là đồ của ta, nghe đều muốn ăn." Thường Lang Vương đắc ý nói. Triệu Đượng Nghĩ nuốt mắt dục vọng, nhẹ khẽ liếm lấy, kiếp mắt nằm sấp ở cửa thành bụi cỏ bên trên, thưởng thụ lấy mỹ vị đan dược hương vị. Cửa thành phủ cận, một đám người chuyển sinh lui tới, bận rộn làm việc, nhận lấy chủ thành tiền thưởng công hội ban bố các loại nhiệm vụ, đem đổi lấy các loại đan dược. Mà bọn hắn làm nhiệm vụ, đạt được vật liệu, cũng đã trở thành lý hiên tài liệu cần thiết nơi phát ra một trong. Đương nhiên, nhân tộc người chuyển sinh còn cần trưởng thành, dù sao quá yếu, chờ về sau trưởng thành, nói không chừng có thể lấy được siêu phẩm trái cây loại hình. Mà siêu phẩm trái cây nhất định phải đối ứng tiên phú mới có thể ăn. Nhân tộc người chuyển sinh nhóm Thiên Phú không nhiều, muốn chạm đến thích hợp bản thân siêu phẩm trái cây rất khó. Tăng thêm lý hiên giá thu mua cách siêu cao, không ai có thể siêu qua giá tiền của hắn, cho nên những thứ này siêu phẩm trái cây lớn tỷ lệ sẽ chảy vào lý hiên cố phòng. Cũng bởi vậy, tòa này chủ thành tương lai sẽ trở thành, lý hiên tu mạch nơi phát ra trọng yếu đường tắt, vì về sau cường đại đặt vững cơ sở. 90 tầng khu. Một đạo huyền diệu cổng truyền tống đột nhiên xuất hiện, hiện ra hình chữ nhật, quỷ dị mờ mịt sương mù có chút dập dờn, xem xét liền phi thường bất phàm. Cổng truyền tống sau khi xuất hiện, Lý Hiên mang theo ba con sắt thép bọ ngựa, từ trong truyền tống trận đi ra, híp mắt dò xét tứ phương. Đập vào mắt lại một mảnh khô cạn sa mạc, trong sa mạc cắt bay lở trời, gió nóng cuộn, khiến Lý Hiên nhướng mày. Tuy ý lựa chọn một chỗ truyền tống, không nghĩ tới lại đến sa mạc khu vực thẩn suốt quậy. Lý Hiên ý niệm khẽ nhúc nhích, sau lưng cổng truyền tống chậm rãi biến mất, triệt để biến thành hư vô. Nhìn chung quanh một chút có hay không sinh linh đi, Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, bắt đầu liếc nhìn bốn phương. Đáng tiếc thượng đế thị giác quan sát phạm vi bên trong cũng không nhìn thấy sinh vật, liền ngay cả triệu hoán thú cũng không nhìn thấy, tất cả đều là một mảnh cắt vàng. Được rồi, chuyển sinh đi, tiếp tục thu hoạch thiên phú, lại nói nếu như ta chuyển sinh, sắt thép bọn ngự có thể hay không biến mất. Lý Yên Nghi hoặc không hiểu, có chút không xác định bọn chúng có thể hay không chết. Các ngươi tự do hoạt động đi, nếu như gặp phải tam nhãn tộc, ngạc lưa tộc, đầu to bút bê dạng này tộc đàn, tất cả đều giết. Lý Yên để lại một câu nói, lần nữa đem tất cả năng lực rót nhập thể nội, sau đó tự sát. Đinh. Ngươi đã tử vong, lập tức phục sinh bên trong. Xiêu xiêu xiêu. Tại Lý Hiên sau khi chết, ba con sắt thép bộ ngựa nhanh chóng cuồng chạy ra ngoài, trên mặt cắt như giẫm trên đất bằng phi nước đại, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, triển khai rất tróc. Ngoài 30 dặm, cái nào đó ướp đảo bên trong. 2000 khoảng chừng ngạc ngư tộc nhân ở chỗ này sinh tồn, thành lập một cái cỡ nhỏ ngạc ngư thành, thành chủ rõ ràng là Bạch Vân thượng vị cường giả, phối hợp năng lực tiên phú, người bình thường căn bản không thể chơi vào. Mà giờ khắc này, tại trong phòng họp, ngạc ngư thành thành chủ cùng phó thành chủ chính cầm một phong thư kiện, thương lượng công việc. Nội dung trong bức thư nhiều lần nâng lên, muốn vị thiếu tộc trưởng báo thủ. Môn bắt Lý Hiên áp giải đến trong tộc. Không nghĩ tới, cái này Lý Hiên cường đại như thế, vậy mà đem thiếu tộc trưởng nửa người chặt đứt, chỉ có nửa người trên chạy trốn trở về, đến nay hôn mê bất tỉnh. Ta nhớ được thiếu tộc trưởng có không gian quân trụ, còn có hộ thân trang bị, vậy mà vẫn như cũ bị thương nặng như vậy, cái này Lý Hiên thật đúng là không đơn giản. Phó thành chủ kinh ngạc. Chương 195, chết đi người áo đen. Chương 195, chết đi người áo đen. Cái kia Lý Hiên sắc thực bất phàm, nhưng trước mấy ngày ta dùng máy quét đảo qua thương lang lãnh địa, nơi đó một cái bạch ngân cấp đều không có. Thương Lang Vương mặc dù khoảng cách Bạch Ngân cấp không xa, nhưng dù sao không phải Bạch Ngân cấp, cho nên chỉ cần ta xuất thủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem Lý Hiên bắt tới, hoàn thành bên trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ." Thành chủ tự tin nói. "Thế nhưng là thành chủ đại nhân, Thương Lang lãnh địa nhận thế giới ý thức chế trợ, trong 3 năm không cách nào tiến công, chúng ta căn bản không có cách nào vì thiếu tộc trưởng bảo thủ." Phó thành chủ Tao Mại nói. "Yên tâm, ta có biện pháp, Thương Lang lãnh địa diện tích không lớn, người ở bên trong tộc người chuyển sinh muốn cuộc sống tốt hơn, liền cần đi trùng quanh lãnh địa vơ vét." chúng ta mặc dù không thể công kích thương lang lánh địa, nhưng có thể săn giết từ thương lang lánh địa gia nhân lại tới, đến lúc đó thương lang lánh chủ Lý Hiên tất nhiên sẽ xuất thủ bảo thủ. Mà tại Lý Hiên xuất thủ thời điểm, ta liền có thể tìm cơ hội đánh lén Lý Hiên, đem hắn bắt, sau đó chém đứt tứ chi, bắt hồi tộc bên trong. Ngạc Ngư thành chủ âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế cái phương pháp tốt, chỉ là tương đối hao tổn tốn thời gian." Phó thành chủ tán thành gật đầu. Hao tổn tốn thời gian cũng muốn đi làm, thiếu tộc trưởng trọng thương hôn mê bất tỉnh, kinh động đến cả một tộc bên trong, tộc trưởng càng là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem Lý Hiên trở tới. Thành chủ nghiêm túc nói, "Cũng thế, thiếu tộc trưởng là trong tộc hy vọng, một lần thí luyện vậy mà chỉ trở về nửa thân thể, đoán chừng trong tộc các đại nhân đã giận điên lên." Phó thành chủ lắc đầu nói, "Nào chỉ là tức điên, chờ đem Lý Hiên bắt được trong tộc, đoán chừng trong tộc sẽ đem Lý Hiên rút gần lỗn ra tra tấn mấy năm, thậm chí nói không chừng sẽ đem Lý Hiên linh hồn rút ra, phóng tới luyện hồn trên đài thiêu đốt cả năm, gặp vô cực thống khổ." Thành chủ âm thanh lạnh lùng nói, "Năm năm, thật đúng là đáng sợ cực hình, bất quá Lý Hiên cũng là đáng đợi, không biết nhóm ngạc ngư tộc hòa luyện hồn tộc quan hệ tốt sao." cũng dám chọc chúng ta, chết cũng xứng đáng." Phó thành chủ gật đầu. "Hừ, phàm là trêu chọc ta ngạc ngư tộc người, toàn đều phải chết, đi thôi, triệu tập trong thành tất cả tinh nhuệ, chuẩn bị bắt Lý Hiên." Thành chủ âm thanh lạnh lùng nói. "Vâng, thành chủ." Phó thành chủ đội vã rời đi. Bởi vì ngạc ngư tộc nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực yếu nhất đều là hắc cấp, rất nhanh bảy trăm tinh nhuệ ngạc ngư tộc nhân triệu tập hoàn thành. Sau đó tại thành chủ dẫn đầu dưới, hướng về thương lang lĩnh phương hướng mà đi. Toàn bộ ốc đạo chỉ để lại chút ít sức mạnh thủ hộ, từ phó thành chủ quản lý ngạc ngư thành. Quản lý lao hữu bệnh tạm cùng hộ cận tổng nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngạc Ngư Thành Lâm vào dĩ vãng yên tĩnh tưởng hòa bên trong. Chỉ là lúc này, ba con sắt thép bọ ngựa từ đằng xa phi nước đại hai mà đến, đồng thời rất nhanh tách ra, từ ba phương hướng phóng tới Ngạc Ngư Thành. Ùm. Đó là cái gì? Giống như vọ tới một con triệu hoàn thú. Cửa thành Ngạc Ngư tộc nhân đưa mắt trông về phía xa, xa xa nhìn thấy có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Tựa như là một con bọ ngựa, linh lực ba động mới hấp thiết chúng vị, thật yếu, rất lâu không có việc vui, chờ nó tới, ta đập nát nó, đều chớ cùng ta đoạt. Thủ vệ đội trưởng thực lực là hất thiết vòng tròn lớn, thấy cảnh này trong nháy mắt ngợi, đứng tại mọi người phía trước chờ mong cùng đợi. Còn lại thủ thành các binh sĩ cũng lộ ra mỉm cười, từng cái tay rất ngứa, cũng nghĩ tham gia náo nhiệt. Mà tại bọn hắn trong chờ mong, con kia sắt thép bọ ngựa cấp tốc lao đến. Tới tốt lắm, chết đi. Thủ thành đội trưởng hét lớn một tiếng, hai tay cầm trọng truy hung hăng đệm xuống, mang theo kinh khủng lực đạo, hung hăng đánh tới hướng sắt thép bọ ngựa đầu. Phụp. Một đạo hàn mang hiện lên, theo cái này hàn mang máu tươi phun ra, nhuộm đỏ đại địa, cũng nhuộm đỏ ổ đạo. Cái kia thủ thành đội trưởng ở thanh âm như vậy bên trong ngã trên mặt đất, thân thể một phân thành hai. Một màn này, nhìn đám binh sĩ con ngươi co rú lại, đang muốn hô to, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Theo từng tiếng tê thảm, không có tình cảm, không sợ đau đớn sắt thép bọ ngựa, như cùng tử thần rết vào trong thành, bắt đầu điên cuồng rết chóc. Mà một màn này, đồng thời phát sinh ở ngạc ngư thành cái khác hai cái cửa thành. Ba con sắt thép bọ ngựa cứ như vậy, như vào chỗ không người rết vào ngạc ngư thành, triển khai làm cho người khó có thể tin tiến công. Một bên khác, Nặc Ngư thành chủ mang theo 700 binh sĩ trong sa mạc đi bộ tiến lên, hướng về Thương Lang thành đi đến. Bởi vì thời tiết quá nóng, tất cả mọi người nóng mồ hôi đầm đìa, tại tăng thêm báo cắt đời trời, tâm tình mọi người đều rất khó chịu. Thành chủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại dạng này nhiệt độ không khí dưới, đồng dạng tâm tình dị thường bức bội, cảm giác phi thường khó chịu. Trời nóng như vậy còn muốn đi ra ngoài bắt Lý Hiên, thật sự là đáng ghét, chờ ta bắt lấy Lý Hiên, tất nhiên sẽ hằn tra tấn mấy ngày mấy đêm, đem lùng đỏ cái đinh, đinh tiến trong máu thịt của hắn. Có một tên đại đội trưởng tức giận nói: "Ngươi cái này hình phạt quá yếu." Ta có ác hơn, đem Lý Yên thịt một chút xíu cắt đi, sau đó để trị liệu sư cho hắn chữa khỏi, tiếp tục cắt cắt, liên tục cắt hắn 10 ngày 10 đêm, cam đoan hắn rất thoải mái. Một cái khác vị đại đội trưởng mở miệng, hưng phấn nói ác độc hình phạt. Tại như vậy lời nói bên trong, đám người tiếp tục tiến lên. Chỉ là bọn hắn đi tới đi tới, đột nhiên nhìn thấy trong sa mạc bên trái đằng trước đứng đấy một người, một người áo đen. Mấu chốt người áo đen này vị trí trái tim, lim một thanh cương đao. Ứng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có một người? Ngạc Ngư thành chủ lạnh giọng hỏi thăm. Thành chủ lại nhân kia là cái người chết, chỉ là thi thể không có ngã. Am hiểu điều tra đội trưởng thông qua liếc nhìn bề sau, vội vàng báo cáo. Người chết. Nơi này tại sao có thể có người chết? Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngạc ngư thành chủ nhíu mày. Là thành chủ đại nhân. Điều tra đội trưởng bất đắc dĩ, hắn thông qua viễn thị đã thấy thanh thanh sở sở, chính là cái người chết, có thể thành chủ vẫn như cũ để kiểm tra, cái này tựa hồ là không tín nhiệm bọn họ. Điều tra đội trưởng buồn bực mang theo một đội binh sĩ chạy tới kiểm tra, chỉ bất quá hắn tâm tình không tốt, tại xác nhận là thi thể về sau, điều tra đội trưởng một cước đạp lên. Điều tra đội trưởng một nửa thân thể đột nhiên tách ra, phun ra đại lượng máu tươi, cũng nhuộm đỏ người áo đen kia. Bành. Điều tra đội trưởng thi thể ngã trên mặt đất, cũng khiến binh lính còn lại hoảng sợ lui lại. Hắn? Hắn sống hay chết? Rõ ràng không có khí tức. Phó đội trưởng Hoàng Sở hô, từ phía sau lưng xuất ra trường cung, một tiễn bắn tới. Phốc. Phốc phốc phốc. Người áo đen thân ảnh như là tàn ảnh hiện lên, sau đó chính là đại khai sát giới. Muốn chết? Ngạc Ngư thành chùy bạo giống một tiếng, thân thể như bay ưng nhảy lên thật cao, mang theo lực lượng kinh khủng ba động thẳng hướng người áo đen. Trong đội ngũ ngạc ngư tộc nhân cũng không cam chịu lật hậu, nhanh chóng xông giết tới, đem Lý Yên thi thể vây quanh, ý đồ diệt sát. Thảm liệt chiến đấu bắt đầu, Lý Yên thân ảnh giống như quỷ mị lẻ qua, trong tay song đao tại đạo đạo hàn mang bên trong điên cuồng vùng vẫy. Cái kia cường hành bản năng chiến đấu, làm hắn tránh qua đại lượng chí mã công kích, tại cấp tốc chớp động bên trong không ngừng vùng vẫy trường đao, mỗi một lần huy động đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Bốc hơi nóng máu tươi phun ra ở trên mặt đất, nhuốm đỏ nóng hổi cát vàng, cũng khiến ngạc ngư tộc trong lòng người bịt kín một tầng bóng ma. Chương 196, là ai làm? cho chín minh đại lão vạn thượng tăng thêm. Chương 196, là ai làm? Cho chín minh đại lão vạn thượng tăng thêm. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, đây rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì không có sinh mệnh hạt thủ? Một tên đại đội trưởng hoảng sợ hô. Không biết, nhưng ta biết, nếu như không nhanh chóng đưa nó chém giết, chúng ta chỉ sợ cũng muốn trở về ngạc ngư thành, tử thương nhiều lắm. Giết, mau giết hắn. Phốc phốc phốc phốc. Thân ảnh màu đen như là thiểm điện, tại ngạc ngư tộc nhân bên trong nhanh chóng ghé qua, đáng sợ dao quang cấp tốc hiện lên, làm người tuyệt vọng mà sợ hãi. Ngạc Ngư Thành chủ điên cuồng xuất thủ, hai tay ngưng tụ ra bàn tay lớn màu xanh, điên cuồng công kích Lý Hiên. Đáng tiếc Lý Hiên tốc độ quá nhanh, bàn tay lớn màu xanh căn bản bắt không được, ngược lại bàn tay lớn màu xanh nhiều lần bị trưởng đao chặt đứt. Rút lui, mau bò đi lui. Ngạc Ngư Thành chủ giống to, thân thể bỗng nhiên va chạm, biến thành to lớn ngạc ngư quái vật, sau đó mang theo khí thế kinh khủng một mình phóng tới Lý Hiên thi thể. Ngay tại lúc này, Lý Hiên thi thể đột nhiên không động, phu phù một tiếng ngã trên mặt đất, trở về tĩnh mịch. Dạng này một màn dọa đến Ngạc Ngư Thành chủ lập tức lui lại. Cảnh giác nhìn xem ngã xuống đất thi thể. Chuyện gì xảy ra? Dã hỏa này làm sao ngã xuống trên mặt đất bất động rồi? Ngạc Ngư thành chủ thất kinh, không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào. Tăng thêm nơi này báo cát đời trời, xung quanh càng ngày càng mơ hồ, Ngạc Ngư thành chủ lo lắng phụ cận còn có mai phục. Rút lui, rút lui trước ra nơi này, lập tức. Ngạc Ngư thành chủ lần nữa hạ lệnh, mang theo còn sót lại binh sĩ vội vội vàng vàng rút lui hai cây số, lúc này mới cảnh giác xa xa nhìn qua ngã xuống đất thi thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sẽ có hay không có thế thân cái gì? Hồng độ thật sự trốn ở hạt cát bên trong. Có người nhịn không được nói, cái này, Ngạc Ngư thành chủ cũng kinh nghi chưa định, hoàn toàn náo không hiểu đây là tình huống như thế nào, cuối cùng do dự một hồi lâu, mới phái người tới điều tra. Sau đó không lâu, tại xác nhận thi thể triệt để không động, ngay cả vũ khí đều biến mất về sau, Ngạc Ngư thành chủ mặc dù thở dài một hơi, nhưng vẫn như cũ cảm giác không thông đây là có chuyện gì. Về thành trước, đem trong chuyện này báo cho trung tộc, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, cái này quá quỷ dị. Ngạc Ngư thành chủ để cho an toàn, vẫn là mang theo đám người trở về một là báo cáo chuyện này, hai là hảo hảo chỉnh đốn một chút, tử thương nhiều lắm. Đương nhiên, người áo đen thi thể muốn mang về, dù sao thi thể này có thể giao cho trọng tập nghiên cứu, mặc dù thi thể khả năng vẫn như cũ rất nguy hiểm, nhưng dùng dây thừng chói chặt, xa xa tại hạt cắt bên trong chuẩn, liền không như vậy lo lắng. Cho nên đội ngũ xuất phát, từ mấy người xa xa chượt lấy thi thể, tại cắt vàng bên trong chuẩn ra thật dài vết tích. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang đột nhiên từ phương xa truyền đến, đầy trời cắt vàng tại bạo tạc bên trong bốc hơi mà lên, hình thành đầy trời cắt vàng kinh khủng cảnh tượng. Mà kinh khủng như vậy tiếng nổ cũng cả kinh đám người sắc mặt đại biến. Cái này, đây là Ngạc Ngư Thành phương hướng truyền đến bạo tạc, chẳng lẽ Ngạc Ngư Thành xảy ra chuyện rồi? Nhanh, mau trở về. Ngạc Ngư Thành chủ kinh hãi, càng ngày càng cảm giác trong này có âm u, vội vàng mang theo đội ngũ hướng Ngạc Ngư Thành phóng đi. Ầm ầm, lại làm một tiếng kinh khủng nổ lớn xuất hiện, quét sạch mạng lớn một khu vực lớn, cái kia đầy trời cát vàng đem hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn thay đổi thành thế giới cát vàng. Lần này bạo tạc càng thêm khiến Ngạc Ngư Thành chủ tâm kinh đảm hàn, hướng trong thành đuổi bộ pháp đều hạ thấp xuống. Bởi vì cái này bạo tạc quá kinh khủng. Ngạc Ngư thành chủ đều thấy hãi hùng khiếp vía. Cũng tại lúc này, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, một đạo toàn thân nhuốm máu thê nhiệm cấp tốc từ đằng xa văng văng mà tới, hướng về Ngạc Ngư thành chủ phương hướng phi nước đại. Tại cái này nhuốm máu thân ảnh hậu phương, một con vết thương chồng chất, đoạn mất hai đầu đại đao sắt thép bọ ngựa cấp tốc đuổi theo, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia nhuốm máu thân ảnh. Siêu. Nhuốm máu thân ảnh rốt cục vọt tới Ngạc Ngư thành chủ trước mặt, phu phù một tiếng ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Phó thành chủ, lại là phó thành chủ, có người nhịn không được hoảng sợ nói. Ngạc Ngư thành chủ vội vàng tiến lên. Đó lấy phó thành chủ, vội vàng nói: "Ngươi thế nào? Trong thành đã xảy ra chuyện gì? Cái kia nổ lớn lại là chuyện gì xảy ra? Mau nói." "Thành chủ đại nhân, Ngạc Ngư thành, Ngạc Ngư thành sụp đổ, có quái vật." "Quái vật?" Phúc. Phó thành chủ lần nữa thở ra một hơi, khí tức cả người đều yếu đi gấp bội, khí lực nói chuyện cũng không có. Lúc này, phó thành chủ đột nhiên nghe được phía sau thanh âm, lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó thấy được cái kia điên cuồng đuổi theo mã đến thân ảnh. "Chạy!" Thành chủ mau dẫn lấy ta chạy, nhanh. Phó thành chủ cũng không biết khí lực ở đâu ra. Đội vàng quân hống. Cũng tại lúc này, cái kia sắt thép bò ngựa cũng chạy tới đám người cách đó không xa, bất quá nó đột nhiên ngừng lại, hai mắt bỗng nhiên khóa chặt cái kia bị dây thường trượt lấy thi thể. Thiên Vũ gia hiện tại sắt thép bò ngựa trên thân, nó nguyên bản bằng lánh hai mắt đột nhiên nổi lên huyết hồng sắc, nồng đậm mùi máu tươi càng là tùy theo dập dờn. Siu. Sắt thép bò ngựa thân ảnh cấp tốc hiện lên, tại một mảnh tàn ảnh bên trong xông vào ngạc ngư tộc trong đám người. Ngạc ngư thành chủ cảm thấy không ổn, trước tiên liền xông ra ngoài, ngay cả phó thành chủ cũng không kịp quản, một thân một mình thoát ra ngoài thật xa. Ầm ầm. Cơn khủng nổ lớn xuất hiện lần nữa, bức hơi cát vàng thậm chí tạo thành bão cát, bắt đầu điên cuồng cuốn về phía tứ phương. Ngạc Ngư Thành chủ trong nổ tung như vậy, bị đánh bay vài trăm mét, liên tục lộn mấy cái vòng, cuối cùng ngừng lại. Cũng may mắn hắn thực lực cường đại, tại thực lực mạnh mẽ hộ thân, mặc dù nôn tốt mấy ngụm máu, nhưng tối thiểu nhất còn sống. Thế nhưng là, làm bão cát rơi xuống sau. Nó nhìn xem hậu phương thật sâu hô cát, nhìn xem khắp nơi trên đất tro tàn thi cùng hỗn độn, Ngạc Ngư Thành chủ sắc mặt trắng bệ một mảnh, vội vàng hoảng sợ lùi lại, sau đó cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Địch ngươi ở nơi nào? Tại sao lại muốn tới công kích ta thành trì? Cái này sắt thép bọ ngựa lại là muốn làm gì? Ngạc Ngư thành chủ triệt đệ mở mắt, hoàn toàn náo không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thậm chí không biết nên tìm ai báo thủ. Cuối cùng nó chỉ có thể ỗ lực hướng Ngạc Ngư thành đi đến. Nó nhất định phải nhìn nhìn mình chủ thành thế nào, nơi đó là hắn kinh doanh thật lâu địa phương, nó không muốn nhìn thấy tự mình thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy phút sau, Ngạc Ngư thành chủ nhìn xem đổ nát thế lương thành trì, nhìn xem phảng phất lọt vào hạo kiếp phế tích, nó một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp té xỉu xuống đất. Ngất đi. Trọn vẹn qua 2 ngày nó mới tỉnh lại, không ai cứu nó, nó chỉ có thể rãnh rủ lấy tại ốc đảo bên trong tìm chút thức ăn nước uống, sắc mặt trắng bệ tan độ vặn, khôi phục trạng thái. Chỉ là nó vẫn như cũ quên không được tình cảnh lúc trước, không nghĩ ra mình rốt cuộc đắc tội tổn tại gì, lại bị diệt một tòa thành. Đến cùng là ai? Nhân tộc. Không giống, nếu như nhân tộc có thực lực mạnh như vậy, chỉ sợ sớm đã đánh tới, trọng điểm nhân tộc cũng sẽ không khống chế thi thể. Như vậy có thể khống chế thi thể, có thể là hắc ám nhất tộc, còn có u minh nhất tộc, thi quỷ tộc, tử hồn tộc, đáng chết. Rất nhiều chủng tộc có thể khống chế thi thể, đến cùng là ai? Ngạc Ngư Thành chủ hai mắt đỏ như máu, nhất là nhìn qua phế tích Thành trì, nó càng là khí lửa giận cuộn, thế nhất định phải báo thù rửa hận, chém giết kẻ cầm đầu. Chỉ là nghĩ đến những cái kia sắt thép bò ngựa, Ngạc Ngư Thành chủ vẫn lòng còn sợ hãi, cảm giác thứ này quá mức nguy hiểm, về sau nhìn thấy nhất định phải vạn phần cẩn thận. Trước đem trong chuyện này báo, ta Thành trì bị diệt, chủng tộc tất nhiên chấn động, tất nhiên tìm kiếm phía sau màn há thủ. Về phần vì thiếu tộc trưởng chuyện báo thù, đầu tiên chờ chút đã, nhân tộc mặc dù cũng có điểm đáng ngờ, nhưng tỉ lệ rất nhỏ. Hiện tại chủ muốn cân nhắc thi quý tộc, đám gia hỏa này cùng chúng ta có thể không hợp nhau." Ngạc Ngư Thành chủ híp mắt phân tích, cảm giác chuyện này khả năng cùng thi quý tộc có quan hệ, mà lại điểm đáng ngờ rất lớn. Mang theo chính mình suy đoán, Ngạc Ngư Thành chủ lần nữa vơ vét một chút đồ ăn, một thân một mình bước lên hội tộc bên trong con đường. Một bên khác, quần quần hoàng trong các, Lý Yên lẳng lặng đứng tại hạt cát phía trên, im lặng lung lay nho nhỏ cái đuôi, cảm giác tự mình lại chuyển sinh thành cấp thấp triệu hoàn thú. Chương 197, điên cuồng thu hoạch năng lực thiên phú. Chương 197, điên cuồng thu hoạch năng lực thiên phú chứ lần xem ký ức đi. Lý Yên âm thầm đích nói thầm một câu, bắt đầu nhắm hai mắt xem trong đầu ký ức. Tại xem quá trình bên trong, bên cạnh ẩn ẩn truyền đến thứ gì hoạt động thanh âm, Lý Yên sen lẫn linh trạng phát động, lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một thanh trường đao. Bẹt. Giữa không trung hiện lên đomang, hết thảy trở nên yên lặng. Mấy 10 phút về sau, Lý Yên chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một đầu màu vàng nhạt cát rắn, rắn chiều dài chừng 3 mét, thân thể trắng tiện, da rắn bên trên hiện đầy vết thương, xem xét chính là thần kinh bắt chiến. Thế nhưng là con rắn này đã chết, bị nhất đao lưỡng đoạn, Lý Yên lắc đầu không tiếp tục để ý, mà là thông qua thượng đế thị rắc nhìn về phía mình thân thể. Nho nhỏ tứ chi, mảnh khảnh cái đuôi, dáng dác ngoại hình, còn có đen bóng mắt nhỏ, bộ dáng này khiến Lý Yên rất im lặng. Vậy mà biến thành nhỏ yếu chuột sa mạc, cũng may thu được hai cái trung cấp kỹ năng. Lý Yên mở ra số liệu bảng, nhìn kỹ hướng mới thu hoạch được hai hạng năng lực. Gió kháng, trung cấp, bị động năng lực, đối phong nguyên tố có nhất định kháng tính, yếu bất đến từ phong thuộc tính tổn thương. Cảm giác nguy cơ, trung cấp, bị động năng lực, có thể thông qua cảm giác nguy cơ phát giác nguy hiểm, càng nguy hiểm, cảm giác nguy cơ càng mạnh. Nhìn xem hai cái này trung cấp kỹ năng, Lý Yên hài lòng gật đầu, hai cái bị động năng lực với hắn mà nói mười phần hữu dụng. Tiếp tục chuyển sinh, dù sao Bạch Ngân cấp linh hồn đủ mạnh, có thể tiếp nhận rất nhiều năng lực thiên phú. Lý Yên chuẩn bị tự sát, bất quá tại chuyển sinh trước đó hắn muốn làm một chuyện, đó chính là lại sáng tạo ba con sắt thép bọ ngựa, không có cách, cái đồ chơi này chết quá nhanh. Lần trước ta tự sát về sau, sắt thép bọ ngựa vẫn như cũ có thể tiếp tục hành động, nói rõ ta tử vong sẽ không ảnh hưởng bọn chúng. Nhưng là, vị trí của ta bây giờ vẫn tại sa mạc, khả năng khoảng cách sắt thép bọ ngựa không xa. Nếu như ta khoảng cách rất xa, thậm chí không tại một cái thế giới, sắt thép bọ ngựa sẽ như thế nào? Lý Hiên Nghi hoặc không hiểu, thử nghiệm phát động bọ ngựa khôi lỗi năng lực, tại linh hồn nhanh chóng tiêu hao bên trong, lần nữa sáng tạo ra ba cái sắt thép bọ ngựa. Đi thôi, tự do hoạt động. Lý Hiên sau khi ra lệnh, lại một lần nữa tự sát, thi thể ngã xuống trong sa mạc. Đinh, ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong 4. Tính mịch thế giới giáng lâm, Lý Hiên thế giới triệt để quy về hắc ám, theo máy móc thanh âm nhắc nhở, hoàn cảnh chậm rãi phát sinh biến hóa. Tính mịch cảm giác thấp xuống rất nhiều. Hắc ám thế giới cũng không kỳ dị như vậy hắc ám, nhưng vẫn như cũng là hắc ám, đồng thời tại hắc ám thế giới bên trong, thần ẩn, ẩn nhìn thấy bạch cốt amu. Tách tách tách. Thanh âm quái dị vang lên, hấp dẫn Lý Hiên chú ý, hắn nghĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, phát phát hiện mình vậy mà không cách nào động đậy. Ừm. Tình huống như thế nào? Lý Hiên muốn nói chuyện, phát phát hiện mình vậy mà không phát ra được thanh âm nào, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Nhanh chóng mở ra thượng đế thị giác, từ quan sát kỳ bốn phương tám hướng, sau đó Lý Hiên dừng lại 2 giây, rõ ràng có bị hiện tại tràn cảnh kinh đến chỉ gặp tại Hán Thượng Đế thị dân dưới, bốn phương tám hướng tất cả khu vực đều là tối sầm, bầu trời tám tối, hắc ám đại địa, hắc ám tứ vận, hắc ám nước hồ. Chỉ có cái kia toàn thân bạch cốt lũ khô lâu, chất pháp đi lại, tại ken két âm thanh bên trong tùy ý du dãng. Khô lâu chiến sĩ, khô lâu cùng tiến thủ. Lý Hiên Ngạc Nhân nhìn xem hình thù kỳ quái lũ khô lâu, phát hiện những thứ này khô lâu rất nhiều cầm vũ khí, cốt kiếm, cốt đao, xương gung, còn có rất nhiều loạn thất bát tao vũ khí. Cảnh tượng như vậy khiến Lý Hiên hết sức kinh ngạc, cẩn thận nhìn về phía mình thân thể. Kết quả phát phát hiện mình chỉ còn cái này một cái đầu lâu. Trong điểm tại đầu lâu bên trong, chớp động lên kỳ dị quỷ hỏa, cái kia tựa hồ là lý hiên linh hồn. Đây là linh hồn của ta sao? Bạch ngân nhan sắc linh hồn, đây là bạch ngân cấp a, nhưng linh hồn tại sao là một đám lửa? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra cái này là vì sao. Tách tách tách. Phiên thanh âm của người vang lên, Lý Hiên nhìn thấy đầu lâu mình phụ cận tàn mát rất nhiều xương cốt, cũng nhìn thấy một con cái đầu tương đối lớn khô lâu. Cái này lớn khô lâu ngay tại nhặt lên từng khối xương cốt, hướng trên người mình lắp đặt, đem tổn hại xương cốt vứt bỏ. Thay đổi mới, Lý Hiên không cần đoán đều có thể biết, tự mình chiếm cứ bộ xương này đầu, đoán chừng là bị cái này tương đối lớn khô lâu đánh chết. Tính ngươi không may. Lý Hiên âm thầm đích nói thầm một câu, phóng xuất ra hỏa cầu thuật, tại nóng dục trong ngọn lửa, đánh vào lớn cái khô lâu trên thân, trực tiếp đưa nó đánh chết. Rất yếu, rõ ràng ta lưu thủ, muốn giữ lại một chút xương cốt, đáng tiếc gia hỏa này trực tiếp bị lấy nát. Lý Hiên cảm giác rất im lặng, hắn còn chuẩn bị đem cố thân thể này chữa trị một chút, thí nghiệm thí nghiệm. Bởi vì hắn đạt được hai cái năng lực mới, hai cái này năng lực bên trong có một cái vô cùng thần kỳ. Đó chính là thân thể chúc phúc. Kiếm thuật thiên phú, sơ cấp, bị động năng lực, đối kiếm thuật có được trời ưu ái thiên phú. Thân thể chữa trị, sơ cấp, có thể tự do chữa trị tự thân thân thể. Thân thể chữa trị năng lực này rất có ý tứ. Lý Yên đặc biệt hiếu kỳ, muốn thử xem tự mình năng lực mới, bất quá bốn phía không có thích hợp xung cốt, Lý Yên cũng lười lại tìm, trực tiếp tự bạo. Ầm ầm. Theo kinh khủng nội lớn, Lý Yên lại một lần chuyển sinh. Hắn lần này sợ dĩ tập lập chuyển sinh, chính là vì tu hoạch được càng nhiều năng lực, nhất là bị động năng lực. Lần trước cùng hoàng kim cấp chiến đấu Khiến Lý Hiên sâu sắc cảm nhận được hoàng kim cấp tương đại. Rõ ràng cái kia vực sâu cự nhân đã bị kim sắc sợi tơ suy yếu đến Bạch Vân đại viên mãn, mà lại không cách nào sử dụng hoàng kim cánh chim, hoàng kim áo giáp, hoàng kim các loại vũ khí nhiều hạng năng lực. Có thể Lý Hiên vẫn như cũ đánh bất quá đối phương, dù là đối phương bị kim sắc sợi tơ điên cuồng công kích, Lý Hiên vẫn như cũ thảm bại. Lần này Lý Hiên chuẩn bị đống giãy nhất giáp, làm một đống lớn thiên phú bị động năng lực tăng lên trên mọi phương diện chính mình, để cho mình như là chuyển thế đại ma đầu, dù là thân thể yếu hơn nữa, vẫn như cũ chiến lực kinh khủng vẫn như cũng làm cho người không dám xem thường. Đinh, ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Hắc ám thế giới lần nữa giáng lâm, vẫn như cũng là tính mịch, nhưng là dần dần trở nên thành bạch cốt âm u. Hả? Vẫn là phiến khu vực này. Lý Yên nhìn xem tình huống chung quanh sững sờ, nhìn thấy bên cạnh có một con chó khô lâu ngay tại điêu xương cốt, Lý Yên lần nữa thả ra một cái hỏa cầu. Bành! Chó khô lâu ngã trên mặt đất, lưu lại không ít xương cốt. Lý Yên thấy cảnh này hài lòng gật đầu, lần này hỏa cầu chỉ dùng một chút xíu lực lượng, cuối cùng không có đem chó khô lâu đánh nát cuối cùng lưu lại xương cốt, đáng tiếc là chó xương cốt, muốn hay không sử dụng đây. Được rồi, chỉ cầm lại thuộc về cỗ thân thể này xương cốt đi. Lý Hiên lay động một cái đầu, phát ra kết thanh âm kaka, đồng thời hắn phát hiện tay trái không có, nhưng tay phải vẫn còn, thậm chí còn cầm một thanh xương cốt cung. Lần này xem ra là khô lâu cung tiến thủ, mặc kệ những thứ này, trước chữa trị, thử một chút hiệu quả. Lý Hiên đem xương cung treo ở bên hông xương cốt bên trên, đi về phía trước hai bước, đem trên mặt đất cánh tay trái nhặt lên, hướng vai trái bên trên nhấc an. Tách tách tách. Theo ken két tấm thanh Lý Yên cánh tay như kỳ tích hồi phục, có thể tự do sử dụng, thậm chí Lý Yên vung vẩy tay trái, chuyển một vòng tròn cũng không có vấn đề gì. Không tệ, coi như không tệ, năng lực này rất lợi hại, quay đầu đem năng lực này tăng lên, dù sao vật liệu không thiếu, xem trước một chút cố thân thể này năng lực tiên phú đi. Lý Yên mở ra số liệu bảng, xem xét tỉ mỉ cố thân thể này năng lực. Chỉ là cái này xem xét không sao, hắn đầu lâu bên trong hồn hỏa có chút lấp lánh. Này tiên phú, mở cho ta khai mới mạch suy nghĩ, nhất định phải điều tra một chút, nếu như có thể, nói không chừng lại là một đầu tăng lên con đường. Lý Yên nói thầm, cẩn thận điều tra tình huống của mình. Chương 198, Linh hồn đại tổ. Chương 198, Linh hồn đại tổ. Giống như không có thay đổi gì, Lý Yên cẩn thận dò xét một phen tình huống của mình, phát hiện cũng chưa từng xuất hiện chính mình tương tự bên trong biến hóa, chỉ có thể lần nữa nhìn về phía cái kia hai cái mới thiên phú. Cung thuật thiên phú, sơ cấp, bị động năng lực, đối cung thuật có được trời ưu ái thiên phú. Thân thể chữa trị, sơ cấp, có thể tự do chữa trị tự thân thân thể. Hai cái này thiên phú đều là sơ cấp, ấn lý thuyết bình thường, không nên gây nên lý Yên dị thường. Nhưng là Lý Yên trước đó đã thu được một cái thân thể chữa trị, hiện tại lại đạt được một cái, Lý Yên cảm giác có lẽ hai cái tiên phú điệp già sẽ có bổ trợ. Thế nhưng làm một phen điều tra đi sau hiện, tựa hồ không hiệu quả gì, vẫn như cũng là phổ phổ thông thông sơ cấp thân thể chữa trị. Chẳng lẽ nói, đồng dạng tiên phú chỉ có lần thứ nhất thu hoạch được có hiệu quả? Liên cùng một ít đặc thù đan dược, chỉ có thể phục dụng một lần. Lý Yên âm thầm nói thầm lấy bắt đầu khảo thí, nhặt lên trên đất một chút sương cốt, không ngừng khảo nghiệm thân thể chữa trị rơi qua, phát hiện không có cái gì tình huống đặc biệt, chính là nhặt lên để lên liền chữa trị. Được rồi, Triển sinh. Lý Yên không muốn sóng tốn thời gian, lần này hắn hạ quyết tâm muốn thu hoạch được đại lượng tiên phú, trở nên mạnh hơn, cho nên lại một lần nữa tự bạo. Ầm ầm. Theo thanh âm nhiệt thai nhất cốc, Lý Yên lại một lần nữa lâm vào tử vong. Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Lam Thiên Bạch Vân, non xanh nước biếc. Chầm chậm thanh phong thổi lướt phất Lý Yên lông tóc, làm hắn thoải mái nhắm hai mắt lại. Đây mới là nhân loại nên sinh tồn thế giới, trước đó hắc ám địa phương đến cùng là nơi nào? Làm sao như vậy tính mệnh? Cả thiên không đều là màu đen, thật sự là khó chịu địa phương. Lý Hiên lắc đầu, nhìn hướng thân thể mới của mình, rất ngoa nhìn đến trắng loá như tuyết sắc. Con cừu nó sao? Không nghĩ tới, còn có con cừu non chủng tộc. Lý Hiên căn cứ trong đầu ký ức, xác nhận thân phận của mình. Lần này chuyện sinh không phải dễ rừng, cũng không phải cừu non, mà là một loại nhìn toàn thân tuyết trắng con cừu non nhất tộc, cái đầu phi thường nhỏ, mười phần đáng yêu. Nếu như loại này con cừu non trên địa cầu có, vậy tuyệt đối nhận đông đảo sủng vật kẻ yêu thích yêu hái, thật sự là quá manh. Thân thể yếu đuối, răng không sắc bén, cái đầu tiểu xảo, lực lượng nhỏ yếu, cái này con cừu non thể phách phục diện có thể nói là không còn gì khác. Lý Yên nhẹ nhàng đi tới, từng bước một tại mầu xanh biết dạn dảo trong rừng rậm tiến lên, nhìn về phía trong rừng rậm chạy trốn tứ phía các loại triệu hoang thú. "Rống!" Theo một tiếng rống to âm thanh, cao 3 mét khôi ngôn đại lão hổ xuất hiện ở phía trước, tản ra cường hoành vương giả chi khí. Thế nhưng là khi nhìn đến Lý Yên trong nháy mắt, đại lão hổ quay đầu liền chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Thật đúng là đáng yêu con cửu non, rõ ràng chỉ là hành động, đều có thể dọa chạy nhiều như vậy triệu hoang thú. Lý Yên lắc đầu, chấm dãi điều ra số liệu bảng, một cái đặc thù kỹ năng hiện ra ở trước mắt. Linh hồn đại thủ, đại viên mãn, linh hồn cường đại con cừu non có thể đem linh hồn cụ hiện hóa, hóa thành cự đại hắc thủ công kích địch nhân. Nhắc nhở, linh hồn càng mạnh, linh hồn đại thủ uy lực càng khủng bố hơn, nên năng lực thuộc về cực kỳ hiếm thấy hiếm có năng lực. Linh hồn đại thủ a. Lý Hiên âm thầm nói thầm, đồng thời ý niệm khẽ nhúc nhích, thân thể nho nhỏ hậu phương chậm rãi ngưng tụ ra hai con to lớn hắc thủ. Cái này hắc thủ nguyên bản chỉ có dài 5-6m, nhưng là theo Lý Hiên ý niệm, hắc thủ càng lúc càng lớn, thậm chí tạo thành che khuất bầu trời kinh khủng hóa cự thủ. Đến một bước này, Lý Hiên mới đình chỉ Sau đó nhanh chóng thu nhỏ bàn tay lớn màu đen. Thật đúng là tiêu hao linh hồn lực, cự thủ càng lớn, tiêu hao linh hồn lực càng nhiều. Lý Hiên đem đại thủ thu nhỏ đến khoảng 10 mét về sau, bắt đầu khảo thí đại thủ uy lực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay lớn màu đen đập nện tại năm người ôm hết trên đại thủ, trực tiếp đem đại thủ một quyền đánh nát, uy lực cực kỳ cường hành. Coi như không tệ, có bàn tay lớn màu đen, ta Bạch Vân hạ vị linh hồn có thể, rốt cục có thể phát huy tác dụng, rốt cục làm ta trở thành danh phủ kỳ thực Bạch Vân cấp. Lý Hiên hài lòng gật đầu. Mặc dù bàn tay lớn màu đen cái này cái linh hồn năng lực tương đối đơn nhất, nhưng thông qua năng lực này cũng cất cao lý hiên sức chiến đấu. Hiện tại hắn dù là không cần khác bất luận cái gì tiên phú, chỉ sử dụng bàn tay lớn màu đen cũng có thể phát huy ra bạch ngân hạ vị thực lực, sức chiến đấu bạo tăng. Thật tốt ta, nhưng còn chưa đủ, hoàng kim cấp quá mạnh, mặc dù có linh hồn đại thủ tại, ta vẫn như cũ đánh không lại hoàng kim cấp, còn tiếp tục thu hoạch được tiên phú đi. A. Lý Hiên tiến lên bộ pháp đột nhiên dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng trong rừng rậm phi nước đại. Tại hắn thượng đế thị ra dưới, Hắn thấy được 99 khu cùng 98 khu đường ranh giới, mà chỗ của hắn rõ ràng là 98 khu. Đi xem một chút bên kia 99 khu là ai lãnh địa, hẳn không phải là Hỏa Không Tức lãnh địa, hoặc là Ta Thương Lang lãnh địa. Lý Hiên âm thầm nói. Căn cứ hắn giải, 99 khu vô cùng to lớn, toàn bộ địa cầu nhân tộc đều tại 99 khu, mà lại không chỉ là nhân tộc, còn có rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc cũng sinh hoạt tại 99 khu. Mà 99 khu lại phân làm rất nhiều lãnh địa, tỉ như Thương Lang lãnh địa, Hỏa Không Tức lãnh địa, Bao Nhung Hùng lãnh địa, Hèn Mọn Con Sóc lãnh địa, Núi Học lãnh địa năm Những thứ này lãnh địa trưởng khống giả phần lớn là Bạch ngân cấp, hoặc là tiếp cận Bạch ngân cấp, giống hèn mọn con sói là thuộc về Bạch ngân cấp lãnh chúa, thực lực không thể xem thường. Lý Hiên chuyển sinh rất nhiều lần, đạt được rất nhiều tri thức, dẫn đến kiến thức của hắn lượng phi thường phong phú, duy nhất không có thu hoạch được tri thức chuyển sinh, liền là trước kia hai lần đó chuyển sinh khô lâu. Cái này khô lâu sau khi chết chỉ còn lại một cái đầu lâu, căn bản không có ký ức, cho nên đối với cái kia Hắc ám thế giới, Lý Hiên vẫn như cũ cũng không rõ ràng. Không nghĩ, xem trước một chút bên này 99 khu là cái gì lãnh địa đi, thuận tiện kết nối một cái phòng đấu giá. Nhìn xem, có vật gì tốt, hả? Muốn chết? Siu. Lý Hiên thân thể nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành người áo đen. Cùng lúc đó, phong chi dục ở sau lưng ngưng tụ ra hiện, thân thể như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén cực tốc phóng tới 90 chi khu. Mà tại Lý Hiên phía trên, hai con quỷ dị linh hồn đại thủ ngưng tụ ra hiện, chờ đợi tùy thời triển khai công kích. 90 chi khu, thủ nhân lãnh địa. Nghiêng về một bên đồ sát tại Hồ Lô Sơn cốc khẩu tiến hành. Một chút mọc ra con mắt màu vàng kim, bộ dáng giống Li, chó sinh vật, ngay tại miệng Sơn cốc điên cuồng tấn công nhân tộc người chuyển sinh. Bọn chúng vương thức chiến đấu phi thường đáng sợ, con mắt màu vàng kim có chút sáng lên, trong nháy mắt có thể đem mười mấy mét bên ngoài con mồi trực tiếp chập được, là rất khó tránh né công kích. Đồng thời, bọn chúng an phương thức phi thường tàn nhẫn, thích đem con mồi tứ chi trước cắt đi, tại con mồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem con mồi từ ngụm ăn hết. Bọn chúng rất thích hưởng thụ con mồi gào thảm thanh âm, thích nhìn con mồi tại trong tuyệt vọng chết đi. Hiện tại, dạng này một màn đang tiến hành. Rất nhiều nhân tộc người chuyển sinh bị điêu nhập kim nhãn bảy linh cẩu, sống sờ sờ bị nuốt ăn. Những thứ này kim nhãn linh cẩu số lượng rất nhiều khoảng chừng 3400 đầu, mỗi một đầu đều có cường hành cơ bắp, tản ra khí tức cường đại, thậm chí có thể miệng nói tiếng người. Bất quá, bọn chúng cũng không có đem nhân tộc người chuyển sinh giết sạch, cũng tạm thời không cách nào làm được điểm này. Bởi vì, một gốc cao lớn thụ nhân ngăn tại miệng sơn cốc, điên quỷ co rút lấy nhánh cây cùng dây leo, toàn lực ngăn trở những thứ này kim nhãn bảy linh cẩu. Cây này người thực lực mạnh phi thường, rõ ràng là bạch ngân cấp cường giả, nó mỗi một lần quật đều có thể quét bay mười mấy đầu kim nhãn linh cẩu. Tại cao lớn thụ nhân sau lưng, mấy trăm danh nhân tộc người chuyển sinh cũng đang không ngừng trợ giúp cộng đồng ngăn cản kim nhãn linh cẩu, thi triển kỹ năng thiên phú công kích. Vậy mà mặc dù như thế, nhân loại người chuyển sinh vẫn như cũ thỉnh thoảng chết đi, dù là tại thụ nhân toàn lực trợ giúp dưới, vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Phốc. Một đầu màu xám linh cẩu con mắt hơi sáng lên, đại thủ hậu phương thi triển pháp thuật tiểu hồ ly, đột nhiên chân trước đึก gãy, kêu thảm ngã trên mặt đất. Siu. Màu xám linh cẩu thân thể nhanh chóng hiện lên, thừa dịp đông đảo linh cẩu công kích trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên vọt tới tiểu hồ ly trước mặt, một ngụm liêu đi. Cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Màu trắng tiểu hồ ly thống khổ đang tán gẫu trong kênh nói chuyện cầu cứu, mắt lộ ra tuyệt vọng bị linh cẩu điêu đi. Thu Nhi, nhanh cứu Thu Nhi, nhanh a. Đáng chết, Bao Tuyết. Không còn kịp rồi, kim nhãn linh cẩu số lượng nhiều lắm, Thu Nhi nàng, nàng phải chết. Nhân tộc người chuyển sinh mắt thử muốn lướt nhìn xem một màn này, điên cuồng thi pháp muốn cứu viện, đáng tiếc linh cẩu nhiều lắm, bọn hắn hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn linh cẩu đem màu trắng tiểu hồ ly điêu đi. Chương 199, do sợ, cho tự càng. Đại lão vạn thượng tăng thêm. Chương 199, do sợ, cho tự càng. Đại lão vạn thượng tăng thêm. Bành, chủ nhân to lớn dây leo đảo qua, đem con kia linh cẩu rút bay ra ngoài xa 10 mấy mét, sau đó dây leo một quyển, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đem màu trắng tiểu hồ ly cứu được trở về. Đang tiếp thụ nhân còn chưa kịp đem tiểu hồ ly buông xuống, đại lượng linh cẩu lại giết đi lên, tùy ý gầm cắn thụ nhân thân thể. Đồng thời, mấy chục con linh cẩu con mắt hiện lên quang, chủ nhân dây leo cùng nhau đึก gãy, liền ngay cả một cây chủ yếu thân cảnh đều bị chặt đứt. Dạng này đึก gãy, khiến cao lớn thụ nhân phát ra thanh âm thống khổ, thanh âm kia lại là một vị nữ tử thanh tú thanh âm. Ha ha ha, không nghĩ tới nhân tộc người chuyển sinh nhỏ yếu như vậy, ngay cả một cái thanh đồng cấp đều không có. Trước đó nghe nói nhân tộc người chuyển sinh thành lập lãnh địa, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, cho nên tìm một cái nhân tộc lãnh địa tiến công. Kết quả không nghĩ tới, nhân tộc yếu đơn giản như là con kiến, thật sự là phế vật. Kim Nhãn Linh cẩu thủ lĩnh mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra um tùm răng, đồng thời phát ra chảo phúng lời nói. Nó lúc nói chuyện, tại hàm răng của nó vị trí, còn mang theo sinh vật huyết đục. Hiển nhiên nó vừa ăn con ngồi, mà nó tán phát khí tức, hách nhưng đã đạt đến bạch ngân cấp. Cũng bởi vì có nó tại Cái này mới đưa đến Bạch Ngân cấp thụ nhân bảo hộ không được nhân tộc người chuyển sinh, chỉ có thể không ngừng bị tiêu hao, không ngừng nhận các loại tổn thương. "Chính thủ lĩnh, chúng ta toàn lực tiến công đi, cái kia thụ nhân sắp không chịu được nữa, chỉ muốn cường công một đợt, thụ nhân hẳn phải chết. Đến lúc đó, thụ nhân người bảo vệ tộc người chuyển sinh cũng sẽ thành lương thực của chúng ta." Mâu Sám Linh Cẩu nhìn về phía thủ lĩnh, cũng chính là chính thủ lĩnh, lớn tiếng xách ra đề nghị của mình, đồng thời tham lam nhìn về phía nhân tộc người chuyển sinh. "Tốt, vậy liền cường công, lần này ngay cả cây này người cùng một chỗ chết chết." Chính thủ lĩnh chậm rãi đi về phía trước. Nó một mực chưa đi đến công, chỉ là ngẫu nhiên phóng thích kim quang, cái kia thụ nhân chủ yếu thân cảnh chính là nó thừa cơ chặt đứt. Mấu chốt rất nhiều kim nhãn linh cẩu đang tiêu hao thụ nhân sức chiến đấu, thay nhau sử dụng kim nhãn, khiến thụ nhân mệt mỏi hướng đối. Hiện tại, thụ nhân sức chiến đấu đã tiêu hao không sai biệt lắm, tiếp xuống liền là chân chính giết chóc thời khắc. "Chúng tiểu nhân, hôm nay liền để ta mang các ngươi hưởng thụ một trận tuyệt vời nhất huyết tinh giết chóc." Chính thủ lĩnh mắt lộ ra tàn nhẫn hô. "Giết giết giết." Kim nhãn đám linh cẩu phát ra chú lên, hưng phấn bắt đầu chạy, tại chính thủ lĩnh dẫn đầu dưới. Giống như nước thủy triều thẳng hướng, cây người với người tộc người chuyển sinh. Nhìn xem Kim Nhãn Linh Cẩu chính thức tiến công, nhìn xem lít nha lít nhít cuồn sông mã đến linh cẩu. Tất cả nhân tộc sinh linh, bao quát cái kia thụ nhân đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tại chín thủ linh không có thời điểm tiến công, chủ nhân đều có chút không chịu nổi, hiện tại chín thủ linh tiến công, kết quả kia chỉ có một cái, nhân tộc cùng thụ nhân tất cả đều bị giết. Nghĩ đến tử vong, nghĩ đến muốn bị tàn nhẫn nuốt ăn, tất cả mọi người lâm vào trong sự sợ hãi, đáng tiếc bọn hắn ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, chỉ có thể nên đón tử vong. A Thiên làm sao đen? Tại mọi người lúc tuyệt vọng, bầu trời đột nhiên tối xuống, dạng này đột ngột biến hóa, cũng khiến cho mọi người nghi hoặc không hiểu. Cái kia tiến công bên trong đám linh cẩu càng cảm giác hơn không thích hợp, vội vàng nhanh chóng triệt thoái phía sau, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái này xem xét không sao, con của bọn nó đột nhiên co rút lại. Đó là cái gì? Có người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Tay, một cái cự đại há thủ, cả thiên không đều tối sầm lại, đây là thần tích sao? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn hướng lên bầu trời, không thể tin được nhìn qua càng ngày càng mở chân trời. Bởi vì vì một con kinh khủng bàn tay lớn màu đen, chính từ trên trời giáng xuống, mang theo hoàng sợ lực lượng chụp lại. Chạy, chạy mau. Linh cẩu chín thủ lĩnh hô to chạy nhanh, đồng thời hai mắt chớp động, kim sắc quang mang trên không trung đột ngột xuất hiện. Nhưng mà có thể nhẹ nhõm chặt đứt thực thể kim quang, vậy mà quỷ dị xuyên qua bàn tay lớn màu đen, không cách nào tổn thương đại thủ một tơ một hào. Liên tự như, cái này bàn tay lớn màu đen không có thực thể. Đây là thứ quỷ gì? Vì cái gì mắt vàng của ta không có có hiệu quả? Đáng chết, đều tách ra, nhanh. Linh cẩu chín thủ lĩnh đội vàng hô to thân thể tại Bạch Ngân cấp linh ở dưới, đột nhiên chạy ra thật xa. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, bàn tay lớn màu đen mang theo lực lượng khủng khủng, hung hăng đập ở trên mặt đất, đem một mảng lớn linh cẩu đập máu thịt bẹp bẹp tại chỗ đột tử. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, nhân tộc người chuyển sinh cùng đại thụ một chút việc đều không có, thậm chí cái kia bàn tay lớn màu đen ngón tay tách ra, vừa vặn cho nhân tộc người chuyển sinh trở lại không gian sinh tồn. Chỉ bất quá con kia chân gãy màu trắng tiểu hồ ly, tới gần quá hất thủ ngón tay nhỏ vị trí, ngón tay cho dù tách ra, cũng vô dụng nó vẫn như cũ ở vào bị đập vị trí. Có thể khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, cái kia hất thủ vậy mà cong lên ngón tay, hoàn toàn không có vũ chúng màu trắng tiểu hồ ly. Thậm chí bàn tay lớn màu đen còn cần ngón tay nhỏ, đem màu trắng tiểu hồ ly phát qua một bên. Cảnh tượng như vậy, khiến cho mọi người sững sờ, đầu óc có chút không rõ. Đối diện, Kim Nhạn Đam Linh Cẩu lại là lâm vào điên trạng thái, bởi vì thoáng một cái chụp chết một đoàn kim nhãn linh cẩu, làm chúng nó tổn thất nặng nề. Đáng chết, là ai? Đến cùng là ai? Linh cẩu chín thủ linh giống to, hai mắt kim quang chớp động. Điên cuồng tìm kiếm địch người ở nơi nào. Ngoan, lại một con bản tay lớn màu đen đột nhiên giáng lâm, hung hăng chụp về phía còn lại Kim Nhãn Linh Cẩu, lại một lần nữa làm chúng nó thụ trọng thương, tử thương thảm trọng. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, hai con bản tay lớn màu đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bầu trời lần nữa tối xuống, chiếu vào phía dưới lại vô xuống đi. Ầm ầm. Theo hai con hắc thú đánh mình, Kim Nhãn Đám Linh Cẩu liên tiếp chết đi, một lát sau chỉ là còn lại Linh Cẩu chín thủ lĩnh chính mình. Làm Bạch nâng cấp, thực lực của nó rất mạnh, bản tay lớn màu đen mặc dù kinh khủng, Nhưng không có tăng phúc, tình huống phía dưới chỉ có thể phát huy Bạch Ngân Hạ vị thực lực. Cho nên bàn tay lớn màu đen không cách nào giết chết Kim Nhãn Linh Cẩu, nhưng là, ngoại trừ bàn tay lớn màu đen, Lý Hiên có lạ phương pháp. Cũng bởi vậy, Lý Hiên tu hồi bàn tay lớn màu đen, trên không trung chậm rãi giải, giải trừ ẩn thân trạng thái, hiện ra thân hình. Kia là, ngươi ở chỗ này đều đang tìm kiếm ai thả ra hạ thủ, bây giờ thấy Lý Hiên đột nhiên xuất hiện, tự nhiên gây nên tất cả mọi người chú mục. Là ngươi đang làm trò quỷ. Kim Nhãn Linh Cẩu chính thủ lĩnh lạnh giọng chất vấn, cũng không có đào tẩu ý tứ. Ngược lại lộ ra âm tàn tần sắc. Đúng. Thanh âm đạm mạc vang lên, theo thanh âm này, Lý Yên chậm rãi rơi xuống từ trên không, đứng tại Kim Nhãn Linh, cậu trước mặt, hiếu kỳ dò xét ánh mắt của đối phương. Đối với linh cẩu con mắt màu vàng óng, Lý Yên rất nghi hoặc, cho nên nghĩ kiểm tra một chút đối phương năng lực đạt tới trình độ nào. Ngươi cho rằng bằng vào hai con hắc thú liền có thể giết ta? Ta là Bạch Ngân cấp trung vị năm. Đi cho đi. Linh cẩu chín thủ lĩnh hai mắt đột nhiên sáng lên, kim quang tại người áo đen cái cổ vị trí, lóe lên một cái rồi biến mất. Phù phù. Áo bào đen nước gãy Lý Hiên đầu rơi trên mặt đất, không ngừng nhấp nhô, nhưng áo bảo đèn che khuất khuôn mặt, mọi người không cách nào thấy rõ hình dạng của hắn. Liền cái này. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn, không nghĩ tới một chiêu liền chết. Linh cẩu chín thủ Linh quần tiểu không ngừng, nó hoàn toàn không nghĩ tới hắc bảo nhân này vậy mà yếu như vậy, một chút liền chết chết, đơn giản thuận lợi có chút khó tin. Nơi xa chính đang quan chiến đám người thấy cảnh này, tất cả đều trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không ngờ tới người áo đen vậy mà nhanh như vậy liền chết. Bất quá đối với ân nhân cứu mạng, nhân tộc người chuyển sinh nhóm phi thường tấn kích, nhìn thấy người áo đen bị giết chết, Nhân tộc người chuyển sinh đều nổi giận, tắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Linh Cẩu 9 thủ lĩnh, trong ánh mắt đều là phẫn nộ cùng bi ai. Cái kia chân gãy tiểu hồ ly càng là khó chịu muốn khóc, thậm chí dãy rủa lấy thân thể muốn đứng lên, đáng tiếc trọng thương nàng, ngay cả đứng lập đều dậy không nổi. Chỉ có cái kia thụ nhân không có thương tâm, cũng không có chấn kinh, ngược lại nghi hoặc nhìn thi thể kia. Đúng vào lúc này, tại Linh Cẩu 9 thủ lĩnh quần tiếu thời điểm, hai con hắc thú đột nhiên xuất hiện, sắc trên mặt đất đầu chậm rãi phóng tới người áo đen trên thi thể. Người đang cười cái gì? Thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Thanh âm này rõ ràng là người áo đen phát ra thanh âm lệnh như băng. Thanh âm như vậy khiến linh cẩu chín thủ lĩnh con ngươi co rút lại, phía sau lưng đột nhiên có cố khí lạnh bay thẳng trán, kia là bị lạnh sinh sinh dọa đến. "Ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì?" Linh cẩu chín thủ lĩnh thật bị hù dọa, hoảng sợ lui về sau mấy bước, chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì người áo đen kia thân thể là đối mặt nó, thế nhưng là người áo đen đầu theo phản, vậy mà hướng phía sau. Dạng này người áo đen càng làm cho người ta cảm thấy kinh dị, dù là kiến thức rộng rãi linh cẩu chín thủ lĩnh, cũng dọa đến tê cả da đầu. Chương 200, tự nhiên tụ nhân. Chương 200, tự nhiên tụ nhân. Đầu án phản. Thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, cũng vang trong tai của mọi người. Theo thanh âm này, hai con hắc thú xuất hiện lần nữa, bắt lấy áo bào đen đầu người bỗng nhiên kéo một cái. Trong ngay mắt, áo bào đen đầu người lại lôi xuống, sau đó điều chỉnh phương hướng, một lần nữa lại ấn trở về. Lạch cạch lạch cạch. Ưng, dạng này liền phải mái hơn. Lý Hiên vặn vẹo mấy lần cổ, cờ giốp tâm thanh loạt hưởng, sau đó ngẹo đầu nhìn về phía linh cẩu 9 tụ lĩnh. Siu Linh cẩu chín thủ lĩnh bị người áo đen dọa đến hãi hùng khiếp vía, bỗng nhiên xoay người một cái quay đầu liền chạy, vãi cả linh hồn cấp tốc chạy. Thậm chí nó hận không thể mọc ra thêm hai cái đuôi chạy trốn, thật sự là quá dọa người, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy quái vật. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đầu rơi mất đều vô sự, nhân tộc khu sinh hoạt vì sao đáng sợ như thế quái vật? Về sau ta lại cùng không tới nơi này, cũng không tới nữa. Linh cẩu chín thủ lĩnh thật bị hù dọa, hoàn toàn không dám dừng lại phi nước đại, thậm chí dùng ra bú sữa mẹ khí lực phi nước đại. Cáp loại chạy một hồi về sau, Nó phát hiện hậu phương cũng không có người đuổi theo lúc, rốt cục thở dài một hơi, trong lòng hoảng sợ cũng thấp xuống mấy phần. Thế nhưng là khi nó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước, trong nháy mắt dọa lại phải quay đầu. Bởi vì không biết lúc nào, người áo đen kia vậy mà xuất hiện ở phía trước, chính đang yên lặng nhìn xem nó. Cái này nhưng làm linh cẩu chín thủ lĩnh dọa cho phát sợ, hoảng hốt chạy bừa tiếp tục chạy. "Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây a." Nhìn thấy người áo đen kia lần nữa bay lên, hướng về bên này đuổi theo, linh cẩu chín thủ lĩnh bị hù kém chút đi tiểu, càng thêm hoảng sợ bỏ mạng phi nước đại. Nhưng mà người áo đen tốc độ phi hành quá nhanh, chỉ là thời gian rất ngắn liền đuổi đi theo, thậm chí cùng linh cẩu chín thủ lĩnh Tề Đầu Tịnh tiến tiến lên. Linh cẩu chín thủ lĩnh nhìn xem bên cạnh quỷ dị người áo đen, nó rất muốn hoảng sợ kêu to, có thể nó biết làm như vậy vô dụng, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu phóng thích tia chiếu. Con mắt vàng kim lấp lánh, từ linh cẩu chín thủ lĩnh trong mắt thả ra ngoài kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang này cũng đồng thời xuất hiện tại người áo đen phần bụng. Nhưng là, khiến linh cẩu chín thủ lĩnh càng thêm khó có thể tin chính là, người áo đen quần áo sát thực đứt gãy, có thể lại lộ ra trắng loản phần bụng. Mấu chốt cái kia phần bụng ngay cả một điểm vết thương đều không có, cái này dọa đến Linh Cẩu Cửu Thủ Lĩnh càng thêm khó có thể tin. Không có khả năng, không có khả năng, vừa rồi rõ ràng còn cắt đứt đầu, lần này làm sao ngay cả thương thế cũng không thể lưu lại. Linh Cẩu Cửu Thủ Lĩnh thật sợ, càng ngày càng cảm giác chuyện quỷ dị. Cái này chính là của ngươi tuyệt chiêu sao? Rất yếu. Người áo đen dừng lại, lặng lặng đứng tại chỗ, thanh âm đạm mạc nhìn xem phi nước đại Linh Cẩu Cửu Thủ Lĩnh. Đáng chết, đi chết đi. Linh Cẩu Cửu Thủ Lĩnh hai mắt điên cuồng chớp động, kim quang không ngừng xuất hiện tại người áo đen trên thân thậm chí cái cổ vị trí, có thể kết quả vẫn như cũng là không có để lại một tia vết thương, thậm chí bị chặt đứt áo bào đen, đều chậm rãi chữa trị. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Linh cẩu chín thủ lĩnh Triệt đệ luôn cuống, ngay cả kim mắt cũng không thả ra, trực tiếp bắt đầu bỏ mạng phi nước đại. Quá yếu, đã hoàn tất thi kiểm tra, vậy liền tiến ngươi lên đường." Thanh âm đạm mạc lần nữa vang vọng phiến khu vực này, cũng vang ở linh cẩu chín thủ lĩnh bên hai. Nghe nói như thế, linh cẩu chín thủ lĩnh đội vàng quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện người áo đen kia làm ra huy quyền động tác. Ngươi muốn làm gì? Quen, siêu phàm quái lực đột nhiên phát động, người áo đen thân ảnh tựa như tia chớp xẹt qua không khí. Đợi đến đỉnh chỉ lúc, người áo đen đã đứng tại linh cầu 9 thủ lĩnh bên cạnh, chằng ngón tay phải đem linh cầu đầu ấn vào khắp mặt đất, đem lại địa ném ra một cái hô to. Thức lực cường đại bạch ngân cấp linh cầu 9 thủ lĩnh, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền óc băng liệt, đột tử tại chỗ. Bẩn chết rồi. Lý Yên lắc lắc tay phải, tự hỏi tương lai muốn hay không làm một cái thủy hệ năng lực, dùng để thanh rửa hai tay, nếu không quá. Còn tốt bên này có cái hồ lửa. Lý Hiên quay người sải bước đi đến U Tĩnh Hồ nước ở bên, bắt đầu thành tẩy tay phải, đồng thời phân tích vừa rồi kết quả khảo nghiệm. Dưới tình huống bình thường, cũng chính là mình không sử dụng bất luận cái gì bị động năng lực tình hồn phía dưới, kim quang này có thể đem thân thể của hắn chặt đứt. Nhưng chỉ cần hắn mở ra siêu phàm phòng ngự, kim quang này ngay cả da của hắn đều cắt không ra, có thể nói kim quang so trong tưởng tượng còn muốn yếu. Mấu chốt Lý Hiên siêu phàm sắt thép thân thể, siêu phàm thể phách cường hóa đều không có sử dụng, thậm chí bàn tay lớn màu đen cũng có thể bảo hộ thân thể của hắn. Nhiều như vậy năng lực cũng không kịp dùng, địch nhân liền không phá nổi phòng ngự của hắn. Cái này cũng khiến Lý Hiên bó tay rồi. Còn tưởng rằng có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ, đáng tiếc cái này linh cẩu cuối cùng chỉ là cái bạch ngân trung vị yếu gà. Lý Hiên lắc đầu, phong chi dự phát động, cả người tại cánh chim hổ xanh bên trong phiêu đã mà lên, hướng về hồ lô sơn cốc mà đi. Ở nơi đó, to lớn tụ nhân chính tại làm dùng sức mạnh sinh mạng, trị liệu rất nhiều người tộc người chuyển sinh, bao quát cái kia chân gãy màu trắng tiểu hồ ly, lại bị nối liền hai chân, thương thế khôi phục. Không tệ trị liệu năng lực, cây này người rất tốt, chờ một lúc đem nó mang đi, làm ta hộ thành thú. Còn những thứ này người chuyển sinh cũng đều mang đi, lấy tới ta thành trì. Đến lúc đó, vì ta cung cấp vinh dự điểm người liền càng nhiều, nếu như lãnh địa của ta có 1000 vạn nhân khẩu, mỗi tháng 10 vinh dự điểm, vậy ta một tháng có thể thu được 100 triệu vinh dự điểm. Lý Yên nhìn xem trong phòng đấu giá đại lượng đã không gian, rất muốn tất cả đều mua đi, đáng tiếc căn bản mua không hết. Dù là hắn chém giết mấy trăm con kim nhãn linh cẩu, nhưng thu hoạch được vinh dự điểm cũng không như trong tưởng tượng hơn nhiều. Cũng liền sau cùng Bạch Ngân trung vị linh cẩu, cung cấp đại lượng vinh dự điểm, tăng thêm sắt thép bộ ngựa kiếm lấy vinh dự điểm, Lý Yên vinh dự điểm có thể đại lượng lại mua một lần. Tất cả đều mua đá không gian, tăng lên không gian tùy thân lớn nhỏ, tranh thủ mau chóng tăng lên tới siêu phàm cấp. Lý Hiên nói thầm lấy bắt đầu đấu giá, một mạch mua một đồng lớn, chẳng đến đem vinh dự điểm xài hết mới thôi. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên nhanh chóng bay về phía Hồ Lô Sơn quốc khẩu, tại trước mắt bao người rơi xuống. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Cao lớn tụ nhân tiến lên một bước, đối Lý Hiên có chút hành lễ, thanh âm thanh tuy dễ nghe phá lệ tốt nghe. Ngươi là nhân tộc người chuyển sinh vẫn là triệu hoang thú? Lý Hiên nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện đối phương là triệu hoang thú. Thế nhưng là triệu hoán thú vậy mà tại bảo hộ nhân tộc người truyền sinh, cái này thật bất ngờ. Báo cáo đại nhân, ta là nơi này lãnh chúa tự nhiên tổ nhân, sở dĩ bảo vệ bọn hắn, là bởi vì bọn hắn cũng là ta linh dân. Tự nhiên tổ nhân nhẹ giọng mở miệng, thanh âm dễ nghe mềm mại, phảng phất như chuông bạc trong gió vang động. "Ừm, làm thuộc hạ của ta như thế nào? An toàn của ngươi ta đến bảo hộ." Lý Hiên phát ra mời. Như thế có thể chịu có thể trị liệu tự nhiên tổ nhân, không đem tới tay, cái kia thật thật là đáng tiếc, nhất là đối phương còn rất hiền lành. Cho nên Lý Hiên quyết định, liền xem như kháng cũng muốn đem đối phương kháng trở về. Đại nhân, ý của ngài là chiếm cứ nơi này để cho ta đem lãnh chúa chi vị tặng cho ngài sao?" Tự nhiên thụ nhân nhẹ giọng hỏi thăm. Chương 201, lần nữa chuyển sinh. Chương 201, lần nữa chuyển sinh. "Không, các ngươi tập thể đi lãnh địa của ta, ta là Thương Lang lãnh chúa, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta." Lý Yên nghĩ đến thế giới thông cáo rồi nói ra. "Thương Lang lãnh chúa?" Soạt. Nhất tộc người chuyển sinh bên trong truyền đến xôn xao âm thanh, rất nhiều người ngạc nhiên nhìn xem Lý Yên, không thể tin được người áo đen lại là Thương Lang lãnh chúa. Ngài, ngài thật là thương lang lãnh chúa sao? Cái thứ nhất thành lập lãnh địa nhân loại." Mâu trắng tiểu hồ ly tiến lên một bước, thanh âm ngọt ngào nói, "Đúng, đây là ta lãnh chúa ân ký." Lý Hiên nâng lên tay trái, đem áo bào đen cuốn lên, lộ ra trắng nõn cổ tay trái, một viên thương lang đầu lâu ẩn ký nơi cổ tay như ẩn như hiện. "Lại là thật, không nghĩ tới ngài lại là thương lang lãnh chúa." Tự nhiên tụ nhân kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới. Vệ phẫn nhân tộc người chuyện sinh nóng, mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Lý Hiên cổ tay lúc, bọn hắn sinh lòng nghi hoặc, bởi vì Lý Hiên người áo đen bộ dáng Liên bọn mọi người suy đoán Lý Hiên là nhân loại, bây giờ thấy Lý Hiên tay trái, đám người càng thêm kinh ngạc. "Xin hỏi, ngài hiện tại vẫn như cũ duy trì nhân loại hình thái sao?" "Ngài là làm sao làm được đâu?" Mâu trắng tiểu hổ Ly Hiếu kỳ hỏi. "Không, cũng phi nhân loại, chỉ là năng lực đặc thù mà thôi." Lý Hiên cũng không muốn nói quá nhiều phương diện này, sở dĩ dùng người áo đen bộ dáng, cũng là vì có nhận ra độ, tương lai người khác vừa nhìn thấy người áo đen, liền có thể nghĩ đến hắn. Dạng này có cường hành chiến tích về sau, khả năng hấp dẫn càng nhiều con dân đến lãnh địa của hắn, cho hắn nộp thuế. Đương nhiên Nếu như lãnh địa không đủ, vậy liền tiến đánh bốn phía lãnh địa, khuếch trương địa bàn. Dù sao hắn đủ mạnh, lại có 3 năm che chở kỳ, chỉ có thể hắn đánh người khác, người khác không có cách nào đánh hắn. "Tốt, theo ta đi, tiến về Thương Lang lãnh địa." Lý Yên nói, nhẹ nhàng đung tay một cái. Trong chốc lát, Lý Yên phía sau, đột ngột xuất hiện một đạo cổ pháp huyền ảo cổng truyền tống. Cái này cổng truyền tống rất khổng lồ, to lớn ngoại hình đủ để khiến tự nhiên thụ nhân tiến vào bên trong, mà cổng truyền tống xuất hiện, cũng khiến rất nhiều người rung động không thôi. Không gian năng lực, không nghĩ tới ngài vậy mà nắm giữ không gian năng lực. Tự nhiên tụ nhân kinh ngạc nhìn Lý Hiên, phi thường hâm mộ Lý Hiên không gian năng lực. "Tốt, đi vào đi, bên kia là thương lang lãnh địa." Lý Hiên bình tĩnh nói. "Rõ." Nhân tộc người chuyển sinh nhóm bắt đầu hành động, tại lo lắng bất an bên trong đi vào cổng chuyển tống, biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi không đi, không muốn trở thành thuộc hạ của ta." Lý Hiên nhìn về phía tự nhiên tụ nhân. "Không, ta nguyện ý, chỉ là nghĩ đưa ngài một phần lễ vật." Tự nhiên tụ nhân dễ nghe thanh âm vang lên, theo thanh âm này, nó trên nhánh cây hiện hiện một viên nho nhỏ tây tôi ân ký. Một giây sau, Cái này ấn ký hóa thành mảnh vỡ, Phiêu đã hướng Lý Hiên mà đi. Đây là lãnh địa của ta ấn ký, ngài hấp thu nó, có thể thu hoạch một bộ phận nơi này lãnh thổ, gia tăng ngài lãnh thổ diện tích. Tự nhiên thụ nhân nói xong, từng bước một đi vào cổng truyền tống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bạch. Cổng không gian bị thu hồi. Lý Hiên lẳng lặng nhìn xem tay trái của mình cổ tay, thương lang ấn ký đang nhanh chóng chấp động, hấp thu nơi xà bày tới mảnh vỡ. Ầm ầm. Lớn bắt đầu rung động, dưới chân đại địa không ngừng lăn lộn. Lý Hiên thượng đế thị giáng dưới. Phát hiện nơi này thổ địa rất nhiều đều biến mất, mà biến mất địa phương lại bị xa xa thổ địa tới gần, ghép lại với nhau, hình thành mới hình dạng mặt đất. Cái kia nguyên bản hồ lô sơn cốc, đồng dạng cũng đã biến mất, thay vào đó là xa xa thổ địa di động đến trước mắt. Cảnh tượng này tựa như ghép hình trò chơi, đem các biệt hình dạng mặt đất ghép lại với nhau, rất thần kỳ, cũng làm cho người cảm thấy kinh dị. Bởi vì thông qua chuyện này, Lý Yên lần nữa cảm nhận được triệu hoán thú thế giới tồn tại một loại nào đó ý chí. Tựa như các đại khu vực phân khu, tỉ như 99 khu, 98 khu loại hình phân chia rất giống người vì cái gì phân chia. Kỳ thật triệu hoán thú thế giới chính là cái biển ngắm, vòng ngoài cũng có thể là 100 khu, tiếp lấy 90 khu, 90 tám khu, trung tâm nhất tự nhiên là một khu, lại hoặc là thần lãnh địa. Lý Hiên không có đi qua 100 khu, bởi vì vào không được, căn cứ triệu hoán thú ký ức, có triệu hoán thú đã từng tới gần 100 khu, nhưng lại bị một loại nào đó vòng phòng hộ gãy trở về. Tự hồ có đồ vật gì bảo hộ lấy 100 khu, về phần 100 khu bên ngoài là cái gì, Lý Hiên càng không rõ ràng, thậm chí không có người biết được. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy Xem trước một chút tăng phúc lãnh địa đi." Lý Yên thông qua tay trái thương lang ấn ký, bắt đầu điều tra lãnh địa của mình. Hắn phát hiện lãnh địa của mình trọn vẹn khuyết trương 1 phần 3, diện tích lập tức tăng lên, thậm chí hồ lô sơn bỉu môi xuất hiện tại thương lang lãnh địa bên trong. Cái này với hắn mà nói, là kết quả rất tốt, cũng khiến Lý Yên mười phần hài lòng, thậm chí chuẩn bị về sau dùng nhiều loại phương pháp này, gia tăng lĩnh diện tích. Đương nhiên, hiện tại không nóng này, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, cho nên Lý Yên nói: "Hết thể giải quyết, tiếp xuống tiếp tục chuyển sinh, thu hoạch năng lực mới." Không biết lần tiếp theo chuyển sinh sẽ thu hoạch được năng lực gì. Lý Hiên vỗ tay phát ra tiếng, cổng truyền tống đột ngột xuất hiện tại sau lưng, tản ra thần bí quang huy. Lý Hiên không quay đầu lại quan sát, mà là lùi lại một bước, thân ảnh biến mất tại cổng truyền tống bên trong. 98 khu, không biết trong sơn cốc. Lý Hiên từ cổng truyền tống bên trong sau khi xuất hiện, một cái ý niệm trong đầu lúc trước sáng tạo ba con sắt thép bọ ngựa trực tiếp chế đi, sau đó Lý Hiên lại bắt đầu lại từ đầu chế tạo. Theo linh hồn lực tiêu hao, ba con mới sắt thép bọ ngựa chậm rãi xuất hiện, sắc bén kia chân trước lại đao, nhìn cực kỳ đáng chú ý. Nhớ ký Nếu như nhìn thấy kim nhãn linh cẩu chủng tộc như vậy, gặp một cái giết một cái, vĩnh viễn không nên lưu tỉnh. Lý Yên ra lệnh, chủ yếu đối loại sinh vật này quá đáng ghét, làm xong đây hết thảy, Lý Yên chuẩn bị tự sát. Hắn trước hướng thể phách bên trong quán chú đại lượng năng lực, sau đó nhấc lên trường đao, hung hăng cắm vào trái tim của mình, cứ như vậy lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tại hắn chết về sau, ba con sắt thép bọ ngựa nhanh chóng bắt đầu du dãng, ý theo bản có thể bắt đầu bốn phía tiến công. Đinh, ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong 4. Theo hack dám thế giới chuyển thành qua mình. Lý Yên lại một lần nữa thấy được mới hoàn cảnh. Xanh muôn mẩn mãi cổ, nhặt nhạnh chỗ tốt nhà gỗ, ấm áp ánh nắng, còn có chầm chậm gió nhẹ. Thảo Nguyên sao? Cái này không khí thật tốt, thực là không tồi hoàn cảnh, nếu như ở kiếp trước, nơi này tuyệt đối thuộc về dạo chơi ngoại thành nơi tốt. Lý Yên đứng tại mên ngông vô bờ trên đại thảo nguyên, nhìn qua tại trong gió nhẹ chập chờn của xanh, nhìn xem lẻ loi chơi trọi sinh trưởng ở trên thảo nguyên cái cổ siêu vẹo tây, hắn chậm rãi dang hai cánh tay ra. Chỉ là tại dang hai cánh tay thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cánh tay phải của mình không thấy, chỉ còn lại một cánh tay trái mà lại hắn một mực ở vào đứng thẳng trạng thái. Chỉ có cánh tay trái sao? Không quan hệ, đối ta ảnh hưởng không lớn, bất quá, lần này ta tựa hồ chuyển sinh thành loại người tộc, tay trái lại là móng vuốt. Lý Yên kinh ngạc nhìn tay trái của mình, nhìn xem cái kia so với nhân loại tay lớn trọn vẹn một vòng móng vuốt, không nhịn được nói thầm. Như thế lớn móng vuốt, không biết là chủng tộc gì, trước xem ký ức đi. Lý Yên cấp tốc hai mắt nhắm lại, bắt đầu quan sát trong đầu ký ức, một chút xíu tìm kiếm tự thân tình huống. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh Lý Yên mở hai mắt ra, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắc lang người sao? Nguyên Lai like còn có hắc lang người nhất tộc, tổng cộng có 2 cái kỹ năng thiên phú, bên trong một cái rất không tệ. Chương 202, một giọt thần bí cổ huyết. Chương 202, một giọt thần bí cổ huyết. Lý Yên nói thầm lấy mở ra số liệu bảng, tra nhìn mình 2 cái năng lực. Hắc ám thân hòa, trung cấp, tăng lên trên diện rộng tự thân đối hắc nguyên tố lực tương tác. Hắc ám tăng phúc, trung cấp, độc thuộc về hắc lang người đặc hữu năng lực thiên phú, hắc lang người có thể hấp thu hắc ám lực lượng, tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của mình. Hắc ám tăng phúc, năng lực này coi như không tệ, ngẫm lại đi. Hai cái sức chiến đấu tương đương cường giả đàng đánh nhau, kết quả trời tối, cảm giác kia, chực chực trợ. Lý Yên hài lòng gật đầu, rất thích hắc ám tăng phúc cái này năng lực mới. Duy nhất không tốt là, lần này chuyển sinh hắc lang người là một đầu lão lang, năng lực thực chiến mạnh, kinh nghiệm phong phú, đáng tiếc linh lực đẳng cấp mới hắc thiết hạ vị, thực lực có chút yếu đi. Tiếp tục chuyển sinh đi, mặc dù cảm giác linh hồn chịu nặng, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục chuyển sinh. Lý Yên nói thầm lấy chuẩn bị chuyển sinh, lúc này, ngoài 200 thước đột ngột xuất hiện một đạo khế ước pháp trận, một đạo màu đen tê yến khế ước pháp trận. Cái này pháp trận xuất hiện Tốc dẫn bốn phương tám hướng rất nhiều triệu hoán thú. Lý Yên thấy rõ ràng, ngoài hai cây số trên sườn núi, một con trị liệu lục rùa cố gắng bò, toàn lực ứng phó hướng truyền tống trận phương đi về phía trước. Thế nhưng là tốc độ của nó quá chậm, lấy truyền tống trận tổn tại thời gian, nó căn bản không đuổi kịp tới. Mà lại, tại nó hậu phương vọt tới một đám thanh lang, một cước đá bay trị liệu lục rùa, nhanh chóng chạy hướng tế hiến khế ước pháp trận phương hướng. Dạng này không công bằng tranh đoạt, cũng khiến rất triệu hoán thú không cách nào khế ước chủ. Lý Yên nhìn xem triệu hoán thú nhóm hướng tế hiến pháp trận phương hướng chạy, hắn nghĩ tới tế hiến bảo vật. Bởi vì chỉ có dùng bảo vật mới có thể đi vào đi loại này tế hiến. Lần trước Lý Hiên ký kết khế ước, mặc dù tế hiến là linh hồn lực, nhưng cũng làm hắn được ích lợi không nhỏ, vì đó sau thành tựu bạch ngân cấp, đặt xuống trọng yếu cơ sở. Tổng truyền sinh cũng có chút mệt mỏi, ký kết một cái tế hiến khế ước đi, dù sao cũng là tế hiến, không biết tế hiến chính là vật gì tốt. Trước đi xem một chút, thuận tiện nhìn xem thế giới kia có hay không siêu phẩm trái cây. Lý Hiên phía sau xuất hiện phong chi dục, tốc độ như là gió táp nhanh chóng phi hành, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới pháp trung trận, sau đó tùy ý phóng thích ra long uy. Cái này cường hành Long Uy, cả kinh bốn phương tám hướng triệu hoán thú nhóm nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không dám lại tới gần khế ước pháp trận. Hừ. Lý Yên lạnh hừ một tiếng, thu hồi Phong Chi Dực ngồi một mình ở khế ước pháp trận trong chờ đợi, trấn nhiếp chung quanh tất cả triệu hoán thú không dám tới gần. Thang đến cuối cùng, khế ước pháp trận hoàn thành, Lý Yên lúc này mới hủy bỏ Long Uy, tại một mảnh hắc sắc quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Võ giả thế giới, đó là cái ley tu hành lĩnh lực, võ phong thịnh hành thế giới, chiến đấu là thế giới này hòa âm, duy ngã độc tôn là thế giới này giọng chính. Cương giả, vô luận tới nơi nào, đều có thể nhận tôn trọng. Đương nhiên, thế giới này khác biệt với thế giới khác, thế giới này càng có khuynh hướng chuyên tu tự thân, tăng lên lực chiến đấu của mình. Chỉ có tại tự thân tiên phú vô vọng tình huống phía dưới, mới chọn tu hành cái khác phương diện, tỉ như phụ trợ chức nghiệp. Đương nhiên, nếu như trong nhà có bảo vật, cũng có thể thông qua tế hiến vật quý vật, tiến hành thế giới khác triệu hoán, khẩn cầu có thể triệu hoán đến tồn tại cường đại. Đáng tiếc tỉ lệ thất bại quá cao, tuyệt đại đa số triệu hoán đến đều là rắc rưởi, thậm chí ngay cả hắc thiết cấp đều không đạt được, hắc thiết cấp đã coi như là rất không tệ triệu hoán thú. Một ngày này Nô Sơn Thành, ngoài cửa thành, cái nào đó vắng vẻ trong rừng cây. Tiêu Kiếm chờ mong nhìn trước mắt triệu hoàn pháp trận, khát vọng mà khẩn cầu nhìn qua pháp trận trung tâm. Tay trái của hắn cổ tay chỗ, bị hoại xuất ra thật dài vết thương, ấn máu đỏ tươi không ngừng hướng pháp trận trung tâm nhỏ xuống, mà tại pháp trận trung ương, rõ ràng là một cái sứ trắng đĩa. Cái này trong mâm, cất đặt lấy một giọt cổ pháp huyết dịch, huyết dịch này cho người ta cảm giác tồn tại rất nhiều năm, ẩn chứa phi phàm lực lượng. Bạch ngân cấp, nhất định phải xuất hiện bạch ngân cấp, cầu văn người, cầu văn người, nhất định phải xuất hiện bạch ngân cấp. Tiêu Kiếm khẩn cầu nói. Toàn thân run rẩy khát cầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hy vọng pháp trận trong có thể xuất hiện Bạch Mân Cấp. Ông. Màu đen pháp trận kịch liệt dần dần, theo cái này pháp trận quan mang, một con Hắc Thiết Hạ Vị Hắc Lang người xuất hiện tại pháp trận trong, hiếu kỳ dò xét tứ phương. Đây là cái gì chiến thú? Chỉ là Hắc Thiết Hạ Vị sao? Vẫn là người tàn phế. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Thượng Tiên đối ta cỡ nào bất công, ngay cả hy vọng cuối cùng của ta đều ma diệt. Ha ha ha, ta quả nhiên là cái phế vật, là cái phế vật. Tiêu Kiếm nhìn xem pháp trận trong thân Hắc Lang người, Hắn tự giễu nhìn hướng lên bầu trời, trong miệng không ngừng mắng lấy tự mình là phế vật, thậm chí cả người đều lảo đảo đi hướng phương xa. Ha ha ha, ta là phế vật, ta chính là cái phế vật. Theo theo lương tiếng cười, tiểu kiếm trong rừng càng chạy càng xa, cuối cùng dần dần rời đi rừng cây. Tình huống như thế nào? Lý Yên nhìn xem rời đi ngữ chủ, hắn ngày ngày mắt, lần thứ nhất có chút mơ mịt, hoàn toàn không ngờ tới xuất hiện tình huống như vậy. Mặc kệ nó, trước biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này, sau đó tìm kiếm siêu phẩm trái cây. Lý Yên cầm lấy trong mông thần bí huyết dịch, cảm thụ được trong nó ẩn chứa lực lượng nào đó. Lý Hiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, bởi vì thứ này rất bất phàm. Thứ này làm sao sử dụng? Lý Hiên thử nghiệm đụng vào huyết dịch, đáng tiếc huyết dịch không có phản ứng, Lý Hiên lại thử một phen nó phương pháp, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Phóng tới phòng đấu giá thử một chút. Lý Hiên mang theo hiếu kỳ, đem huyết dịch bỏ vào phòng đấu giá, một giây sau hắn trừng lớn hai mắt. Ngoa tạo, đồ tốt ra đồ tốt, tranh thủ thời gian cất giữ tốt. Lý Hiên thận trọng đem huyết dịch để vào một cái bình ngọc bên trong, dùng một cái đóng gói hộp bảo tồn tốt bình ngọc, lúc này mới thận trọng phóng tới không gian tùy thân nơi hiệu lãnh, hảo hảo bảo tồn. Thật sự là không ngủ công chuyến này a, xem ra tế hiến pháp trận nhiều hơn ký kết, vận nhất lại lấy tới tương tự độ tốt, vậy liền kiếm một đoạn rồi. Lý Yên đã ý kế hoạch, chuẩn bị tương lai nhiều ký kết tế hiến khế ước, nhiều hơn thu hoạch tế phẩm. Bất quá, huyết dịch này quá trân quý, khế ước là công bằng, dù là tế hiến khế ước ta chiếm tứ đại tiện nghi, nhưng vẫn như cũ cần muốn trợ giúp chủ chủ. Nếu không kết thúc không thành khế ước, ảnh hưởng tới tế phẩm, vậy thì phiền toái. Lý Yên không dám xem thường khế ước, loại này quy tắc độ vật, ngoại trừ a ngốc thế giới bên trong có thể ảnh hưởng, địa phương khác chưa từng thấy qua. Mà lại Lý Hiên kinh lịch càng nhiều, càng cảm giác ráng ngốc thế giới không đơn giản. Thần thú, siêu phàm trái tê, quy tắc quần trụ, thậm chí Bạch Ngân cấp Khô Lâu Vương chẳng những nắm giữ lấy không gian năng lực, còn có thể triệu hồi ra đại lượng triệu hoán thú, cái này rõ ràng không thích hợp. Phải biết Lý Hiên kinh lịch nhiều như vậy thế giới, chưa bao giờ từng thấy thế giới khác xuất hiện loại tình huống này. Tương lai thực lực của ta đã đến, lại đi một chuyến á ngốc thế giới, biết rõ ràng kia là cái thế giới như thế nào. Lý Hiên cảm thụ được trong linh hồn lưu lại khế ước ấn ký, chuẩn bị chưa tới chữa trị cái này lưu lại ấn ký, lại đi một chuyến á ngốc thế giới. Chương 203: Ta thành chiến thú. Chương 203: Ta thành chiến thú. Đương nhiên khế ước ấn ký chữa trị rất phiền phức tạp, còn cần thời gian. Quy tắc khế ước ấn ký cũng không phải tùy tiện như vậy chữa trị, Lý Yên hiện tại cũng chỉ là xác lập một cái phương hướng. A ngốc bên kia thế giới rất không tầm thường, nói không chừng ngày nào A ngốc trước chữa trị khế ước ấn ký, phản tới tìm ta, vậy thì có ý tứ. Lý Yên lẩm bẩm một câu, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời mở ra Thượng Đế thị giác liếc nhìn bắt phương, quan sát tình huống của cái thế giới này. Thượng Đế thị giác phạm vi rất lớn. Vừa mở ra liền thấy ngoài bìa dựng một tòa thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này quy mô so Trần Uyệt ở tại Hắc Thiết Thành, nhỏ 2/3, mà lại tựa hồ là cái biên thủy thành nhỏ. Bởi vì trong thành nhỏ có rất nhiều mặc dị vực phục sức nhân loại trên đường phố hành động. Đại đa số người đi đường phục sức, thiên hướng về lý hiên kiếp trước cổ đại quần áo, loại kia võ lâm nhân sĩ trang phục, mà lại những người này khí tức rất mạnh, Hắc Thiết cấp chỗ nào cũng có. Tỉ như cửa thành một cái trả bày ra, ngồi 10 người, trong đó có 9 cái là người tu hành, Hắc Thiết cấp càng là đã chiếm 3 cái. Cái kia duy nhất không có tu hành, vẫn là cái tiểu hài tử. Cái này đã nói lên thế giới đấy võ phong thịnh hành, chỉ bất quá không có triệu hoàn thú. Thế giới này chiến lực trình độ tựa hồ lệch cao một chút, xem ra giống như là chuyên tu võ đạo, nhiều như vậy hấp thích cấp, bất quá thành đồng cấp rất ít, tại sao không có bạch ngân cấp? Lý Hiên từng bước một đi tại trong rừng cây, Thượng Đế thị giác tiếp tục liếc nhìn toàn bộ thành trì, phát hiện rất nhiều người tu hành, thế nhưng là bạch ngân cấp một cái đều không nhìn thấy. Đợi đến Lý Hiên thị giác đi vào phủ thành chủ thời điểm, rốt cục thấy được bạch ngân cấp. Kia là một cái bạch ngân hạ vị cao thủ, nhìn phục sức cùng khí độ, rất rõ ràng chính là thành chủ cấp cao trình độ cùng hắc thạch thành không sai biệt lắm, không đúng, đây chỉ là cái biên thủy thành nhỏ, liền có bạch ngân cấp làm thành chủ, nếu như là thế giới này thành lớn đâu. Lý Hiên ý thức được thế giới này chiến đấu trình độ không thấp, nho nhỏ biên thủy thành nhỏ liền có bạch ngân cấp tọa trấn, còn có nhiều như vậy người tu hành. Nếu như là thành lớn, thành chủ hẳn là sẽ mạnh hơn, nói không chừng có thể đạt tới bạch ngân đại viên mãn, nếu như là quốc độ, có lẽ có hoàng kim cấp tọa trấn. Hoàng kim cấp à, ta cảm giác thế giới này cực lớn tỉ lệ, sẽ có siêu phẩm trái cây, thật sự là chờ mong a. Lý Hiên hiếu kỳ đi tới, Từng bước một hướng về cửa thành đi đến. Hắn ngự chủ đã tiến vào thành trì, Lý Yên làm triệu hoán thú, tự nhiên muốn dựa theo quy tắc, đối với hắn tiến hành trợ giúp, bất quá Lý Yên không có ý định lập tức xuất thủ, mà là trước tiên tìm tìm siêu phẩm trái cây. Các ngươi nhìn, cái kia có một con đầu sói sinh vật, trên trán có ấn ký, đây là cái gì ấn ký? Chẳng lẽ là thuần thú tông chiến thú? Khẳng định là có chủ nhân, bất quá nó vậy mà độc hành, hiện tại độc hành chiến thú cũng không nhiều. Đúng vậy à, nói không chừng sẽ có người có ý đồ với nó, dù sao chiến thú huyết nhục đại bổ, ăn đối thân thể rất tốt. Cửa thành một đám người mắt lạnh nhìn Lý Hiên đến, từng cái lặng lẽ đàm luận, đối với cái này đột nhiên xuất hiện Lý Hiên hết sức tò mò. Cửa thành vệ binh nhìn thấy đến gần Lý Hiên, cũng không có tiến lên ngăn cản, mà là vẻ vải rượi và ở cửa thành, nhìn xem mọi người tự do ra vào thành trì. "Uy, Hắc Lang, chú ý một chút, trong thành không an toàn, mau chóng trở lại chủ nhân của ngươi bên người, không muốn đi quá vắng vẻ con đường." Tại Lý Hiên tiến vào thành trì trong ngay mắt, bên trong một cái thành vệ binh hảo tâm nhắc nhở một câu, sau đó lần nữa khôi phục lượn nhác bộ dáng. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, tiếp tục từng bước một tiến lên. Tại rất nhiều người trong ánh mắt đi vào thành trì, thấy được càng nhiều đao kiếm, cầm đao người tu hành. Những người này khí tức rất lạnh lùng, ẩn ẩn mang theo mùi máu tươi, rõ ràng trải qua không ít chiến đấu. Lý Hiên xuất hiện, cũng hấp dẫn những người này chú ý, đại đa số người chỉ là yêu khí, dù sao chiến thu không thấy nhiều, rất nhiều người chưa thấy qua. Thậm chí một chút tuổi trẻ nữ người tu hành, nháy mắt to rõ xét Lý Hiên, tựa như là một đảm hiếu kỳ của cưng. Có chủ chiến thú, lại bị từ bỏ sao? Có người lộ ra thần sắc tham lam, nhưng ở náo nhiệt trên đường cái, bọn hắn không dám làm cái gì, chỉ là tham lam nhìn xem. Lý Yên không quan tâm, tiếp tục cất bước tiến lên, đồng thời suy nghĩ làm sao thu hoạch siêu phẩm trái cây tình báo. Bình thường người rất khó biết siêu phẩm trái cây tình báo, đến tìm mạnh lớn một chút thế lực, tốt nhất làm nhiều việc ác, dạng này động thủ mới sảng khoái. Lý Yên nói thầm lấy tiến lên, chậm rãi nheo lại hai mắt. Bởi vì năm cái nhìn dáng vẻ lưu manh người thanh niên cùng ở hậu phương, bọn hắn thực lực đạt đến hấp thiết hạ vị, xem như có chút thành tựu. Vừa vặn tìm người hỏi một chút tình báo, mấy người này vừa vặn phù hợp. Lý Yên bất động thanh sắc đi vào bên canh hẻm, chuyên chọn vắng vẻ địa phương đi, dần dần đi hướng chỗ không có không ai. Cái tia năm người trẻ tuổi thấy cảnh này, vui mừng không thôi, vội vàng cầm truy thủ, đuổi theo. Đến cái nào đó mở tối ngõ cụt, tiến lên Lý Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn hướng phía sau. Chập chập chập, thật sự là may mắn, vậy mà gặp được một con đồ đần hắc lang, các huynh đệ, bắt lấy nó, đem nó bán cho lam quỷ phái, nhất định có thể bán cái giá tốt. Lên. Dầm dầm rầm. Liên tục tiếng vang chấn động từ phương. Năm sáu cái tại trên nóc nhà âm thầm chú ý người, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nuốt nước miếng, chuyển thân chạy, cũng không dám lại quan sát chiến đấu. Mấy phút về sau, Lý Hiên nuốt một cái mặt trẻ thanh niên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, nói, tòa thành thị này có hay không làm nhiều việc các cường hành thế lực? Có. Có, Hắc Lang đại gia, chúng ta mới vừa nói Lam quyền phái chính là cường hành thực lực bang phái, thậm chí cùng thành chủ đều đối nghịch. Mặt trẻ thanh niên vội vàng trả lời. Cùng thành chủ đối nghịch. Thành chủ là bạch ngân cấp, ngươi nói Lam quyền phái cũng có bạch ngân cấp? Lý Hiên lạnh giọng hỏi thăm. Là. Đúng vậy, lão đại của bọn hắn Lam quyền chính là bạch ngân cấp, một đôi Lam quyền đánh khắp phương viên mê ly, chỉ có 3 trận bại cục, thực lực mạnh mẽ phi thường. Ngay cả thành chủ đều kiêng kỵ ba phần. Mặt Thèo thanh niên vội vàng trả lời, không dám có một tia giễu giếm, thậm chí sợ hãi đều đang run rẩy, chỉ là răng bị đánh thiếu đi 4 năm khọ, nói chuyện có chút chạy gió. Thì ra là thế, phía trước dẫn đường đi, đi làm quỷ vái. Lý Hiên nói thẳng. A. Mặt Thèo thanh niên ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm, dù sao đây chính là làm quỷ vái, người bình thường đều đi trốn, vị này lại muốn đi làm quỷ vái. Bành bành bành. Lý Hiên mang theo Mặt Thèo thanh niên chiếu vào đại địa chính là một trận hung ác nện, đập mặt Thèo mùi huyết của lưu, rơi lệ không thôi. Hắc Lang đại gia, đừng đập, đừng đập, ta dẫn đường, ta dẫn đường." Mặt Thảo thanh niên vẻ mặt cầu xin cầu xin tha thứ. Thật sự là tiện quá đầu, không đệ một trận không hiểu được nghe lời. Lý Yên âm thanh lạnh lùng nói, "Ta." Mặt Thảo thanh niên rất phiền muộn, rất vô tội, hắn vừa rồi chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có không nghe lời. Dù sao kia là Bạch Ngân cấp thực lực, người bình thường sau khi nghe được đều sẽ kiêng kỵ, nhưng vị này Hắc Lang đại gia vậy mà để hắn dẫn đường, cho nên Mặt Thảo thanh niên mới kinh ngạc sáu. Chương 204, Lam Quỷ phái. Chương 204, Lam Quỷ phái. Kết quả không như tới, tự mình chần chừ dĩ nhiên khiến Hắc Lang đại gia nổi giận, sau đó chính là một trận bạo nện, đập hắn đều cho khóc, trong lòng càng lại uỵ khuất quá sức. Thế nhưng là hắn hiện tại cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể nghe lời ở phía trước dẫn đường. Các ngươi cũng đi dẫn đường. Lý Yên lạnh lùng nhìn hướng phía sau mấy cái thanh niên. A, chúng ta cũng muốn sao? Có một tên mập hỏi. Bành bành bành. Đập loạn lại một lần bắt đầu, mập mạp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu cùng đại địa liên tục mấy lần tiến hành tiếp xúc, thậm chí đập đại địa đều lõm đi vào một cái hình người hố. Đám người thấy cảnh này, đua đến tranh thủ thời gian chạy đến phía trước dẫn đường, cũng không dám lại hỏi một chữ. Chỉ có cái kia mập mạp lấy hình người nằm tại khắp mặt đất, đờ đẫn nhìn lên bầu trời, đầu óc ông ông không lúc nhích. Người nghĩ nằm tới khi nào, muốn tiếp tục bị nện. Lý Yên âm thanh lạnh lùng nói, "Không. Không, Hắc Lang đại gia, ta cái này dẫn đường, cái này dẫn đường." Mập mạp sưng mặt sưng mũi đứng lên, toàn thân các nơi đều tại đau đớn, thậm chí đi đường đều lay động. Có thể hắn không dám dừng lại, chỉ có thể nhẫn nhịn thống khổ ở phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, Một đám dương mặt xương mũi tiểu lưu manh thận trọng ở phía trước dẫn đường. Lý Yên mặt lạnh lấy tại phía sau đi theo, trực tiếp đi hướng tòa thành thị này Hắc Ám khu vực, Lam quyền phái. Lam quyền phái tiếp khách đại sảnh. Phái chủ Lam quyền đang ngồi ở chiếc ghế bên trên, cùng một vị người áo đen uống trà, hiện trường không khí phi thường hài hòa, thỉnh thoảng truyền đến cười ha ha âm thanh. Đợi đến Song Phương Hàn Nguyên sau một thời gian ngắn, Lam quyền nhịn không được nói: "Tuần chấp sự, không biết ngài lần này tới Ngô Sơn thành cần làm chuyện gì, nếu có ta có thể giúp một tay địa phương cứ việc nói, ta Lam quyền tất nhiên toàn lực ứng phó." kia thật là đa tạ Lam quyền phái chủ, chuyện lạ như thế này buồn. Người áo đen nói đến đây dừng lại, nhìn xung quanh. Hắc chấp sự mời đi theo ta, ta có một gian mật thất dưới đất, cái đệm hiệu quả rất tốt. Lam quyền vội vàng làm ra mời nói. Không cần, ta có biện pháp, ngươi chỉ cần để thuộc hạ của ngươi đừng lo lắng là đủ. Người áo đen nói xong nâng lên tay trái, một cái tiểu hắc cầu ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là cái gì? Lam quyền đối cùng bọn thuộc hạ làm một cái an tâm thủ thế, sau đó nhìn về phía người áo đen. Đây là phong ấn cầu, bên trong phong ấn một đạo kỹ năng, chỉ cần bóc nát tiểu hắc cầu Cái kia kỹ năng liên tục có thể thi triển đi ra." Người áo đen nói xong, nhẹ nhàng bóp nát tiểu hắc cẩu, trong chốc lát xương mù màu đen phụ trào, lấy người áo đen làm trung tâm, cấp tốc hình thành một cái hình tròn vòng phòng hộ, đem hai người bảo hộ ở trung ương. Cái kia sương mù màu đen phi thường nồng đậm, lực lượng ba động cũng rất mạnh, còn có rất mạnh ngăn cách hiệu quả, liền hướng đem hai người ngăn cách, mấu chốt cái này vòng phòng hộ cực mạnh, cho dù là phổ thông bạch ngân cấp đều không đánh tan được. Đây là Lam Quyền cảm nhận được màu đen vòng phòng hộ lực lượng ba động, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhịn không được nhìn về phía người áo đen. Đây là Hắc Cá Man Sảng cũng gọi hắc ám vòng phòng hộ, có thể dùng đến ngăn cách thanh âm, nhưng nó tác dụng lớn nhất là bảo vệ màn sáng bên trong người. Ta phóng ra cái này màn sáng, là ta sư minh chế tác tốt phong ấn cầu, đem kỹ năng phong ấn đến tiểu hắc cầu bên trong. Hắn là Bạch Ngân Thượng vị, hắc ám màn sáng cũng tương đương với Bạch Ngân Thượng vị pháp thuật, có cái này pháp thuật, toàn bộ Ngô Sơn thành không ai có thể phá vỡ nó. Người áo đen ngạo nghễ nói, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Lại là Bạch Ngân Thượng vị cao thủ thi triển, trách không được ta cảm giác linh lực ba động mạnh như vậy, ta có thể hay không nếm thử công kích một chút? Lam quyền có chút kích động đường. Đương nhiên Mời theo liền nếm thử. Người áo đen nhàn nhạt mở miệng nói, "Được." Lam Quyền tính cách tương đối thẳng thắn, tăng thêm thân cao mã đại, bắp thịt cuồn cuộn, hắn lúc đứng lên, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Mang theo loại này cảm giác áp bách, Lam Quyền hai tay nắm quyền, hào quang màu xanh lam tràn ngập tại song quyền phía trên, sau đó chợt quát một tiếng, hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu đen bên trên. Bành! Theo trầm muộn tiếng vang, Lam Quyền nhanh chóng lui lại mấy bước, mỗi một bước đều đem sàn nhà dẫm ra một cái hố nhỏ, đợi đến cuối cùng đình chỉ lúc, sắc mặt của hắn một trận hồng hồng. Thật mạnh vòng phòng hộ, hăng hái lại đến. Lam Quyền toàn thân cao thấp nổi lên lang quang, độc thuộc về Bạch Vân hạ vị cường hành linh lực bắt đầu dập dờn, sau đó hắn hai mắt trừng trừng, mang theo khí thế kinh khủng đánh phía Hắc Ám màn sáng. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Lam Quyền cả người ngược lại bay trở về, liên tục đụng hư mấy cái cái ghế, cái này mới dừng lại bộ pháp, sau đó hét hầu một mạt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Bạch Vân thượng vị cường đại sao? Chỉ cần một vòng phòng hộ đều đáng sợ như thế. Lam Quyền kinh hãi không thôi, rốt cục nhận thức đến tự mình cùng Bạch Vân thượng vị chi ở giữa chênh lệch. Lam Quyền phái chủ đường nội trí Ta sư huynh thực lực khoảng cách Bạch Ngân đại viên mãn đã không xa, tăng thêm hắn thích nghiên cứu vòng phòng hộ, chế tạo ra vòng phòng hộ so cùng cấp bậc vòng phòng hộ đều mạnh. Ngươi có thể đem vòng phòng hộ đánh run rẩy một chút, cái này đủ để chứng minh ngươi rất mạnh, tòa thành trì này ngoại trừ ngươi, thậm chí không ai có thể khiến vòng phòng hộ run rẩy một chút. Người áo đen ăn ủi, thì ra là thế, Ngô Sơn thành thành chủ cũng là Bạch Ngân hạ vị, nhưng phương diện chiến lực yếu tại ta, nếu như ta không phá nổi, toàn bộ Ngô Sơn trong thành, không ai có thể phá vỡ. Hiện tại có cái này vòng phòng hộ, quả thật có thể an tâm chuyện thương lượng. Lam quyền gật gật đầu lợi dụng linh khí thư hoán một trong hạ thể ám thường, sau đó một lần nữa đại mã kim đao tọa hồi nguyên vị. Kia là tự nhiên, đừng nói tòa này nho nhỏ thành trì, chính là phương viên bạch lý thành trì, cũng không ai có thể phá vỡ cái này vòng phòng hộ, đây là ta hảo bảo đèn cửa nội tình cùng tương đại. Người áo đen tự tin mở miệng, con ngươi hiện lên ngạo nghễ. Bảnh. Chầm một âm thanh im vang lên, một con mẩu đèn tay trái đột ngột đánh vào vòng phòng hộ bên trong, tiếp lấy đi phía trái bỗng nhiên xé ra. Xoẹt xẹt. Theo chói tai âm thanh im vang lên, có được cường hành lực phòng ngự màu đen vòng phòng hộ, bị nặng sinh sinh từ bên ngoài xé mở lộ ra bên ngoài ánh mắt lạnh lùng hắc la người. Cái kia vừa mới tràn đầy tự tin người áo đen thấy cảnh này, trực tiếp trợn tròn mắt, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Phải biết, hắn vừa nói khoác xong vòng phòng hộ vô cùng cường đại, còn nói toàn bộ Ngô Sơn thành không ai có thể phá vỡ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, vừa dứt lời còn không có 5 giây, vòng phòng hộ liền phá, hay là người khác mạnh sinh sinh xé mở. Cảnh tượng như vậy, khiến người áo đen như là hóa đá ngốc tại chỗ, đầu ông ông. Bên cạnh Lam Quẩn cũng có chút đầu óc choáng váng, bất quá hắn thân kinh mạch chiến, trước tiên kịp phản ứng, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bên ngoài chẳng cảnh. Các loại nhìn thấy thuộc hạ của mình đều ngã trong vũng máu, Lam Quyền ánh mắt kiêng kỵ mà phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Hiên. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào Lam Quyền phái? Ngươi chính là Lã Lam Quyền? Ta nói làm sao tìm được không đến, nguyên lai trốn ở chỗ này, xem ra không đánh một trận là không được. Lý Hiên thân ảnh như là tản ảnh hiện lên, trong nháy mắt đi vào Lam Quyền trước mặt, móng trái hung hăng chụp vào Lam Quyền cổ. Muốn chết? Lam Quyền bạo, như dòng nước, màu lam sương mù bắt đầu bốc hơi. Lam Quyền cả người phảng phất tiêu đốt, quanh thân tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đồng thời tay phải của hắn như là mãnh hổ cuồng bạo đắm ra, hung hăng hoành hướng về phía trước. Bảnh! Lam Quyền tay phải đột ngột đình chỉ, một con vuốt sói nhẹ nhõm nắm lấy cổ tay của hắn, sau đó đột nhiên hướng trên sàn nhà hất lên. Chương 205, Hành hung. Chương 205, Hành hung. Bảnh! Lam Quyền đầu trực tiếp đụng trên sàn nhà, mặt đen cùng sàn nhà tới cái tiếp xúc thân mật. Đáng chết! Đau đớn mặt to khiến Lam Quyền nổi giận, lập tức toàn thân dùng sức, chuẩn bị bắn lên. Có thể hắn còn chưa kịp hành động, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác, lần nữa quét sạch thể xác và tinh thần của hắn. Bành bành bành bành bành. Chấn luân tiếng vang quanh mình, toàn bộ phòng khách chấn động kịch liệt, thậm chí phong ốc đều tại lay động, một bộ tùy thời sụp đổ bộ dáng. Người áo đen kia nhìn xem Lý Hiên cuồng nện Lam quyển, nhìn xem Lam quyển không có lực phản kháng chút nào bị lệnh đến đột tới, nhìn xem như là ma thần bạo liệt Lý Hiên. Người áo đen nuốt một ngụm nước bọt, lựa chọn trầm mặc, không có cách, thật sự là không thể chơi vào, thực lực của hắn còn không bằng Lam quyển đâu, đi hỗ trợ hoàn toàn là chịu chết. Cho nên người áo đen trầm mặc, thậm chí vì không bị thai bay vào gió, người áo đen rụt rụt thân thể, hướng trên ghế nhích lại gần. Bành lại là một tiếng vang thật lớn. Lam Quyền rốt cục không còn bị nện, có thể hắn lúc này giống như chó chết nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn nóc nhà, trong mắt đều trắng dã, hiển nhiên bị nện không nhẹ. Rất yếu bạch ngân cấp, liền cái này. Lý Hiên nhấc chân đá đá Lam Quyền, nhìn xem hắn vẫn như cũ trợn trằm mắt, Lý Hiên im lặng tìm cái ghế ngồi xuống, huệ vài chờ đợi. Thời gian một chút xíu trôi qua, trôi qua rất nhanh mười mấy phút. Lam Quyền rốt cục chậm lại, mặc dù toàn thân đều đau, nhưng hắn vẫn là rễ rủa lấy đứng lên, thần sắc ngương trọng nhìn về phía Lý Hiên. Lần này Lam Quyền nhận rõ hiện thực, không dám tưởng thế ngược lại 10 phần khiêm tốn đi một cái lễ tiết, cùng tính nói: "Đại nhân, xin hỏi ngài là?" "Ta gọi Lý Yên, nghe nói tòa thành trì này ngươi rất lợi hại, cho nên muốn tìm ngươi giúp một chút, à, giúp ta tìm đồ vật bên trong, tìm tới có thưởng, tìm không thấy đừng trách ta lại lên ngươi." Lý Yên lạnh lùng mở miệng, đem một phần danh sách đã đánh qua. Sau đó đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. "Đúng đúng." Lam Quẩn tranh thủ thời gian tiếp được danh sách, trong lòng lại là khó chịu muốn mạng. Hắn là người trong nhà ngồi, hòa từ trên trời rơi xuống, cũng bởi vì tương đối nổi danh, kết quả bị người tìm tới cửa nện. Đây đối với Lam quyền tới nói, quả thực là khổ cực tới cực điểm. Thậm chí trong lòng của hắn nghĩ, sớm biết nội danh sau thảm như vậy, hắn đánh chết cũng không giống như kiểu trước đây, khắp nơi khiêu chiến nổi danh, mà lại Lam quyền rất muốn nói, tìm người hỗ trợ là như thế tìm sao? Ta có thể bình thường điểm sao? Bất quá hắn không dám nói những thứ này, mà là liên tục căn đoan, toàn lực ứng phó tìm kiếm danh sách bên trên đồ vật. Tốt nhất như thế, tốt, cứ như vậy. Lý Yên khoát khoát tay đứng dậy rời đi, đã vấn đề giải quyết, vậy liền không cần chậm trễ thời gian. Đại nhân ta đưa ngài, ta đưa ngài. Lam quyền vội vàng lao ra, cung tiến Lý Hiên rời đi, hắn cũng không muốn tái suất chuyện, vạn nhất đám kia thuộc hạ va chạm Lý Hiên, liền đại phiền toái. Trọng điểm là vị này Lý Hiên đại nhân thực lực cường đại, tạm mối quan hệ so nhiều cái cựu nhân tốt. Cho nên Lam quyền chẳng những cung kính đưa Lý Hiên rời đi, thậm chí triệu tập thuộc hạ, để bọn thuộc hạ cùng tiến Lý Hiên rời đi. Lam quyền phái ngoài cửa lớn, bị Lý Hiên bạo đánh một trận mặt sẹo thanh niên, còn có mập mạp các loại mấy tên côn đồ, chính trốn ở trong góc nhìn lén. Vừa rồi bọn hắn đem Lý Hiên mang đến nơi đây về sau, Lý Hiên trực tiếp đánh đi vào, gọn gàng xông vào Lam quyền phái. Dám đánh bên trên Bạch Ngân cấp cao thủ trấn giữ môn phái, cái kia tỉ lệ rất lớn chính là Bạch Ngân cấp. Cho nên dù là Lý Hiên đi, mấy tên côn đồ cũng không dám rời đi, mà là thận trọng nhìn xem, kính sợ cùng đợi. Bất quá, đối với Lam quyền danh hảo, mấy tên côn đồ như sấm bên tai, biết rõ Lam quyền cường đại, tăng thêm còn có môn phái bên trong nhiều như vậy hào thủ. Dạng này thế lực, cho dù là Bạch Ngân cấp, cũng rất khó đánh thắng được. Hiện tại Lý Hiên một người xông đi vào, mấy tên côn đồ đều đang suy đoán chiến đấu kết quả sẽ như thế nào. Các ngươi nói, chiến đấu kết quả sẽ như thế nào? Là Lam quyền phái chủ thắng lợi vẫn là Hắc Lang đại gia thắng lợi. Mập mạp dò hỏi: "Không dễ phán đoán, nhưng ta cảm giác là Lam quyền phái chủ phần thắng cao hơn, dù sao cũng là uy tín lâu năm cao thủ, còn có nhiều như vậy tiểu đệ, có thể khó đối phó." Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá Hắc Lang đại gia cũng hẳn là bạch ngân cấp, cùng cấp bậc cho dù đánh không lại, cũng có thể đảo tẩu, cho nên Hắc Lang đại gia hẳn là sẽ rất chạy mau ra. Sắp thứ có khả năng, cũng không biết Hắc Lang đại gia sau khi thất bại, có thể hay không cầm chúng ta chút giận." Mập mạp lo lắng nói. Cái này, đám người nghe nói như thế, cũng có chút khó chịu rất lo lắng Lý Hiên sau khi thất bại, ra bắt bọn hắn chút giận. Thất phẩm trong lòng mọi người tại trong lòng khẩn cầu, khẩn cầu Hắc Lang đại gia đừng thua quá thảm, càng không phải bị thương, bằng không bọn hắn những thứ này tiểu lưu manh liền thảm rồi. Mang theo loại này chờ mong, mấy tên côn đồ mong ngợi cùng Trông mong cùng đợi, chờ đợi lấy Hắc Lang đại gia xuất hiện. Nguyên bản bọn hắn coi là muốn chờ đợi một thời gian ngắn, thế nhưng là không nghĩ tới, Lam quyền phái cửa chính rất mau ra tới một đám người. Gia gia, thật nhiều người, làm sao đều là Lam quyền phái người? Chẳng lẽ nói, Hắc Lang đại gia thua? Mập mạp vội vàng nói quái, Hắc Lang đại gia hẳn là bạch ngân cấp mới đúng, vì cái gì chưa hề đi ra? Chẳng lẽ hắn không phải bạch ngân cấp? Bị chém giết, Ba ngân thanh niên nói, "Cái này." Đám người kinh nghi bất định, cảm giác sự tình huống lấy bọn hắn không thể nào đoán trước phương hướng phát triển. Tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên làm bọn hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp đám kia Lam quyền phái người sau khi ra ngoài, lập tức đứng tại đại môn hai bên, cùng kính tập thể cúi đầu. Cảnh tượng này nguyên bản rất bình thường, dù sao Lam quyền mỗi lần đi ra ngoài, đều nhận dạng này lễ tiết, có thể khiến đám côn đồ không nghĩ tới chính là tiếp xuống từ trong cửa lớn đi ra người không phải là quyền, mà là Hắc Lang đại gia. Mấu chốt tại Hắc Lang đại gia sau lưng, Lam quyền phái phái chủ chính cẩn thận đi theo, thái độ mười phần cung kính. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, trực tiếp cho mấy tên côn đồ nhìn trợn tròn mắt, đầu óc giống như là lớp bột nhão có chút không chuyển động được nữa. Chủ yếu là bọn hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ tới sẽ là như vậy một màn, hoàn toàn là ra tại ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng lẽ nói, Hắc Lang đại gia đánh bại Lam quyền phái chủ, thu hắn làm tiểu đệ rồi? Mập mạp nuốt nước miếng, có chút hoảng sợ nói: "Không Không thể nào, lấy Lam quyền phái chủ tính cách, không nên thành vị người khác tiểu đệ a. Cái tiếc nhưng khó mà nói chắc được, ngươi nhìn Lam quyền phái chủ dáng điệu xiểm định, còn có trên mặt hắn tổn thương, nhìn nhìn lại Hắc Lang đại gia quần áo không nhốn bụi trần, cái này đã nói rõ hết thảy. Ba ngân thanh niên trịnh trọng phân tích, đã minh bạch Hắc Lang đại gia cường đại. Tựa như là thật, nói như vậy, Hắc Lang đại gia so với trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. La siêu việt bạch ngân hạ vị cường giả. Hàn la, nương a, chúng ta trước đó vậy mà tập kích dạng này cường giả, chúng ta có thể còn sống sót thật sự là quá may mắn. Đúng vậy a, đúng a. Bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm giác nghĩ mà sợ, về sau chúng ta ngay tại khu bình dân tu phí bảo hộ đi, nơi đó tương đối an toàn. Nói đúng, về sau cũng không tiếp tục tùy tiện chạy loạn bốn. Chương 206, lấy béo vì đẹp, cho Âu Dương Ngàn Lưu đại lão vạn thưởng tăng thêm. Chương 206, lấy béo vì đẹp, cho Âu Dương Ngàn Lưu đại lão vạn thưởng tăng thêm. Mấy tên côn đồ thể, về sau chỉ ở khu bình dân tu thuế, cũng không tiếp tục đi trêu chọc loạn thất bát tao người, coi như trêu chọc, cũng trêu chọc những cái kia hiểu rõ bình dân. Tại mấy tên côn đồ nghĩ như vậy thời điểm, Lý Yên từ bọn hắn cách đó không xa đi qua, con mắt tùy ý là nhìn lướt qua, sau đó cất bước đi xa. Mấy tên côn đồ thấy cảnh này, rốt cục thở dài một hơi, cảm giác cửa này tính là quá thứ. Cuối cùng đi qua, làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy a, ta dọa đến mồ hôi đều đi ra, thật sự là mạo hiểm một ngày. Đi đi đi, chúng ta về khu bình dân đi, đừng tùy tiện ra đến gây sự. Đi. Không để gặp tới dọa sợ đám côn đồ, ánh mắt đi vào Lý Yên bên này. Giờ phút này Lý Yên chính phải mái nhàn nhã đi tại trên đường, thượng đế thị rắc liếc nhìn bắt phương, tìm kiếm lấy ngữ chủ vị trí rất nhanh, tại hắn liếc nhìn hạ tìm được ngự chủ. Cái này ngự chủ thật là có thể, vứt xuống triệu hoang thú, tự mình chạy tới uống rượu giải sầu, nếu như không phải cái kia một dọn cổ huyết quá trân quý, ta sớm đã rời đi, quẩn ngươi làm gì? Lý Yên lặng lặng đi tới, rất mau tới đến một tòa 3 tầng lầu cao cổ phát rượu cửa lầu. Khiến Lý Yên ngoài ý muốn lúc, quán rượu bên cạnh chính là phủ thành chủ. Tại Lý Yên thượng đế thị ra dưới, phát phát hiện mình ngự chủ chính uống rượu, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Mà phủ thành chủ cái nào đó lầu 2 vị trí, một cái mặt béo nữ hài cũng tại phía trước cửa sổ đứng xa xa nhìn tiêu kiếm. Hai người hàm tình mạnh mạnh lẫn nhau nhìn nhau chằng cảnh, khiến Lý Yên đều nổi da gà, chủ yếu cô bé kia có chút béo. Cái này thẩm mỹ cũng quá đặc biệt đi, chẳng lẽ thế giới này lấy béo vì đẹp? Tất cả mọi người thích gái mập người. Lý Yên không nghĩ ra, lấy hắn thẩm mỹ đến bình phán, nữ nhân này ngay cả Tần Nguyệt một phần vạn đều không có. Tần Nguyệt thế nhưng là nũng nịu tiểu mỹ nữ, làn da trắng nõn, nóc manh động là người, nhất là bất biến mất về sau, đóa hoa kia tại mi tâm tô điểm, càng làm Tần Nguyệt khí chất siêu phàm thoát tục. Lại thêm Tần Nguyệt nhu thuận nghe lời, lại tinh thông chủ nghệ Đối Lý Hiên cho tới bây giờ đều là từng ly từng tí chiếu cố, có cái gì tốt trước tiên nghĩ đến Lý Hiên. Cái này dẫn đến Lý Hiên đối Tần Nguyệt càng phát coi trọng, thậm chí làm thành người nhà đối đãi, dù không được người khác khi dễ Tần Nguyệt. Vẫn là nhà ta Nguyệt Nguyệt dáng rất đẹp, mặc dù có chút đần độn, nhưng luôn luôn như vậy động lòng người. Lý Hiên nói thầm lấy ở đại sảnh ngồi xuống, muốn một chút mỹ thực bắt đầu nhấm nháp. Hắn quyết định trước không đi trên lầu, chờ cơm nước xong xuôi ở trên nhà lầu tìm tiêu kiếm, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, cũng tốt mau chóng hoàn thành thế hiến khế ước. Cứ như vậy, Lý Hiên bắt đầu nhấm nháp thế giới khác mỹ thực đồng thời lắng nghe bốn phía đàm luận, hiểu rõ lấy thế giới này các loại tin tức. Sau đó không lâu, phủ thành chủ cổng. Một tên mang ngũ rộng vành nam tử vội vã đi vào phủ thành chủ cổng, đưa tay cầm ra mật lệnh biểu hiện ra về sau, nhanh chóng tiến vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ thư phòng. Lô thành chủ đang xem sách, nhưng trong lòng đang tự hỏi thông gia vấn đề. Đối mặt cường đại Lam quyền phái, Lô thành chủ tự hỏi đánh bất quá đối phương, mà thông qua cùng Phong Nguyệt thành tông ra, có thể rất tốt ngăn được Lam quyền. Đến lúc đó cường cường liên hợp, Lam quyền phái tất nhiên không dám giống như bây giờ phế lối. Cho dù Lam quyền phái cùng áo bào đen cửa quan hệ không tệ, vẫn như cũng sẽ không làm hiện tại phách lối cử động. Tỷ như phủ thành chủ bên cạnh 3 tầng quán rượu, chính là Lam quyền phái sáng nghiệp. Cao như vậy kiến trúc, rõ ràng có giám thị phủ thành chủ nghiêm nghi, khiến Ngô thành chủ phi thường khó chịu. "Hừ, Lam quyền, hiện tại chỉ không được ngươi, cũng không có nghĩa là về sau ta trị không được ngươi, chờ lấy đi, sớm muộn có một ngày phế bỏ ngươi." Ngô thành chủ thanh âm băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía phủ thành chủ bên cạnh 3 tầng quán rượu. Các loại nhìn thấy rất nhiều người, thông qua cửa sổ nhìn về phía phủ thành chủ lúc Nô Thành chủ con mắt chỉ còn lại phẫn nộ. Bất quá lúc này, hắn nhìn thấy quán rượu ba tầng, có một cái chính đang uống rượu giải sầu thiếu niên, nhìn thấy thiếu niên này lúc, Nô Thành chủ nhíu mày. Là Tiêu Kiếm tiểu tử này, xem ra hắn tế hiến triệu hoán thất bại, nếu không không sẽ tự giận mình như vậy. Nô Thành chủ hai mắt chớp động, chân thị chi nhãn phát động, nhìn thấy Tiêu Kiếm trên trán nhiều một cái ấn ký về sau, Nô Thành chủ giận mình. Hắn sợ rĩ đối Tiêu Kiếm hiểu rõ như vậy, là bởi vì Tiêu Kiếm vậy mà cùng nữ nhi của hắn ngầm sinh tình cảm, lẫn nhau thích đối phương. Đây đối với Nô Thành chủ tới nói, là tuyệt đối không cho phép. Nếu như Tiêu Kiếm có thực lực, nô thành chủ cũng sẽ không phản đối, có thể Tiêu Kiếm chính là cái thư sinh yếu đuối. Dạng này thư sinh yếu đuối căn bản không xứng với nữ nhi của hắn, nô thành chủ tự nhiên mà vậy cưỡng ép chia rẽ hai người, đồng thời âm thầm phái người giám thị Tiêu Kiếm. Hiện tại xem ra, Tiêu Kiếm ngay cả tế hiến triệu hoán đều thất bại, đã tuyệt để không có hy vọng. Nam nhi phải tự cường, cam chịu thì có ích lợi gì? Thật sự là kém cỏi. Nô thành chủ càng phát đối Tiêu Kiếm không thích, sắc mặt đều lạnh xuống, sau đó hạ lệnh, đi xem một chút lầu 2, Lan Nhi có phải hay không lại đi lầu 2 là thành chủ lại nhân. Siêu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, tiếng khóc từ ngoài cửa vang lên, rất nhanh một cái gái mập hại từ bên ngoài đi đến, cặp đỏ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên thành chủ. Nàng im lặng nhìn chăm chú, cũng khiến Ngô thành chủ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Lan Nhi thật có lỗi, tiểu kiếm căn bản không có thực lực bảo hộ ngươi, không có ta che chở, lấy vẻ đẹp của ngươi không biết bị người đoạt đi bao nhiêu lần. Người tương lai phu quân nhất định phải có được thực lực cường đại, lại hoặc là bối cảnh thâm hậu, chỉ có dạng này mới có thể hộ ngươi chu toàn. Nô Thành chủ bất đắc dĩ nói, trong mắt lóe lên kiên định. "Phu thân, nếu thật là như thế, nữ nhi nguyện ý đem dung mạo của mình hủy đi, trở thành sỉu nữ." Lan Nhi chân thành nói. "Không có ích lợi gì, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, những cái kia kiêu cựu nhân đều sẽ không bỏ qua ngươi, tăng thêm có trị liệu đan dự tại, cho dù hủy dung cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Mà Tiêu Kiếm là thư sinh yếu đuối, căn bản không bảo vệ được ngươi, ngươi chỉ có thể gả cho Phong Nguyệt thành thành chủ đại công tử, trừ phi Tiêu Kiếm có được thành đồng cấp thực lực." Nô Thành chủ nghiêm túc nói, thái độ vô cùng cương ngạnh. Lan Nhi nghe nói như thế, Nước mắt từng khòa nhỏ xuống. Nàng biết rõ, Tiêu Kiếm căn bản không có khả năng có được Thanh Đồng cấp thực lực, cái kia nàng tương lai nhất định gả cho người khác. "Phụ thân, thật không có biện pháp khác sao?" Lan Nhi thanh âm uển chuyển nói. "Không có, trừ phi Tiêu Kiếm đạt tới Thanh Đồng cấp, nếu không ai đến cũng vô dụng." Lô Thành chủ chém đinh chặn sắt nói. "Ô ô ô." Theo tiếng khóc, Lan Nhi cực kỳ bi thương bên trong rời khỏi nơi này, nện bước lão đạo bộ pháp chạy ra thư phòng. Tại nữ hài rời đi về sau, Lô Thành chủ thật sâu thở dài một hơi, trong lòng đồng dạng rất khó chịu. "Không có cách, làm một phụ thân." Hắn nhất định phải cam đoan mình nữ nhi an toàn, bảo hộ nàng không thu được tổn thương. "Đương đương đương, Thanh chủ đại nhân, có Lam quyền phái cơ báo, Lam quyền phái xuất hiện sự kiện lớn." Ngoài cửa truyền đến thanh âm vội vàng, cũng khiến Ngô thành chủ hơi biến sắc mặt, tiến đến. "Rõ." Theo tiếng mở cửa, mang theo mũ rộng vành người vội vàng đem một phần văn kiện đưa lên, cẩn thận đứng ở bên cạnh. Ngô thành chủ tiếp nhận tình báo xem xét tỉ mỉ, rất nhanh hắn trừng lớn hai mắt. "Lam quyền phái vậy mà bị người giết đi vào? Còn hành hung Lam quyền?" Một con giống người hắc lang. Chương 207, Lúng túng thành chủ tiểu thuyết. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Chương 207 lúng túng thành chủ tiểu thuyết, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hực tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Đúng vậy thành chủ đại nhân, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, cái tên hắc lang người cường hành phi thường, một đường từ cửa chính đánh vào phòng tiếp khách, chờ ra lúc, trên thân không nuốt bụi trận. Ngược lại Lam quyền bị đánh vết thương trọng chất, ngay cả đi đường đều lay động. Mũ giọng về người vội vàng báo cáo, đem cảnh tượng lúc đó dạng thuật ra. Thật không đơn giản, ngươi biết Hắc Lang là ai sao? Hắn tại sao muốn đánh vào Lam Quỷ phái? Ngô Thành chủ ngưng trọng nói. Cụ thể là ai không rõ ràng, nhưng Hắc Lang người tìm Lam Quỷ mục đích là vì tìm kiếm vật liệu, đây là ta vụng trộm ghi lại danh sách. Mộ Dụng vẻ người vội vàng từ trong ngực xuất ra một phần danh sách, thận trọng lục lên. Siêu phẩm trái cây. Ngô Thành chủ tiếp nhận danh sách xem xét, trong nháy mắt ánh mắt chớp động, kịp mắt nói: "Ta đã biết, ngươi về trước đi, có cái gì trọng yếu tin tức kịp thời báo cáo." "Rõ." Mộ Dụng vẻ người vội va đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Trong thư phòng, Lô Thành chủ lại ngồi thành chủ một mình tính toán, híp mắt dò xét cái kia phần tình báo, quan sát trên tình báo vẽ lấy Hắc Lang người. Nếu như ta dùng một viên siêu phàm trái cây mời Hắc Lang người lãnh thủ, giết chết Lang quyền, nữ nhi kia cũng không cần tung ra, nàng có thể tìm nàng thích người ở cùng một chỗ. Lô Thành chủ nỉ non, hắn kỳ thật phi thường đau lòng mình nữ nhi, nhìn thấy nữ nhi rơi lệ hắn cũng phi thường khó chịu. Nếu như có thể giải quyết Lang quyền, hắn liền có thể lấy Lôi Đình thủ đoạn, đem thành nội tất cả ác thế lực trừ bỏ, giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Đến lúc đó, cho dù nữ nhi gả cho tiêu kiếm Tại phương diện an toàn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng là sau khi ta chết làm sao bây giờ? Tiêu Kiếm có thể bảo vệ được nữ nhi an toàn sao? Lô Thành chủ lần nữa lâm vào bất đắc dĩ bên trong, hắn rất muốn trở thành toàn nữ nhi cùng Tiêu Kiếm, có thể lại cảm thấy Tiêu Kiếm quá kém, căn bản không lấy ra được. Tiêu Kiếm, phàm là ngươi có chút bản lĩnh, ta cũng sẽ thành toàn các ngươi, có thể ngươi chính là cái phế vật. Lô Thành chủ buồn bực không thôi, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ quán rượu phương hướng, sau đó tại quán rượu lầu 3 cửa sổ thấy được Tiêu Kiếm. Bất quá lúc này Nô thành chủ cũng nhìn thấy một cái hắc lang người, chậm rãi đi tới Tiêu kiếm bên cạnh. Nhìn thấy cái này hắc lang người trong ngay mắt, Nô thành chủ bá một chút đứng lên, không thể tin được nhìn chằm chằm cái kia hắc lang người. Bởi vì, trên tình báo hành hung lam quyển hắc lang người, chính là Tiêu kiếm đứng bên cạnh cái kia hắc lang người, ngay cả cánh tay phải thiếu tổn đều giống nhau như lúc. Làm sao có thể? Tiêu kiếm vậy mà cùng hắc lang người nhận biết? Hắn làm sao lại nhận biết cao thủ lợi hại như vậy? Không có khả năng, Tiêu kiếm không có bản sự này. Nô thành chủ kinh nghi bất định, lông mày chăm chú nhíu lại suy nghĩ, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì? lập tức xem xét tỉ mỉ Hắc Lang người cái chán. Các loại nhìn thấy Hắc Lang người trên chán cũng có một cái ấn ký về sau, nô thành chủ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, xem ra Tiêu Kiếm tế yến thành công, vậy mà tế yến tới một cái như thế cao thủ cường đại, sớm biết rằng này, ta sớm sẽ đồng ý Lan Nhi cùng với hắn một chỗ. Kỳ quái, Tiêu Kiếm làm sao còn là một bộ cam chịu bộ dáng? Chẳng lẽ nói, Tiêu Kiếm không biết Hắc Lang người thực lực? Hắc Lang người che giấu thực lực. Nô thành chủ âm thầm phân tích, ẩn ẩn suy đoán ra đại khái, bởi vì Hắc Lang người tán phát khí tức ba động là hấp thiết hạ vị. Này khí tức đủ để chứng minh hết thảy. Đã như vậy, vậy ta cũng giả vờ không biết, về phần hôn nhân của nữ nhi vấn đề, đương nhiên từ nàng tự mình làm chủ." Lô Thành chủ nói xong, mặt mo có chút đỏ lên, bất quá càng nhiều hơn chính là nhẹ nhõm, chỉ cần nữ nhi không khó thủ, hắn cũng yên lòng. Nghĩ tới đây, Lô Thành chủ vội vội vàng vàng đi ra thư phòng, rất nhanh tại vườn hoa đình nghị mắt tìm tới chính mình nữ nhi. "Lan Nhi, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Lô Thành chủ uy nghiêm đi tới nói. "Ừm." Lan Nhi lau lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía mình phụ thân chỉ là trong mắt của nàng vẫn như cũ có chút đỏ lên. Lan Nhi, đã ngươi như vậy thích tiêu kiếm, ta về sau cũng không ngăn ngươi, muốn tìm hắn liền đi tìm hắn đi, tận khả năng đốc thúc hắn, mạnh lên." Ngô Thành chủ trợ giải nói. "Phu thân ngài đồng ý sao?" "Ngài không phải nói, trừ phi tiêu kiếm đạt tới thành đồng cấp, nếu không ai đến cũng vô dụng sao?" Lan Nhi kinh ngạc đứng lên, hoài nghi mình nghe nhầm rồi. "Khụ khụ, vi phụ nghĩ thông suốt, chỉ cần ngươi trôi qua hồi phục, vi phụ toàn lực ủng hộ." Ngô Thành chủ mặt mơ có chút đỏ lên nói. "Không có cách, trấn trước hắn vừa mới nói cứng rắn tức giận." chân sau liền đổi giọng, nhanh như vậy thái độ chuyển biến, cho dù là gia mặt rất dày Ngô thành chủ, cũng có chút xấu hổ. Thật sao? Lan Nhi hồ nghi nhìn xem phụ thân của mình, hoài nghi mình phụ thân là không phải cái nào cơn dựng sai. Đương nhiên là thật, vi phụ đã nghĩ đến đối phó cửu nhân phương pháp, đã không cần lo lắng cửu gia. Ngô thành chủ con mắt phiêu hốt nói, cảm giác càng ngày càng xấu hổ. Dạng này a, vậy ta thật đi tìm hắn a? Lan Nhi thử nói. Đi thôi, mang lên lưu hộ vệ bọn hắn, hiện trong thành vẫn còn có chút phiền phức, mang lấy bọn hắn cũng có thể an toàn hơn, cứ như vậy, ta đi. Lô thành chủ vội vàng khoát khoát tay, bước nhanh rời đi. Nguyên điệu chỉ để lại Lan Nhi nghi ngờ đứng đấy, không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào. Khẳng định là Tiêu Kiếm bên kia xảy ra chuyện gì, ta phải đi nhìn xem, hôm nay hơi trễ, ngày mai ta đi tìm hắn, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngay cả phụ thân đều cải biến chú ý. Lan Nhi âm thầm phân tích, chuẩn bị ngày mai đi xem một chút, đem tình huống điều tra rõ ràng. Một bên khác, quán rượu lầu 3. Tiêu Kiếm từng ngụm uống rượu trong bình rượu, ánh mắt u buồn nhìn qua phụ thành chủ, cho dù không nhìn thấy Lan Nhi, hắn cũng vẫn như cũ kinh ngạc nhìn. Dù là hắn chú ý tới mình Triệu Hoán Hắc La người ngồi ở đối diện, Tiêu Kiếm cũng không để ý đến, mà là tiếp tục từng ngụm vốn vào. "Ngươi chuẩn bị uống tới khi nào?" "Uống rượu có thể giải quyết vấn đề." Lý Yên không kiên nhẫn hỏi thăm, rất không thích Tiêu Kiếm cam chịu bộ dáng. Chỉ là làm Lý Yên cam tức là, cái này Tiêu Kiếm vẫn như cũ tự mình uống rượu, vẫn như cũ nhìn qua phụ thành chủ. Đợi đến rượu uống xong, Tiêu Kiếm đứng dậy lảo đảo đi xuống lầu, đi hướng đường về nhà. Xem ra không đánh một trận là không được. Lý Yên đi theo đi xuống lầu, nhìn xem bộ dáng kia, Lý Yên lay động một cái cổ chuẩn bị động thủ đánh một trận tiểu tử này, để hắn thanh tỉnh một chút. Bất quá lúc này, Lý Yên đột nhiên cảm giác tế hiến khế ước hoàn thành hơn phân nữa, cái này khiến Lý Yên nao nao. Tình huống như thế nào? Vì sao tế hiến khế ước hoàn thành hơn phân nữa? Còn có cái này chưa tốt. Mặc kệ nó, chờ lại hoàn thành một chút, liền rời đi nơi này, đi tìm kiếm siêu phẩm trái cây. Lý Yên tâm tình trong nháy mắt khá hơn, thoải mái nhàn nhã cùng ở hậu phương, đi theo Tiêu Kiếm tiến lên. Hai người cứ như vậy đi tới, rất mau tới đến khu bình dân, đi vào một nhà tên là Tiêu gia cửa tiệm thuốc. Nhi tử ngươi trở về.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 Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Chương 208 bị hồ quỷ xuống tiểu thuyết, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hực tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Sau đó không lâu, một người trung niên nam nhân cũng vây ở Tiêu Kiếm bên lề, mặc dù không làm sao nói, nhưng vẫn như cũng dùng ánh mắt quan tâm nhìn xem Tiêu Kiếm. Đôi này đôi vợ chồng trung niên cũng nhìn thấy Lý Hiên, trải qua Tiêu Kiếm giới thiệu, cũng biết thân phận của Lý Hiên, đối Lý Hiên thái độ phi thường tốt đợi đến Tiêu Kiếm về sau phòng đi ngủ về sau, mẫu thân của Tiêu Kiếm vội vàng thu thập ra một căn nhà, cho Lý Hiên ở lại. Về phần phụ thân của Tiêu Kiếm thì quan tâm chiêu đãi Lý Hiên, thậm chí chuyên môn ra ngoài mua mới chăn đệm quần áo, cho Lý Hiên sử dụng. Có thể nhìn ra được, hai vợ chồng này là tương đương người địa lương. Lý Hiên nguyên bản đối Tiêu Kiếm rất bất mãn, có thể trải qua đôi này, đôi vợ chồng trung niên nhiệt tình chiêu đãi về sau, cũng lạ bình phục một chút. Các loại Lý Hiên sau khi trở lại phòng, nghiêng dựa vào trên giường lâm vào suy nghĩ, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là lam quyền linh lực là màu lam bên ngoài đường đi, khoảng cách tiệm thuốc trố không xa. Mấy tên côn đồ từng nhà thu phí bảo hộ, tùy ý nhục mạ trong cửa hàng người, kêu gào đòi bảo hộ phí. Những cửa hàng này các lão bản mặc dù rất phẫn nộ, có thể giận mà không dám nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ giao phí bảo hộ. Chậc chậc chậc, vẫn là tại khu bình dân thu phí bảo hộ thoải mái, rốt cuộc không cần lo lắng gặp được cường giả. Ba ngân thanh niên cầm một đống thu được tiền, hài lòng gật đầu. Đúng vậy à, phiến khu vực này chúng ta thu nhiều năm phí bảo hộ, không ai dám phản kháng chúng ta, đều là một chút không có chỗ dựa người bình thường. Chúng ta muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ?" Mập mạp cười thầm. "Về sau chúng ta ngay tại cái này thu phí bảo hộ, cũng không tiếp tục tùy tiện chạy loạn, vạn nhất đến trêu chọc cùng loại hắc lang đại gia dạng này cùng giả, vậy liền thảm rồi." "Đúng vậy a, đi, đi nhà tiếp theo thu phí bảo hộ, liền trước mặt Tiêu gia tiệm thuốc." Mấy tên côn đồ giấu võ dương ai đi tới Tiêu gia tiệm thuốc, bắt đầu kêu gào thu phí bảo hộ. Tiểu Lưu manh cử động dọa sợ Tiêu Kiếm phụ mẫu, làm bọn hắn phi thường sợ hãi cùng lo lắng. Trước đó Tiêu Kiếm muốn tiến hành tế yến triệu hoán, cầm đi trong nhà tất cả tích xúc, mua một kiện củng ngọc Về sau cổ ngọc vỡ vụn, lộ ra bên trong cổ huyết. Bởi vì Tiêu Kiếm dùng quá nhiều tiền, dẫn đến tiệm thuốc bên trong không có vốn lưu động. Hiện tại mấy tên côn đồ kêu gào đòi tiền, Tiêu Kiếm phụ mẫu căn bản đều không bỏ ra nổi tiền đến, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. "Đừng cho thể diện mà không cần, lần trước lấy tiền thời điểm, con của ngươi ngay tại gọi là rầm rĩ, lần này các ngươi trực tiếp không cho đúng không?" Ba ngân thanh niên lạnh giọng chất vấn. "Không phải, chúng ta bây giờ thật không bỏ ra nổi tiền, thư thả mấy ngày có thể chứ? Nếu không, ta cầm trong tiệm dược liệu gán nợ có thể chứ?" Phu thân của Tiêu Kiếm Tiêu thư vội vàng nói, "Dùng thuốc gắn nợ, lão tử là linh vũ giả, ngươi trong tiệm phá thuốc có cái dám dùng, nói cho ngươi, lập tức lấy tiền ra, nếu không đện ngươi cửa hàng." Ba ngân thanh niên lần nữa kêu gào, "Chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy, cái này, đây là chúng ta tất cả tiền tài." Tiêu thư đem hôm nay có thể kiếm được tiền đều đem ra, kết quả tiền chỉ có một chút. "Ba." Ba ngân thanh niên một bàn tay quất bay điểm này tiền, âm thanh lạnh lùng nói, "Đuổi ăn mày phải không? Ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết, đập cho ta tiền này." "Vâng." "Lão đại" Theo ba ngân thanh niên một tiếng mệnh lệnh, mấy cái tiểu đệ cấp tốc rời lên tiệm thuốc đồ vật, chuẩn bị mở nền. Cái kia mập mạp càng là rời lên nặng nghề thuốc máy cán, cao cao khóc lên, đang chuẩn bị cung nền. "Van cầu các ngươi đừng nền, van cầu các ngươi." Tiêu thư thấy cảnh này vội vàng cầu khẩn, nguyên bản hắn coi là cửa hàng sắp xong rồi, muốn bị đập nát. Thật không nghĩ đến. Hắn vừa nói xong câu đó, những tên côn đồ các kế kia nhóm tất cả đều đình chỉ, từng cái phảng phất hóa đá bất động. "Ngươi, các ngươi thế nào?" Tiêu thư mở miệng nói. "Không có. Không có gì, ta cảm thấy những dược liệu này không thể Đối ta thật bệnh có trợ giúp, la bản, dược liệu này bao nhiêu tiền ta đều mua? Ba ngân thanh niên vội vàng buông xuống dược liệu, mồ hôi lạnh chảy dòng đường. A, thuốc này đối ngươi có trợ giúp, đều mua. Tiểu thư ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn xem ba ngân thanh niên. Đúng, ta gần nhất thượng thổ hạ tà, nhất định phải mua chút ngươi thuốc, số tiền này có đủ hay không? Ba ngân thanh niên đem một đống lớn tiền đặt ở trên quầy, toàn thân run rẩy nói. Thượng thổ hạ tà? Thuốc này không đúng bệnh, đây là thuốc sổ, hai lượng có thể để cho người bình thường tiết nửa ngày. Tiểu thư giải thích nói chút sổ. Ba ngân thanh niên ngây ngẩn cả người, đầu óc có chút choáng váng, vội vàng sửa lời nói, cái kia, cái kia cho ta lấy chút khác thuốc đi, tiền không là vấn đề. Đúng đúng đúng, tiền không là vấn đề, chúng ta đều là đến khám bệnh, đều là đến khám bệnh. Còn lại tiểu Lưu manh cũng đội vàng thả tay xuống bên trong đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí xếp hàng, như là ngoan chó yên lặng đứng đấy. Bọn hắn không còn có la to, không còn có kêu gào nhục mạ, không còn có thu phí bảo hộ, có chỉ là yên tĩnh. Toàn bộ hiện trường không khí trở nên phi thường tốt, hoàn toàn liền là một bộ tìm ý hỏi thuốc tràng cảnh. Cảnh tượng như vậy khiến Tiêu Kiếm phụ Mẫu mờ mịt vô cùng, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện, chẳng biết lúc nào tiệm thuốc lối đi nhỏ đứng đấy một người. Người kia nghiêng dựa vào hành lang bên trên không lúc nhích, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm trong tiệm ba ngân thanh niên đám người. Người này không là người khác, chính là Hắc La người Lý Yên. Nhìn thấy Lý Yên đứng ở nơi đó, Tiêu Kiếm phụ Mẫu ẩn ẩn minh bạch cái gì, nhịn không được lần nữa nhìn về phía cái kia mấy tên côn đồ. Quả nhiên, những thứ này tiểu lưu manh đều tại toàn thân run rẩy, cũng không dám nhìn Lý Yên một nhãn, rõ ràng là đang sợ Lý Yên. Thấy cảnh này, Tiêu Kiếm phụ Mẫu bừng tỉnh đại nội. Mặc dù không biết Tiểu Lưu Minh vì cái gì sợ hai Lý Hiên, nhưng đối trong tiệm tuyệt đối là đại hảo sự. Cho nên Tiêu Kiếm phụ mẫu vội vàng cầm mấy bình bảo vệ sức khỏe dư hoàn, bán cho mấy tên côn đồ. "Tạ tạ đại phu, tạ tạ đại phu." Mấy tên côn đồ cầm bình thuốc, vội vàng cảm tạ, túi đầu quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bọn hắn mới vừa đi tới lối vào cửa hàng, một giọng nói vang lên. "Ta để các ngươi đi rồi sao?" Theo cái này thanh âm bình tĩnh, mấy tên côn đồ thân thể cứng đờ, sau đó vội vàng tập thể quỳ xuống, nhanh chóng dập đầu nói. "Có lỗi với Hắc Lang đại gia, chúng ta không biết ngài ở chỗ này." Chúng ta cũng không dám nữa, ngài liền tha chúng ta đi. Đúng vậy A Hắc Lang đại gia, cầu van xin ngài, ta bên trên có giả, dưới có nhỏ, ta không thể chết à, thật không thể chết à. Hắc Lang đại gia, chỉ cần ngài bỏ qua cho chúng ta, chúng ta cũng không tiếp tục tu phí bảo hộ, lập tức rời đi khu bình dân, đánh chết cũng không tới bên mày bốn. Mấy tên côn đồ quỷ trên mặt đất điên cuồng giập đầu, đầu bành bành bành đụng địa, đụng trong tiệm gạch đều vền lên. Nhưng bọn hắn không quan tâm, tiếp tục không ngừng giập đầu, điên cuồng cầu xin tha thứ. Giạng này một màn, thấy Tiêu Kiếm phụ mấu đầu góc không rõ. Bọn hắn nghĩ đến Tiểu Lưu Manh sợ Lý Hiên, có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Lưu Manh sẽ như vậy sợ, đều dọa đến nhăn khóc. Cái này cũng khiến Tiêu Kiếm phụ mẫu nhịn không được nhìn về phía Lý Hiên, kinh nghi chưa định nhìn xem hắn. "Tốt, đều an tĩnh." Lý Hiên âm thanh lạnh lùng nói. "Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 208, bị hồ quỷ xuống, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy." Thích vặn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, "Họa chặt các loại phương thức." đề cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 209, Hắc Thiết Đan. Chương 209 Hắc Thiết Đan. Vạn người cầu xin, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Vâng vâng vâng, chúng ta yên tĩnh, yên tĩnh. Mấy tên côn đồ liền vội vàng ngẩng đầu, lo lắng bất an quỷ, cũng không dám nhìn Lý Hiên. Ta hỏi các ngươi, lấy tâm tính của các ngươi rất khó trở thành hắc thiết cấp, các ngươi là thế nào trở thành hắc thiết cấp? Lý Hiên đột nhiên hỏi thăm. Hắn kỳ thật đã sướng nghi hoặc cái vấn đề này, thế giới này mặc dù võ giả tương đối nhiều, nhưng hắc thiết cấp so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu quá nhiều thậm chí nhiều có chút không bình thường. Bởi vì thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp số lượng coi như bình thường, có thể hắc thiết cấp liền có chút nhiều lắm, Lý Yên đối với cái này phi thường nghi hoặc. Hắc lang đại gia, chúng ta là ăn đan dược đạt tới hắc thiết cấp, có rất nhiều người ăn loại đan dược này, đương nhiên, đan dược này có cực lớn tác dụng phụ. Ba ngân thanh niên vội vàng giải thích. Đan dược? Đan dược gì? Tác dụng phụ là cái gì? Lý Yên lập tức truy vấn, trong lòng cũng sinh ra hứng thú ngầm hậu. Là hắc thiết đan, ăn loại đan dược này có tỷ lệ nhất định chết bất đắc kỳ tử từ tử vong cho dù đạt đến hắc thiết cấp, cũng Vinh còn lâu mới có thể lại để thằng mà lại sinh hài tử, hài tử hơn xuất không cách nào tu hành. Chúng ta sở dĩ ăn những đan dược này là đã có hậu đại, mà lại trước kia chúng ta quá khổ quá nghèo, giống chúng ta phế vật như vậy, căn bản không có người để mắt. Lúc ấy Thần Đan Tông vừa lúc ở tìm thử đan dược, có thể miễn phí phục dụng hắc thiết đan, chúng ta liền đi điên, cuối cùng may mắn sống tiếp được. Đúng, hiện tại hắc thiết đan rất quý giá, nghe nói Thần Đan Tông hoàn thiện hắc thiết đan, tại chết bất đắc kỳ tử tỷ lệ bên trên thấp xuống rất nhiều. Ba ngân thanh niên vội vàng giải thích: giảng thuật một đống lớn liên quan tới Hắc Thiết Đan vấn đề. Thì ra là thế, Hắc Thiết Đan, thần đan tông, rất có giá trị nghiên cứu nha. Lý Yên âm thầm nói thầm, chuẩn bị nghiên cứu một chút Hắc Thiết Đan, thậm chí cầm những thứ này tiểu lưu manh làm thí nghiệm. Nơi nào bán Hắc Thiết Đan? Lý Yên nhìn về phía mấy tên quôn độ. Hắc Lang đại gia, thần đan đường liền có, kia là thần đan tông cửa hàng, còn có rất nhiều đan dược khác. Ba Ngân thanh niên vội vàng nói. Ừm, các ngươi đi phụ cận tìm một chỗ độc viện phòng ở, ta hữu dụng, mà khác, ngươi dẫn ta đi thần đan đường. Lý Yên chỉ hướng ba Ngân thanh niên. Vâng vâng vâng. Ba ngân thanh niên trong lòng tiêu khổ, lần trước hắn dẫn đường đến Lam Quỷ phái, Lý Hiên đem Lam Quỷ phái đánh cái xối đấu, lần này đi tuần đàn đường, sợ là lại muốn gây tai họa. Thế nhưng là ba ngân thanh niên không dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Còn lại bọn côn đồ cũng vội vàng y theo Lý Hiên mệnh lệnh, đi phụ cận đi tìm độc viện phòng ốc. Bọn hắn không dám chạy trốn chạy, tại cương giả trước mặt chạy trốn liền cùng muốn chết, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Tại bọn hắn sau khi đi, tiêu kiếm phụ mẫu cái này mới khôi phục lại, sau đó nuốt nước miếng nói: Lý Hiên Tiên Sinh vậy mà mạnh như vậy, nhi tử không phải nói Lý Hiên thực lực rất kém cỏi sao? Đoán Trừng nhi tử không hiểu nhiều đi, đi, chúng ta đi tìm nhi tử, đem cái tin tốt tốt này nói cho nhi tử. Đồng thời để nhi tử cầu Lý Hiên Tiên Sinh hỗ trợ, giúp hắn giải quyết Lan nhi sự kiện kia. Đúng đúng đúng, nhanh đi tìm nhi tử. Hai người nghĩ tới đây, vội vàng quan bế cửa tiệm, vội vã chạy tới hậu viện phòng ốc bên trong, đem say rượu nhi tử lay tỉnh. Nhi tử nhi tử, trong tiệm xẻ ra chuyện, người mau tỉnh lại. Xẻ ra chuyện rồi? Xẻ ra chuyện gì? Tiêu Kiếm tụy nhãn ngông lung mà hỏi là ba ngân lão đại đạm kia lưu manh, bọn hắn lại tới thu phí bảo hộ. Phu thân tiểu thư mở miệng giải thích. Cái gì? Đám hỗn đản kia rất đáng hận. Tiêu Kiếm tinh thần, nắm chặt nắm đấm lớn mắng. Đừng lo lắng, sự tình đã giải quyết, đám kia tiểu lưu manh đã không dám thu chúng ta phí bảo hộ, về sau cũng không dám thu chúng ta phí bảo hộ. Tiểu thư mở miệng lần nữa giải thích. Vì cái gì? Bọn hắn khó chơi như vậy, làm sao không thu chúng ta phí bảo hộ? Tiểu Kiếm nghi hoặc không hiểu, hắn nhưng là biết rõ đám này tiểu lưu manh khó chơi trình độ. Những thứ này tiểu lưu manh tựa như thuốc cao da chó chỉ cần bị để mắt tới chính là các loại phiền toái, đánh lén, phá tiệm, rối nước bẩn, các loại náo sự, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giạng này Lưu Minh khiến Tiêu Kiếm cảm giác phi thường khó giải quyết, không biết giải quyết như thế nào. Hiện tại phụ thân vậy mà nói giải quyết, đám kia tiểu Lưu Minh không dám tới trong tiệm tu phí bảo hộ, cái này khiến Tiêu Kiếm cảm thấy phi thường ngạc nhiên. La Lý Hiên tiên sinh, Lý Hiên tiên sinh vừa xuất hiện liền đem những tên côn đồ kia dọa sợ, về sau Lý Hiên tiên sinh một câu, càng la dọa đến đám kia Lưu Minh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lý Hiên tiên sinh thật không tầm thường. Đúng vậy à? Nhị tử ngươi không thấy được vừa rồi chẳng cảnh, những tên côn đồ các khế kia dập đầu đều đập ra máu, cả đám đều dò sợ. Tiêu Kiếm phụ mẫu vội vàng nói, "Tật khả năng đem vừa rồi chẳng cảnh kĩ càng miêu tả ra." Tiêu Kiếm nghe được lời của cha mẹ, cũng hơi kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút ăn ủi. Nguyên bản thông qua cái kia cổ huyết, hắn đem Lý Hiên Triệu hắn đi ra, thấy là hắc thiết hạ vị về sau, Tiêu Kiếm bắt đầu cam chịu. Kết quả không nghĩ tới, cái này hắc la người vẫn có chút bản sự, lại đem đám kia Lưu Minh thị ngoan ngoãn, như thế khiến Tiêu Kiếm có chút ngoài ý muốn. Xem ra đám kia tiểu Lưu Minh trông thì ngon mà không dùng được gặp được chân chính Hắc Thiết cấp, cái kia mấy tên côn đồ lại không được. Tiêu Kiếm âm thầm nói thầm. "Tiêu Kiếm, ngươi về sau muốn đối lý Hiên Tiên Sinh tốt một chút, nói không chừng có thể mời lý Hiên Tiên Sinh xuất thủ, giúp ngươi giải quyết ngươi cùng Lan Nhi vấn đề." Tiêu Kiếm Ngô Thân lập tức nói, "Vô dụng, lý Hiên thực lực mới Hắc Thiết hạ vị, quá yếu." Tiêu Kiếm lắc đầu thở dài, "Là thế này phải không? Ta nhìn lý Hiên Tiên Sinh vừa rồi có thể bá khí, một câu dọa đến bọn côn đồ quỳ xuống." Tiêu Kiếm Ngô Thân nhịn không được nói, "Nương, Hắc Thiết cấp phía trên là thành đồng cấp." Thanh đồng cấp phía trên là Bạch Mân cấp, thành chủ thế nhưng là kéo kéo Bạch Mân cấp, là chân chính đại cao thủ. Cao thủ như vậy, làm sao lại nghe một cái Hắc Thiết cấp? Mà lại Lý Hiên còn đã mất đi cánh tay phải, sức chiến đấu tại Hắc Thiết cấp đều thuộc về hắn chót, hắn căn bản không giúp được ta. Tiêu Kiếm lắc đầu. Là thế này phải không? Ta luôn cảm giác Lý Hiên tiên sinh rất lợi hại. Tiêu Kiếm Ngô thân không nhịn được cô, nàng mặc dù không có văn hóa gì, hiểu được cũng không nhiều, nhưng nàng luôn cảm thấy Lý Hiên thật không đơn giản. Không nói, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng Lý Hiên cùng thành chủ trách lệnh, ta cùng Lan Nhi vấn đề chỉ có thể dựa vào chính ta, không ai có thể giúp ta giải quyết." Tiểu Kiếm thở dài một tiếng, khó chịu lần nữa nằm lại trên giường, tựa ở trên giường tự hỏi làm sao thu hoạch được thực lực tương đại. Tiêu Kiếm phụ mẫu thấy cảnh này, cũng cho là mình cô lậu quá văn, chỉ có thể lắc đầu rời đi nơi này, một lần nữa trở lại phía trước trong tiệm. Một bên khác, thần đan đường, Lý Yên mua một đống đan dược, chấm dãi đi ra. Những thứ này tiên hình vạn trạng đan dược, Lý Yên chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Nếu như đan dược quá phức tạp, tự mình nghiên cứu không rõ ràng, vậy liền đi thần đàn tông học tập luyện đan. Về phần thần đan đường sẽ làm phản hay không đúng, Lý Hiên Tịnh không để ý, cùng lắm thì đánh tới bọn hắn đồng ý. Chủ yếu những đan dược này cho Lý Hiên cảnh tỉnh, khiến Lý Hiên ý thức được đan dược thần kỳ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 209, Hắc Thiết Đan, cho bị trộm đi giữa đậu nành đại lão vạn thượng tăng thêm, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quờ, hoại chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 210. Lý Hiên Hắc Ám Tân Hỏa. Chương 210 Lý Hiên Hắc Ám Tân Hỏa. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Mặc dù hắn rất cường đại, cũng không ít gắt chủ bài, nhưng mỗi cái thế giới đều có tự mình đặc sắc. Nếu như chính mình học tập cho giỏi một chút, cũng có thể phong phú tự mình nội tình, nói không chừng ngày nào sẽ tới những vận này. Nhất là luyện đan thuật, thế giới này luyện đan thuật phi thường độc đáo, Lý Hiên không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Hắc Lang đại gia, ta giúp ngài cầm. Ba ngân lão đại nhìn thấy Lý Hiên không tiếp tục náo sự, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó tiến lên muốn giúp Lý Hiên cầm đan dược. Không cần. Lý Yên vất vất tay, đan dược trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một màn này khiến Ba Ngân lão đại trong lòng giận mình, nhìn về phía Lý Yên ánh mắt lần nữa thay đổi. Bởi vì hắn suy đoán ra, Hắc Lang đại gia khả năng có một loại nào đó không gian bảo vật, loại vật này ở cái thế giới này phi thường trân quý, cực độ thưa thớt. Mỗi một kiện không gian bảo vật đều đại biểu cho người sử dụng cao quý thân phận. Hiện tại, trước mặt mình Hắc Lang đại gia liền có không gian bảo vật, cái này tự nhiên khiến Ba Ngân lão đại càng phát ra cảm giác Lý Yên bất phàm. Thất thân làm cái gì, phía trước dẫn đường là Hắc Lang đại gia bốn Hai người rất mau rời đi, Nghiên Cứu mua sắm đan dược đi. Thời gian trôi qua, đạo mắt ngày thứ 2 tiến đến. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Tiêu Kiếm thật sớm trong cửa hàng bận rộn, kiểm tra tủ thuốc bên trong mỗi cái thuốc túi, xem xét có hay không thiếu khuyết dược liệu. Hắn đang nghĩ thông suốt, chuẩn bị tiếp tục tham gia các cái tông môn kiểm tra, tương lai một nhất định phải trở thành cường giả, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể nhân sinh của mình, mới có thể tiêu dao trong nhân thế. Tiêu Kiếm. Nữ hài thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đang kiểm tra thuốc túi Tiêu Kiếm sững sờ lập tức đỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét không sao, Tiêu Kiếm cả người đều kích động lên, không dám tin nhìn xem cửa tiệm thuốc phương hướng. Chỉ gặp tại cửa tiệm thuốc, một cái nở nang mỹ lệ nữ hài chính thanh tú động lòng người đứng đấy, nháy mắt to nhìn xem Tiêu Kiếm. Nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc, Tiêu Kiếm thậm chí hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, đưa tay vội vàng dụi dụi con mắt, nói tiếp: "Lan Nhi, thật là ngươi?" "Đương nhiên là ta, ngươi thật là một cái thằng ngốc." Lan Nhi mỉm cười đi vào trong nhà, rất ngoa tới đến Tiêu Kiếm bên cạnh, thanh tú động lòng người nhìn xem hắn. Mấy cái bảo hộ Lan Nhi hộ vệ không có tiến vào tiệm thuốc mà là đứng tại cửa tiệm thuốc chờ đợi. "Lan Nhi, sao ngươi lại tới đây? Phụ thân ngươi không phải nói cấm chỉ ngươi đi ra không?" Tiêu Kiếm hỏi thăm. "Hôm qua phụ thân đột nhiên nói cho ta, cho phép ta tìm kiếm hạnh phúc của mình." "Tiêu Kiếm, ngươi có phải hay không làm ảnh hưởng gì phụ thân đại sự?" Lan Nhi dò hỏi. "Đại sự? Không có à, ta ngoại trừ triệu hồi ra một cái Hắc Thiết Hạ Vị Hắc Lang rồi, gì khác đều không có làm." Tiêu Kiếm ở mật nói. "Hắc Thiết Hạ Vị?" "Khà đâu, ngoại trừ chuyện này." Lan Nhi lần nữa hỏi thăm. Khác không có cái gì a? Tiêu Kiếm mở miệng, hắn gần nhất thật chuyện gì đều không có làm. Là thế này phải không? Chẳng lẽ cùng Hắc Lang người có quan hệ? Lan Nhi tiếp tục suy đoán, cảm giác chuyện này khả năng cùng Hắc Lang người có quan hệ, nhịn không được lần nữa nói: "Tiêu Kiếm, có thể hay không đem ngươi Hắc Lang người kêu đi ra, ta xem một chút." Hắn đi ra, hôm qua cùng mấy tên côn đồ sau khi rời khỏi đây liền chưa có trở về, cũng không biết đi nơi nào. Tiêu Kiếm lắc đầu. "Lưu Minh, theo lý thuyết cường giả không nên cùng Lưu Minh đợi cùng một chỗ, có thể gần nhất ngươi cũng không có làm chuyện gì." ngoại trừ Hắc Lang người, tựa hồ không có cái gì có thể ảnh hưởng phụ thân ta." Lan Nhi nghi ngờ nói, "Ngươi hoài nghi là Hắc Lang người ảnh hưởng phụ thân ngươi?" Tiêu Kiếm kinh ngạc. "Đúng, ngoại trừ chuyện này ta nghĩ không ra cái khác, đi, chúng ta đi tìm người Hắc Lang người đi, ta cần xác nhận một chút." Lan Nhi nói. "Không cần thiết, Hắc Lang người thật là Hắc Thiết Hạ vị, ta phi thường xác định, mà lại hắn đã mất đi cánh tay phải, tại Hắc Thiết Hạ vị bên trong đều thuộc về hắn." Tiêu Kiếm khẳng định nói. "Là thế này phải không? Chẳng lẽ là chuyện khác ảnh hưởng tới phụ thân?" Lan Nhi mờ miệng. Loan Trừng là, đúng, ta muốn trở thành cường giả, muốn có được bảo vệ ngươi thực lực, ta chuẩn bị tiếp tục tìm tông môn tham gia khảo thí." Tiêu Kiếm nói. "Ừm, ta cũng hy vọng ngươi trở thành cường giả, bất quá con đường này thật không tốt đi, ngươi tìm tới tăng thực lực lên phương pháp sao?" Lan Nhi nghi ngờ nói. "Còn không có, trước đó ta tham gia 10 cái tông môn tuyển chọn, đều bởi vì tư chất không được bị loại thải, nhưng ta không muốn từ bỏ. Tu hành phương hướng có rất nhiều loại, ta nhất định có thể tìm tới thích hợp phương hướng của ta." Tiêu Kiếm kiên định nói. "Ta tin tưởng ngươi, đúng." Trong thành có áo bào đen cửa người trong bóng tối chiêu thu lệ tử, ngươi có thể thử một chút khảo thí tư chất." Lan Nhi nghĩ tới điều gì đột nhiên nói, "Áo bào đen cửa? Cái kia cùng phụ thân ngươi quan hệ không tốt tông môn." Tiểu Kiếm kinh ngạc. "Ừm, bất quá đừng lo lắng, áo bào đen cửa bởi vì cùng Lam quyền phái quan hệ tốt, mới cùng phụ thân quan hệ trên lệnh. Nếu như ngươi có thể gia nhập áo bào đen cửa, nói không chừng có thể kéo gần áo bào đen cửa cùng quan hệ của cha." Lan Nhi nhẹ giải thích rõ. "Điều này cũng đúng, bọn hắn ở nơi nào khảo thí tư chất, ta đi thử xem, vừa vặn không có khảo nghiệm qua." Ngay tại Tinh Nguyệt lâu bên cạnh Đại Trạch viện, đi, ta dẫn ngươi đi. Tốt. Hai người bước nhanh cách mở tiệm thuốc, vội vội vàng vàng đi đến Tinh Nguyệt lâu bên cạnh Đại Trạch viện. Phía tây cái nào đó độc viện trong phòng, đang nghiên cứu đan dược Lý Hiên nhìn thấy màn này, chậm rãi đi ra tiểu viện, hướng về Tinh Nguyệt lâu phương hướng đi đến. Nghiên cứu đan dược cần hao phí thời gian dài, nhất thời bán hội không giải quyết được. Lý Hiên nhiệm vụ thứ nhất là hoàn thành tiêu kiếm tâm nguyện nhiệm vụ, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng tế phẩm không bị ảnh hưởng. Bất quá, Lý Hiên có chút đáng ghét tiêu kiếm, không muốn tổng đi theo hắn. Cho nên không cùng lấy tiến vào chỗ kia đại trạch viện, mà là chuyển trên thân tinh nguyệt lâu lầu 2 quan sát đại trạch viện bên trong. Lúc này nơi này đã kín người hết chỗ. Rất nhiều người lại tới đây tiến hành tư chất khảo thí, hy vọng tự mình có được tư chất. Áo bào đen cửa là lần đầu tiên tại Ngô Sơn thành đại quy mô chiêu thu đệ tử, trước kia cũng vụn trộm tuyển nhận, nhưng đều là cẩn thận từng ly từng tí chiêu một điểm. Hiện tại theo môn phái thực lực càng ngày càng mạnh, áo bào đen cửa càng ngày càng không chút kiêng kỵ, lần này mặc dù vẫn như cũ lén lút, nhưng chiến trận so trước kia lớn rất nhiều. Rất nhiều người nghe nói áo bào đen cửa tiêu thu đệ tử sự tình, đều đi thử một chút tự mình có hay không tư chất, cái này cũng tạo thành đại trạch viện càng ngày càng chấn chúc. Yến Tính, đều xếp thành hàng. Thủ tọa bên trên một tên người áo đen lạnh giọng quát lớn, Bạch Ngân cấp khí tức đột nhiên phóng thích, dọa đến mọi người cũng không dám lại ồn ào. Hắc bào nhân này không là người khác, chính là được chứng kiến Lý Hiên cường đại Chu chấp sự. Tại trung quanh hắn còn có bốn cái trẻ tuổi người áo đen, có nam có nữ, tựa hồ là đệ tử của hắn loại hình. Tất tiếp tục kiểm tra. Theo Chu chấp sự lời nói, bốn tên người trẻ tuổi cầm từng cái thủy tinh cốc bắt đầu khảo thí tư chất. Không hợp cách, không có hắc ám tư chất. Hắc ám tư chất hạ đẳng, miễn cưỡng có thể tu hành. Không hợp cách, không có hắc ám tư chất bốn. Theo từng đạo thanh âm lạnh lùng, rất nhiều người khảo thí thất bại, tiếc nối rời đi. Nhưng cũng có người khảo thí ra có trung đẳng hắc ám tư chất, bị lập tức thu vào áo bào đen cửa, tựa hồ trung đẳng hắc ám tư chất đã là không tệ thiên phú. Tiêu Kiếm cũng đến nơi này, lo lắng bất an đứng xếp hàng, chờ mong tự mình có hắc ám tư chất. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh đến phiên Tiêu Kiếm kiểm tra. Đang chờ mong bên trong, Tiêu Kiếm đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Trong chốc lát hắc sắc quang mang lấp lánh, hắc ám tư chất thượng đẳng, kỳ hi Hữu Thiên Phú. Bạch Bạch ngân cấp Chu Chấp Sự thân ảnh lóe lên, đã đi tới tiêu kiếm trước mặt, lo lắng nói: "Tiểu tử, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" "Bái ngài làm thầy, thật có thể chứ?" Tiêu kiếm âm thanh kích động run lên. "Đương nhiên, tư chất của ngươi thế, nhưng là thượng đẳng, tương lai có tỉ lệ rất lớn đạt tới Bạch ngân cấp." Chu Chấp Sự mỉm cười nói: "Bạch ngân cấp." Tiêu kiếm nghe nói như thế thật kinh ngạc, trong lòng đều lạ cùng nghĩ. "Tư chất của ngươi xem như hi Hữu Thiên Phú." Trên thế giới này có thể so sánh ngươi tiên phú mạnh đẳng cấp, cũng chỉ có hai cái mà thôi." Chu chấp sự mỉm cười giải thích, đối với cái này đệ tử hảo không theo kiệt giảng thuật. "So ta tiên phú mạnh chỉ có hai cấp bậc. Xin hỏi là cái nào hai cấp bậc đâu?" Tiêu Kiếm Hiếu Kỳ. "Cái thứ nhất là Hắc ám tư chất đại viên mãn, tương lai có thể tu hành đến Bạch ngân đại viên mãn tiên phú. Thứ hai là Hắc ám tân hỏa, đây là phi thường đáng sợ tiên phú, tu hành hắc ám lực lượng tiến triển cực nhanh, tu hành cái mấy chục năm, tỷ lệ rất lớn có thể đạt tới hoàng kim cấp." Chu chấp sự chỉnh trọng nói. "Hoàng kim cấp" Lời xa truyền đến tiếng kinh hô, kia là Lan Nhi thanh âm, hiển nhiên kiến thức rộng rãi Lan Nhi biết hoàng kim cấp đáng sợ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 210, Lý Hiên hắc ám tân hỏa, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học 10 hướng bằng hữu của ngươi, quờ, hoệ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 211, doạ sợ. Chương 211, doạ sợ. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Lan Nhi kinh hô hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, cái kia Chu Chấp Sự nhìn thấy Lan Nhi sau sửng sợ, rõ ràng nhận ra thân phận của đối phương. Tiêu Kiếm cũng nghe đến Lan Nhi kinh hô, mặc dù hắn kiến thức không nhiều, nhưng ngay cả Lan Nhi đều kinh hô, tự nhiên chứng minh hoàng kim cấp đáng sợ, cho nên hắn nhịn không được nói. "Thiên phú của ta, có tỉ lệ tu hành đến hoàng kim cấp sao?" "Thiên phú của ngươi sao? Khó, phi thường khó, một phần vạn tỉ lệ đi." Chu Chấp Sự lắc đầu thở dài. "Một phần vạn tỉ lệ? Khó như vậy? Cái kia hắc ám thân hòa đâu? Chẳng lẽ có thể 100% tiến giai hoàng kim cấp?" Tiêu Kiếm lần nữa nói: "Làm sao có thể? Ngươi cho rằng hoàng kim cấp là rau dại sao? Nào có dễ dàng như vậy đạt tới hoàng kim cấp. Cho dù có hắc ám thân hỏa, nghĩ muốn đạt tới hoàng kim cấp cũng rất khó, cần tu luyện gian khổ." Chu Chấp Sự nói thẳng: "Cái kia có bao nhiêu tỷ lệ đâu?" "1% tỷ lệ." Tiêu Kiếm tâm tình khá hơn một chút, "Không có thấp như vậy, chỉ cần chịu khổ tu, không chết yếu, đại khái 1/3 tỷ lệ đi." Chu Chấp Sự nói: "1/3? Cao như vậy?" Tiêu Kiếm trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Chu Chấp Sự, phải biết hắn nhưng là một phần vạn tỷ lệ. Có thể hắc ám thân hỏa vậy mà đạt đến 1/3. Kém như vậy cách, đơn giản có thể dùng trời cùng đất để hình dung, cho nên tiêu kiếm có chút thủ đạt kích. Đừng lo lắng, hắc ám thân hỏa cũng chia đẳng cấp, ta nói 1/3 là đem hắc ám thân hỏa tăng lên tới siêu phẩm mới được, phổ thông hắc ám thân hỏa vẫn là kém chút. Chu chấp sự tiếp tục nói, nguyên lai like là dạng này, làm ta sợ muốn chết. Tiêu kiếm rốt cục thở dài một hơi, không còn áp lực lớn như vậy. Yên tâm chính là, hắc ám thân hỏa đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, chớ đừng nói chi là siêu phẩm cấp bậc hắc ám thân hỏa, thiên phú của ngươi đã tính hiếm có. Chu chấp sự vỗ vỗ tiêu kiếm bà bay, nói tiếp: "Cân nhắc thế nào? Có muốn hay không bái lão phu làm thầy?" Lão phu là Bạch nâng cấp, thực lực tại tòa thành thị này có thể xếp vào ba vị trí đầu, không đúng, trước 4. Chu chấp sự nghĩ đến Lý Hiên, lập tức vội vàng đem xếp hạng bỏ vào thứ tư. Trước kia tòa thành trì này làm quyền mạnh nhất, nô thành chủ thứ hai, hắn có thể xếp thứ ba. Về sau kiến thức đến Hắc Lang người đáng sợ, Chu chấp sự cảm thấy mình chỉ có thể sắp xếp thứ tư, không có cách, Hắc Lang người quá kinh khủng, không thể chơi vào. Bái kiến sư tôn. Tiêu Kiếm đã sớm muốn trở thành cường giả, hiện tại có cơ hội trở thành Bạch Ngân cấp cao thủ lệ tử, tự nhiên vội vàng quỳ xuống hành lễ, cúi quyết dập đầu bái sư. "Tốt tốt tốt, ngoan đổ Nhi mau dậy đi, hôm nay thật sự là ngày tháng tốt, một hồi đi tinh nguyệt lâu, lão phu mang các ngươi cố gắng chúc mừng một phen." Chu chấp sự vui vẻ nói. "Là sư tôn." Tiêu Kiếm đồng dạng lộ ra mỉm cười, cảm giác hôm nay thật sự là quá may mắn. Đầu tiên là Lan Nhi vẫn để không hiểu thấu giải quyết, hiện tại lại bái Bạch Ngân cấp vi sư, quả thực là cải biến vận mệnh một ngày. Vui vẻ Tiêu Kiếm vội vàng đưa tới Lan Nhi giới thiệu cho sư Tôn Chu chấp sự. Chu chấp sự đối thành chủ một mạch đã sớm điều tra qua, vừa rồi liền nhận ra thân phận của Lan Nhi, bây giờ nhìn Tiêu Kiếm cùng Lan Nhi tình huống, Chu chấp sự cũng có cùng thành chủ hợp tác ý nghĩ. Trước đó chính là kiêng kỵ thành chủ, không tốt giống chống vua triều chiêu tu đệ tử, dù sao thành chủ là chính thức nhận mệnh thành chủ, vẫn là phải chú ý. Hiện tại có Tiêu Kiếm cái tầng quan hệ này, áo bào đen cửa hoàn toàn có thể tại thành chủ trợ giúp dưới, quang minh chính đại triều tu đệ tử. Như thế tuyển nhận, nhưng so sánh hiện tại mạnh hơn nhiều lắm, có thể tuyển nhận càng nhiều đệ tử. Từ đó khiến áo bào đen của càng ngày càng cường đại. Nghĩ tới chỗ này, Chu Chấp Sự không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này nói không nên lời, bất quá không nóng nảy, trước khiểm tra xong, chờ một lúc đi tinh nguyệt lâu lại nói. Tâm tình rất tốt Chu Chấp Sự, thoải mái nhàn nhã ngồi ở chủ vị, an bài Tiêu Kiếm cũng hỗ trợ khảo thí bệnh nhân. Dù sao chỉ phải căn cứ thủy tinh cầu tình huống, báo ra kết quả là đi, đơn giản. Tiêu Kiếm tự nhiên rất nhiệt tình công tác, toàn thân toàn ý vùi đầu vào kiểm tra bên trong, nhất là tại đông đạo bệnh nhân ánh mắt hâm mộ dưới làm việc, Tiêu Kiếm có chút lâng lâng. Đợi đến kiểm tra không sai biệt lắm thời điểm, Chu chấp sự mệnh lệnh hai người đệ tử đi sát vách tinh nguyệt lâu đặt bao hết, hôm nay bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một fan. Hai người đệ tử nhận được mệnh lệnh, bước nhanh rời đi đại trạch viện, đi tinh nguyệt lâu đặt bao hết đi. Tinh nguyệt lâu. Lý Yên tại lầu 2 thoải mái nhàn nhã uống rượu, thượng đế thị rất nhìn xem đại trạch viện chẳng cảnh, đồng thời cũng nghĩ đến thiên phú của mình hắc ám thân hỏa. Ta đã đem hắc thiết thân hỏa tăng lên tới đại viên mãn, đáng tiếc không có siêu phẩm trái cây, nếu như phục dụng siêu phẩm trái cây, như vậy. Lý Yên trong con ngươi hiện lên chờ mong, tự hỏi muốn hay không đi áo bảo đèn cửa, cũng tu tập một chút bọn hắn năng lực nói không chừng có thể đạt tới hoàng kim cấp. Đáng tiếc muốn thời gian mấy chục năm quá dài, ta nhưng không có thời gian này, bất quá bọn hắn phương pháp tu hành ngược lại là có thể đem tới tay, hảo hảo nghiên cứu một chút." Lý Hiên nói thầm, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến ồn ào âm thanh, ngay sau đó một cái thanh âm phách lối vang lên. "Áo bào đen cửa đặt bao hết, tất cả mọi người rời đi, lập tức." Theo cái này thanh âm phách lối, Tinh Nguyệt lâu bên trong những khách chú ý cũng cau mày lên. Tiểu lâu này thuộc về tiểu lâu sang trọng, ăn cơm uống rượu người phần lớn có chút bản sự, có tiền, có thực lực, có bối cảnh, cứ như vậy bị người sô đuổi. Trong lòng mọi người tự nhiên rất khó chịu, có thể đám người lại không thể trèo vào áo bào đen cửa, chỉ có thể nhận sợ rời đi. Đi đi, không thể trèo vào, không thể trèo vào. Ai? Quả nhiên năm đấm lớn mới là bản sự. Hiện tại áo bào đen cửa càng ngày càng mạnh, nghe nói có nhiều vị bạch ngân cấp trưởng lão. Không phải sao? Chúng ta đi thôi, áo bào đen cửa lên tiếng, đoán chừng không ai dám ở chỗ này ăn cơm năm. Chúng người không biết làm sao đứng dậy rời đi, từng cái lựa chọn nhận sợ, không dám trêu chọc áo bào đen cửa. Chỉ là một lát sau, toàn bộ quán rượu chỉ còn lại Lý Hiên một khách quen, trên lầu vui chơi giải trí giữa lầu. Ừm. Làm sao trên lầu còn có ăn cái gì thanh âm? Một cái cao lớn người áo đen lỗ tai linh vẫn, nghe lên trên lầu thanh âm. Chẳng lẽ có người không đi? Một cái khác thấp bé người áo đen kinh ngạc. Đi, đi lên xem một chút, ta ngược lại muốn xem xem ai như thế không cho ta áo bào đen bệ ngoài tử. Hai cái người áo đen cau mày, dọc theo thang lầu bắt đầu đi lên lầu. Trên mặt của bọn hắn mang theo bất mãn, rõ ràng có nỗi giận tư thế. Mang theo tâm tình như vậy, hai người cất bước đi vào lầu hai miệng, hướng Lý Hiên Phương hướng xem xét. Trong ngày tháng Hai cái người áo đen con người đột nhiên rút lại, vội vàng xoay người lại đẳng đẳng đẳng chạy xuống, tốc độ gọi là một cái nhanh chóng. Đợi đến hai người chạy đến tinh nguyệt lâu đại sảnh về sau, Kinh Nghi chưa định tụ cùng một chỗ. "Sư huynh, vừa rồi Hắc Lang người, có phải hay không sư phụ nói vị siêu cấp cường giả kia?" Thấp bé người áo đen Kinh Nghi chưa định nói. "Đúng, chính là hắn, tuyệt đối là hắn, hành hung Lam quyền phái chủ đáng sợ Hắc Lang người." Cao lớn người áo đen lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, từ trong ngực móc ra một cái chân dung mờ ra, trên bức họa thỉnh lỉnh vẽ lấy Lý Hiên tấn ảnh. "Thật là hắn." "Nương" làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta kềm chút nổi giận, may mắn không có lên tiếng. Thấp bé người áo đen thanh âm phát run nói: "Ta vừa rồi cũng thiếu chút báo nổi, còn tốt trước đó sư phó giận dò qua chúng ta, còn vẽ lên chân dùng, nếu như không có sư phụ căn dặn, vậy chúng ta chỉ sợ cũng bàn giao ở nơi này." Cao lớn người áo đen nghĩ mà sợ vụ vô, vô tim, vội vàng mang theo sư đệ đi ra ngoài. "Hai vị đại nhân, các ngươi còn muốn đặt bao hết sao?" Chủ tiệm vội vàng hỏi nói. "Bao? Trên lầu vị đại nhân kia ăn cơm tiêu hao tiền, đều coi như chúng ta, đây là tiền."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 Hắc Lang người Phong Thái. Chương 212, Hắc Lang người Phong Thái. Vậy mà đem áo bảo đen cửa người sợ đến như vậy, lầu hai vị này đến cùng là như thế nào cường giả? Chủ tiệm kinh nghi bất định, cầm một đống tiền không biết nên không nên thu. Bất quá hắn biết rõ, nhất định phải chiêu đãi tốt lầu hai vị này Hắc Lang đại nhân, cho nên chủ tiệm trước tiên chạy hướng về sau chủ. Bếp sau, mau đem trong tiệm tốt nhất đặc sắc đồ ăn đều làm được, cho lầu hai Hắc Lang đại nhân đưa lên, nhớ kỹ thái độ nhất định phải tốt. A, Hắc Lang đại nhân, không phải áo bảo đen cửa người đến sao? Bếp sau nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn chỉ nghe được vừa rồi áo bào đen cửa thanh âm, cũng không biết Hắc Lang người. Các ngươi biết cái gì? Áo bào đen cửa người sát thực tới, nhưng nhìn thấy lầu 2 Hắc Lang đại nhân về sau, áo bào đen cửa người lại hù chạy, giống con thỏ chạy trốn. Chủ tiệm nghiêm túc nói, "Không thể nào. Đây chính là áo bào đen cửa." Bếp sau kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được. Làm sao không biết? Người áo đen chẳng những hù chạy, còn để lại một đống tiền cho Hắc Lang đại nhân tính tiền, các ngươi nhìn số tiền này. Chủ tiệm lung lay tiền trong tay, lại la giọng này, vậy vị này Hắc Lang đại nhân rốt cuộc là ai? đáng sợ như vậy. Bếp sau người kinh nghi bất định, nhìn không được hỏi ra âm thanh. "Ta không biết, các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, nhớ kỹ, đồ ăn nhất định phải làm ăn ngon." "Rõ." Một bên khác, áo bào đen cửa hai cái người áo đen đã chạy ra quán rượu, chạy vào bên cạnh đại chợ viện. "Chuyện gì như thế Hoàng Hoàng Chương Chương?" Chu chấp sự tân thu đệ tử, chính xác ý ngồi trên ghế uống trà, nhìn thấy hai người đệ tử Hoàng Hoàng Chương Chương chạy tới, lập tức có chút bất mãn. Làm Bạch Ngân cấp cao thủ đệ tử, dù nói thế nào cũng hẳn là có chút khí độ đi. Đội vàng hấp tấp thật sự là mất mặt, Chu Chấp Sự tự nhiên muốn mở miệng quát lớn. "Ta." Hai cái người áo đen bị giật một câu, trong lòng có chút buồn bực, nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy lộ ra lo lắng bộ dáng, quả thật có chút mất mặt. "Bất có gì." Hai người đành phải hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống khẩn trương trong lòng, bắt đầu bình phục nỗi lòng. "Này mới đúng mà, nói đi, chuyện gì?" Chu Chấp Sự cầm lấy chén trà, thoải mái nhàn nhã nói. "Sư phụ, là như vậy." Hai cái người áo đen nhìn thấy xung quanh nhiều người nhã tạm, lập tức chạy đến Chu Chấp Sự bên hai, nhẹ giọng đã nói những gì. "Vãn" Chén trà trực tiếp rơi xuống đất, Chu Chấp Sự không dám tin đứng lên, thanh âm lộ ra kinh hãi nói: "Ngươi nói cái gì? Vị cường giả kia tại Tinh Nguyệt lâu, ngươi xác định là hắn?" "Đúng vậy sư phụ, tuyệt đối là hắn, chúng ta còn so sánh chân dung." Hai người đệ tử vội vàng trả lời. "Làm sao lại như vậy? Vậy mà cách cách gần như thế, chẳng lẽ hắn đang chăm chú chúng ta? Hắn mục đích là cái gì?" Chu Chấp Sự luống cuống, lo lắng đi tới đi lui, so hai người đệ tử đều nuốt bối rối. Chủ yếu hắn thấy tận mắt Lý Hiên đáng sợ, biết đối phương thực lực cường đại. Bây giờ đối phương chú ý bọn hắn, Khiến Chu chấp sự có chút ăn ngủ không yên, thậm chí hắn cảm giác nơi đây cũng không an toàn, nhịn không được nói: "Các ngươi trước khảo thí, ta về trước phòng." Chu chấp sự nói xong, nhanh như chớp chạy vào đại trạch viện trong phòng, chính trong phòng bụng trộn chú ý tinh nguyệt lâu phương hướng. Còn lại mọi người mờ mịt vô cùng, nào không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cả đám đều sinh ra lòng hiếu kỳ, đáng tiếc không ai nói cho bọn hắn. Người thành chủ kia nữ Nhi Lan Nhi rất thông minh, lập tức mang theo hộ vệ của mình, đi ra đại trạch viện, đi vào tinh nguyệt lâu cổng. Các người đi tinh nguyệt lâu nhìn xem tình huống, hỏi một chút trong tiệm người xảy ra chuyện gì. "Ngươi, nhất định phải điệu thấp." Lan Nhi trịnh trọng nói. "Rõ." Mấy tên hộ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức chạy tới tinh nguyệt lâu, cũng không lâu lắm liền vội vội vàng vàng chạy trở về, nhỏ giọng đem chuyện này nói cho Lan Nhi. "Cái gì? Hắc lang người? Người sắp định?" Lan Nhi nghe được thuộc hạ báo cáo kinh ngạc, trước tiên nghĩ đến tiêu kiếm triệu mãn hắc lang người. "Thiên chân văn sắc, chúng ta tách ra hỏi thăm chủ tiệm cùng nhân viên cửa hàng, bọn hắn tận mắt thấy áo bào đen cửa người bị giật, thậm chí lưu lại không ít tiền thay hắc lang người tính tiền." Hộ vệ vội vàng trả lời, bọn hắn đều là người của phụ thành chủ. Đối với thẩm vấn điều tra rất có một bộ. Lại là dạng này, ngay cả áo bảo đen cửa người đều sợ hai hắc lang người, cái kia phụ thân tất nhiên cũng sợ hai hắc lang người, nói như vậy, phụ thân sở dĩ thả ta ra, cũng là bởi vì hắc lang người. Lan Nhi bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch phụ thân vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, để cho mình cùng Tiêu Kiếm tiếp xúc. Có như thế một tồn tồn tại cường đại, phụ thân muốn ngăn cản đều rất khó. Kỳ quái, Tiêu Kiếm vì cái gì nói hắc lang người không mạnh đâu? Chẳng lẽ có cái gì ẩn nấp tình huống? Không được, ta đi về hỏi hỏi phụ thân, lại xác nhận một chút tình huống. Lan Nhi vội vội vàng vàng mang theo bọn hộ vệ chạy về đến phủ thành chủ, trước tiên chạy đến thư phòng, đi hỏi thăm thành chủ. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền biết, ai? Thành chủ thở dài. Phu thân, vị này Hắc La người là đẳng cấp gì đâu? Các ngươi vì cái gì như thế sợ hắn? Hắn thật là Tiêu Kiếm Triệu Hoán sao? Lan Nhi truy vấn. Đúng, chính là Tiêu Kiếm Triệu Hoán, ta đã điều tra rõ ràng, về phần cấp bậc của hắn, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, hắn yếu nhất cũng có Bạch Ngân trung vị thực lực. Thành chủ chân thành nói. Bạch Ngân trung vị? Cao như vậy? So ngài đều cao hơn một cấp. Chết không được, chết không được." Lan Nhi bừng tỉnh đại ngộ. "Kỳ thật, ta còn có một việc không có nói cho ngươi." Thành chủ lần nữa nói. "Chuyện gì? Liên quan tới Hắc Lang người sao?" Lan Nhi hỏi thăm. "Đúng, cái này Hắc Lang người xuất chiến đấu phi thường lưu hãn, trước đó hắn đã từng đơn thương độc mã giết tiến Lam quần phái, một đường đánh xuyên qua cả môn phái, còn đem Lam quần hành hùng mặt mũi bầm dở. Các loại Hắc Lang người lúc đi ra, trên người hắn ngay cả một điểm tro bụi đều không có, thực lực mạnh đơn giản liền là quái vật." Thành chủ ngưng trọng nói. "Một điểm tro bụi đều không có?" Mạnh như vậy." Lan Nhi kinh ngạc, hoảng sợ nhìn xem thành chủ. "Đúng vậy a, chính là mạnh như vậy." Thành chủ gật đầu. "Thật không nghĩ tới, Hắc Lang người đáng sợ như thế, Tiêu Kiếm hôm nay thật đúng là hảo vận không ngừng a." Lan Nhi mỉm cười nói. "Hảo vận không ngừng?" Thành chủ nghi hoặc. "Đúng, Tiêu Kiếm có tu hành thiên phú, hắn có hắc ám tu hành thiên phú, mà lại rất không tệ, đã bái áo bào đen ở cửa Bạch Ngân cấp trưởng lão vi sư." Lan Nhi đem Tiêu Kiếm đại khái tình huống nói một lần, cũng khiến thành chủ hơi kinh ngạc. "Không tệ, rất không tệ." Thành chủ kinh ngạc. Lần thứ nhất Đối Tiêu Kiếm bắt đầu lau mắt mà nhìn, lại thêm Hắc Lang Ngươi, cái kia hoàn toàn có tư cách truy nữ nhi của hắn, mà lại có quan hệ này, phụ thành chủ cũng có thể cùng áo bào đen cửa hóa giải mâu thuẫn, khiến phụ thành chủ mạnh lên tăng cường. "Phụ thân, Tiêu Kiếm còn không biết Hắc Lang Ngươi sự tình, ta tranh thủ thời gian nói cho hắn biết đi." Lan Nhi vội vàng quay đầu, chuẩn bị đi nói cho Tiêu Kiếm. "Đừng kêu Hắc Lang Ngươi, muốn xưng hô Hắc Lang đại nhân, hoặc là Hắc Lang tiên sinh." Thành chủ nhắc nhở một câu. "Tiên tâm đi phụ thân, ta hiểu được." Lan Nhi lại một lần nữa vội vội vàng vàng rời đi mang theo mấy cái thuộc hạ hấp tấp đi vào đại trạch viện. Lúc này đại trạch viện bên trong tư chất khảo thí vừa mới kết thúc, Tiêu Kiếm chính đang nghi ngờ Lan Nhi chạy tới nơi nào, đồng thời cũng nghi hoặc sư phụ vì sao đột nhiên chạy đến trong phòng. Hơn nữa nhìn sư phụ bộ dáng kia, thấy thế nào đều giống như đang sợ, trốn đến trong phòng. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì, sư phụ thế nhưng là bạch môn cấp, làm sao có thể sợ hãi? Tiêu Kiếm lắc đầu, cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Cũng tại lúc này, Lan Nhi hấp tấp chạy tới đại trạch viện cổng, đối Tiêu Kiếm vẫy tay nói: "Tiêu Kiếm mau tới đây." ta có vô cùng trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói, vô cùng trọng yếu sự tình. Chuyện gì chứ? Tiêu Kiếm nghi hoặc, vội vàng chạy tới Lan Nhi bên cạnh, nghi hoặc nhìn nàng. Chương 213, tiến về đáo bảo đ đến cửa. Chương 213, tiến về đáo bảo đ đến cửa. Tiêu Kiếm, ta biết rõ ràng vì cái gì phụ thân đột nhiên để cho ta gặp ngươi. Lan Nhi nhìn xem Tiêu Kiếm chỉnh trọng nói, vì cái gì? Tiêu Kiếm vội vàng hỏi thăm, trong ánh mắt đều là hiếu kỳ. Bởi vì Hắc Lang tiên sinh, cũng chính là ngươi triệu hoán Hắc Lang người. Lan Nhi chăm chú giải thích. Hắc Lang người Vì cái gì? Tiểu Kiếm nghi hoặc, đầu óc có chút ngộm. Rất đơn giản, bởi vì Hắc Lang tiên sinh là Bạch môn cấp, mà lại là Bạch ngân trung cấp. Lan Nhi tiếp tục giải thích. Bạch ngân trung cấp? Cái này sao có thể? Tiểu Kiếm không thể tin được, con mắt đều trừng lớn. "Liên biết ngươi sẽ kinh ngạc, như thế cùng ngươi nói đi, kỳ thật Hắc Lang tiên sinh làm một kiện đại sự, đó chính là một thân một mình đánh xuyên qua Lam quyền phái, đem Lam quyền phái chủ đánh mặt mũi bầm dập." Lam quyền phái chủ thế nhưng là Bạch ngân hạ vị, làng Lô Sơn thành đệ nhất cường giả, so phụ thân ta đều mạnh. Dạng này cường giả đều bị Hắc Lang Tiên Sinh hành hung, cái kia Hắc Lang Tiên Sinh mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là có thể đoán được a." Lan Nhi tiếp tục giải thích, đem lại khái tình huống nói một lần. Hắn vậy mà mạnh như vậy. Tiêu Kiếm cả người đều nghe chóng váng, đầu óc không rõ không lúc lích. Chủ yếu là quá rung động, chấn động đến Tiêu Kiếm đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nào chỉ là mạnh, là mạnh đến mức không còn gì để nói, toàn bộ Ngô Sơn thành đều không người là Hắc Lang Tiên Sinh đối thủ, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể hành hung sư phụ ngươi. Vừa rồi áo bảo đen cửa hai người, chính là bị Hắc Lang Tiên Sinh dọa đến chạy trở về. Lan Nhi nói: Cái này, Tiêu Kiếm vẫn như cũ ngơ ngác đứng đấy, trong đầu không khỏi nghĩ tới sư phụ đột nhiên chạy tiến gian phòng chẳng cảnh, trong lòng lẫn ẩn, ẩn cảm giác, tựa hồ sư phụ chính là sợ hãi mới tránh tiến gian phòng bên trong. Tiêu Kiếm, Hắc Lang tiên sinh ngay tại Tinh Nguyệt lâu lầu 2, ta đề nghị ngươi đi gặp hắn một chút, hắn hẳn là trong bóng tối bảo hộ ngươi." Lan Nhi đưa ra đề nghị. "Cái này, tốt, ta đi gặp hắn một chút." Tiêu Kiếm hít sâu một hơi, lệ xuống khiếp sợ trong lòng, cất bước đi hướng Tinh Nguyệt lâu. Đông đông đông. Theo dẫm đạp thang lầu tiếng bước chân, Tiêu Kiếm thuận thang lầu từ từ đi tới lầu 2 liếc nhìn đang uống rượu Lý Yên. "Lý Yên tiên sinh, ngài tốt." Tiêu Kiếm biết Lý Yên tên thật, có chút thấp phòng nói. "Làm." Lý Yên chỉ chỉ trước mặt chỗ ngồi. "Vâng." Đối mặt Bạch Ngân cấp cao thủ, Tiêu Kiếm phi thường câu nệ, sau khi ngồi xuống có chút không biết nên nói cái gì. "Ngươi tế hiến đối ta hữu dụng, ta có thể sẽ giúp ngươi hoàn thành một cái cẩn thận nguyện, ngươi muốn cái gì?" Lý Yên buồn bã nói. "Cẩn thận nguyện sao? Ta muốn mau sớm có được Bạch Thanh đồng cấp thực lực." Tiêu Kiếm vốn là muốn nói Bạch nâng cấp, nhưng nghĩ tới là cẩn thận nguyện, không dám nói quá lớn. "Có thể Ta sẽ nghĩ biện pháp tăng tốc tăng thực lực của ngươi lên, những thứ này trước tặng cho ngươi." Lý Yên từ không gian tùy thân bên trong xuất ra mấy bình đan dược, phía trên viết có đan dược dành sừng, còn có một phần đan dược phục dụng nói rõ đưa cho Tiêu Kiếm. "Đây là đan dược, chờ ngươi bắt đầu tu hành linh lực về sau, có thể phục dụng những đan dược này, đến tiếp sau ta sẽ tiếp tục giúp ngươi tăng thực lực lên, thẳng đến ngươi đạt tới thành đồng cấp." Đạt tại đại nhân. Tiêu Kiếm nhìn xem những đan dược này có chút thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ tới Lý Yên vậy mà thật đáp ứng hắn, điều này làm hắn có loại như mộng ảo cảm giác. "Tiếp xuống ngươi hảo hảo tăng thực lực lên." Đừng gây chuyện thị phi." Lý Hiên nhắc nhở một câu, hắn chuẩn bị tìm kiếm siêu phẩm trái cây, không muốn bởi vì tiêu kiếm trì hoãn quá nhiều thời gian. "Vâng, ta nhất định cố gắng tăng thực lực lên năm." Hai người cũng không có đàm luận quá nhiều thời gian, rất nhanh Lý Hiên lách mình rời đi, độc lưu lại tiêu kiếm Cẩm Đan dược mừng rỡ không thôi. Thời gian trôi qua, đảo mắt bảy ngày trôi qua. Cái này bảy ngày phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là áo bảo đèn cửa cùng phụ thành chủ quan hệ tiến vào ngọt ngào kỳ, bắt đầu giống chống khuê chiên tại Ngô Sơn thành triều thu đệ tử. Sau đó phụ thành chủ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, tiêu diệt ngoại trừ Lam quyền phái bên ngoài tất cả chống cự thế lực, trên phạm vi lớn quét sạch Ngô Sơn Thành, khiến thành chủ mệnh lệnh càng có quyền uy. Vệ Phần Lam quyền phái, triệt để ôm vào Lý Hiên ủi, khắp nơi vơ vét vật liệu cho Lý Hiên, thậm chí đưa tới liên quan tới siêu phẩm trái cây tin tức. Mấu chốt tin tức này không chỉ một đầu, mà là hai đầu siêu phẩm trái cây tin tức, cũng khiến Lý Hiên cực kỳ kinh ngạc, nhận thức đến thế giới này thật không đơn giản. Thuê lại nhỏ trong trạch viện, Lý Hiên lặng lặng ngồi trên băng ghế đá, cầm từng loại vật liệu không ngừng ăn, tăng lên tự mình các hạng thực lực. Đinh. Ngai kiếm thuật thiên phú đạt tới đại viên mãn. Đinh. Ngài công thuật thiên phú đạt tới đại viên mãn. Đinh. Ngài thân thể chữa trị đạt tới đại viên mãn. Nam. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang ở Lý Hiên bên tai, Lý Hiên cũng không khỏi nheo lại hai mắt. Thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều vật liệu, tỉ như tịnh hóa cỏ, tỉ như khôi lỗi trái cây, tỉ như bốn. Lý Hiên nhìn xem số liệu bảng bên trên, nhiều như vậy đại viên mãn năng lực đều không thể tấn thăng, cảm giác quá cần siêu phẩm trái cây. Lam Quỳ nói, áo bào đen cửa liền có một viên siêu phẩm trái cây, không biết là thật là giả. Lý Hiên hai mắt chớp động tự hỏi muốn không muốn đi một chuyến áo bào đen cửa. Áo bào đen cửa tại Ngô Sơn thành thủ đô không sai biệt lắm hoàn tất, đoán chừng rất nhanh muốn rời đi, Tiêu Kiếm cũng sẽ cùng theo rời đi, vậy hay theo đi một chuyến, nhìn xem là thật là giả. Lý Hiên âm thầm suy tư, đồng thời nghĩ đến một viên khác siêu phẩm trái cây tin tức, đó chính là Thần Đan Tông. Lam Quẩn từng nói qua, làm luyện đan đại tông môn, Thần Đan Tông có siêu phẩm trái cây rất bình thường, Lý Hiên cũng tán thành đến loại tuyệt pháp này, cho nên cũng cần muốn đi một chuyến Thần Đan Tông. Áo bào đen cửa, Thần Đan Tông, rất chờ mong sẽ được cái gì siêu phẩm trái cây. Lý Hiên âm thầm nói thầm, chậm rãi xuất ra một bản tu hành bí tịch, Lam quyển công. Đây là Lam quyển công pháp, cũng là Lý Hiên dùng đan dược đổi lấy. Lúc trước Lam quyển linh lực bên trong xen lẫn lực lượng nguyên tố, dẫn đến lực công kích tăng vọt một mạng lớn, điều này khiến cho Lý Hiên chú ý, cho nên không tiếc dùng đại lượng đan dược đổi một phần. Trước kia thế giới kinh lịch bên trong, hạt bà bà giống như đem lạnh băng nguyên tố rót vào linh lực bên trong. Hiện tại Lam quyển cũng kém không nhiều bộ dáng, cái này cũng cho Lý Hiên để tỉnh được, phát phát hiện mình đối Bạch Ngân cấp biết rất ít. Lý Hiên chậm rãi mở ra Lam quyển công, xem xét tỉ mỉ công pháp bên trong nội dung. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, từ vừa mới bắt đầu liền đem nguyên tố rót vào linh lực bên trong, chứ không được có áo bảo đèn cửa dạng này hắc ám thông môn, kỳ thật liền là dựa theo thuộc tính phân chia. Lý Hiên hiểu nguyên nhân, nói trắng ra là chính là linh lực thôi động thuộc tính, dẫn đến linh lực uy lực đại tăng, đáng tiếc Lý Hiên là linh hồn đạt tới bạch ngân cấp, không cách nào dựa theo loại phương thức này tu hành. Được rồi, vẫn là đi ta chuyển sinh tiên phú con đường đi, chỉ cần tiên phú đủ nhiều, tiên phú đủ mạnh, đến lúc đó nhất chuyển sinh thì tương đương với ma đầu chuyển thế, ai dám tùy tiện trêu chọc. Lý Hiên nói thầm. Thu hồi công pháp lần nữa bắt đầu nghiên cứu Hắc Thiết Đan, chuẩn bị đem nó nghiên cứu triệt để sau từ tự luận chế. Thời gian trôi qua, đọ mắt lại là 3 ngày trôi qua. Một ngày này cuối cùng đã tới giờ đi Ngô Sơn Thành, tiến về đáo bảo đèn cửa tổng bộ thời điểm. Sáng sớm, Chu chấp sự mang theo bốn vị đệ tử còn có Tiêu Kiếm, cùng hơn 50 tên đệ tử mới chậm rãi đi ra khỏi cửa thành, hướng về đáo bảo đèn cửa tổng bộ đi đến. Lý Yên tự nhiên đi theo Tiêu Kiếm, cùng nhau kết bạn mà đi. Tại biết Lý Yên là Tiêu Kiếm triệu hoán đến về sau, áo bảo đen cửa người cũng giật nảy mình, lập tức chính là của cung nghị. Bởi vì Lý Hiên là Bạch ngân cấp, nếu như có thể cho tông môn kéo tới một vị Bạch ngân cấp, vậy đối với Háo Bảo Đèn Cửa cũng là một sự giúp đỡ lớn, cho nên Chu Chấp Sự mười phần nhiệt tình chiêu đãi Lý Hiên. Cứ như vậy, một đoàn người trực tiếp đi đến Háo Bảo Đèn Cửa, chỉ là đi 3 ngày, Lý Hiên đột nhiên nhìn hướng đông nam phương hướng. "Lý Hiên tiên sinh, thế nào?" Tiêu Kiếm nghi hoặc. "Không có việc gì, phát hiện một đám sói xám, không có cái uy hiếp gì, không cần lo lắng." Lý Hiên lắc đầu. "Sói xám?" Phía trước dẫn đường Chu Chấp Sự nghi ngờ nhìn về phía Lý Hiên, bởi vì hắn không hề phát hiện thứ gì. Ngay cả cái bóng sói tử cũng không thấy. Chương 214, sợ hãi than phục. Chương 214, sợ hãi than phục. Bất quá Chu Chấp Sự minh bạch lý hiên cường đại, lập tức cẩn thận đề phòng, phòng ngựa đàn sói đột nhiên tập kích. Tại dạng này đề phòng bên trong, bọn hắn tiếp tục tiến lên, tiếp tục hướng phía trước hành động, nhưng bọn hắn đi ước chừng 5 dặm đều không nhìn thấy đàn sói. Kết quả như vậy khiến Chu Chấp Sự có chút mơ mịt, không nghĩ ra cái này là vì sao. Nhưng hắn vẫn là ở trong lòng khuyên bảo tự mình, đàn sói khả năng còn tại phía trước, cho nên bọn họ tiếp tục tiến lên. Kết quả lại đi 5 dặm vẫn là không có nhìn thấy đàn sói, thậm chí ngay cả cái bóng sói đều không có. Cái này khiến Chu Chấp Sự nghi hoặc không hiểu, suy đoán có phải hay không Lý Yên nói sai. Lý Yên tiên sinh mạnh mẽ hơn ta, có lẽ đàn sói vẫn tại phía trước. Chu Chấp Sự âm thầm khuyên bảo tự mình, tiếp tục cảnh giác đi về phía trước. Sau đó lại đi năm dặm, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cái gì cũng không thấy, ngay cả cái sói dấu chân đều không có. Cái này Chu Chấp Sự càng phát hoang nghi, chân mày nhíu càng ngày càng nghi hoặc. Có lẽ Lý Yên tiên sinh là hắc lang người ngu nhân, có thể điều tra càng xa, ta tiếp tục đi lên phía trước đi nhìn. Chu Chấp Sự thận trọng cho rằng, sói xám khả năng còn tại phía trước, bọn hắn vẫn như cũ tiếp tục tiến lên. Sau đó lại là năm dặm đi qua, từ Lý Hiên lên tiếng đến bây giờ, bọn hắn tổng cộng đi 20 dặm, cũng chính là 10 cây số. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì, cái này khiến Chu Chấp Sự dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Lý Hiên. Hắn hoài nghi trong lòng đã đến cực hạn, nhịn không được nói, "Lý Hiên tiên sinh, thật sự có sói xám sao?" "Đúng, bọn chúng tới." Lý Hiên thản nhiên nói. "A, tới?" Chu Chấp Sự hoài nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước vị trí Sau đó nhìn thấy bắt ngát bãi cỏ. Ngoại trừ Đông Nam phương hướng một cái ngoài bìa rừng, tất cả địa phương đều là bì nguyên, cái gì cũng không thấy. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Ngay tại Chu Chấp Sự hoài nghi thời điểm, Đông Nam phương hướng trong rừng cây bóng sói xuất tha, tiếng sói tru liên tiếp, sau đó từng đầu sói xám đi ra rừng rậm, nhìn về phía bọn hắn. Vậy mà thật sự có sói xám. Nhìn xem đi ra rừng rậm sói xám, Chu Chấp Sự ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nhìn về phía Lý Hiên. Phải biết từ Lý Hiên lên tiếng đến bây giờ, bọn hắn đi ước chừng 20 dặm địa, cũng chính là 10 cây số. Khoảng cách xa như vậy, Lý Hiên vậy mà sớm phát hiện, loại thủ đoạn này thật sự là dọa người. Phải biết Bạch Ngân cấp điều tra năng lực mặc dù mạnh, nhưng phần lớn chỉ có thể điều tra cái mấy trăm mét dáng vẻ, cho ăn bể bụng 1000 mét. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà trinh thám tra được 20 dặm địa ngoại sói xám, cái này thật sự là có chút dọa người. Cũng bởi vậy, Chu chấp sự kinh nghi bất định nhìn xem Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên so chính mình tưởng tượng bên trong còn còn đáng sợ hơn. Ngào, tiếng sói tru vang vọng đất trời, theo cái này tiếng sói tru, trên trăm đầu người sói trùng trùng điệp điệp trùng sát mà đến. Giữ đầu rõ ràng là một đầu cao 3,8m sám lang vương. Bạch Ngân thượng vị sám lang vương, đáng chết, phiền phức lớn rồi. Nhìn xem đầu kia sám lang vương, Chu Chấp Sự sắc mặt đại biến, cảm giác lần này chết chắc, bởi vì Bạch Ngân thượng vị là cường giả chân chính, là gần với Bạch Ngân đại viên mãnh cao thủ. Cao thủ như vậy có thể đánh một đám Chu Chấp Sự, cho nên Chu Chấp Sự sắc mặt kinh hãi, tê cả da đầu. Tại thời điểm kèn chúc này, Lý Yên chậm rãi đi đến phía trước nhất, kinh khủng long uy đột nhiên phóng thích, âm vang ép hướng phương xa mà đến sám lang vương, cút. Theo cái này âm thanh quát lớn, cùng sông mà đến sói sám tập thể ngừng lại. Phổ thông sói xám bị Long Uy dọa đến run lẩy bẩy, không dám lên trước. Cái kia xám lang vương mặc dù tại Long Uy hạ có thể kiên trì, thế nhưng là cảm thụ được Long Uy sen lẫn sát ý, còn có cái kia phát tâm linh cảm giác nguy cơ, xám lang vương cũng không dám lại tiến lên, chậm rãi bắt đầu lui lại. Các loại lui về sau một khoảng cách, xám lang vương bỗng nhiên quay đầu, mang theo thuộc hạ như là tọ trốn hướng phương xa. Cái này, nhìn xem bị Lý Hiên một cú họng dọa chạy xám lang vương, nhìn nhìn lại đứng tại phía trước nhất Lý Hiên, đám người nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia Chu chấp sự càng là ngơ ngác nhìn Lý Hiên, đầu ông ông Hăng nghi tới Lý Hiên rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà mạnh như vậy, ngay cả Bạch Ngân thượng vị Sám Lang Vương đều có thể dọa cho đi, thực lực như vậy, chỉ sợ đã đạt đến Bạch Ngân đại viên mãn. Nghĩ đến Lý Hiên có thể là Bạch Ngân đại viên mãn, Chu chấp sự tư thái thả thấp hơn. Bên cạnh tiêu kiếm đồng dạng kinh hãi không thôi, đối Lý Hiên càng phát sùng bái, thậm chí trong lòng chờ mong tự mình có thể giống Lý Hiên như vậy, một tiếng bạo giống kinh sợ thối lui làn sói. Ta một nhất định phải trở thành dạng này cường giả, muốn nương tựa theo thiên phú của ta, còn có Lý Hiên tiên sinh cho ta đang được, nhất định phải đạt tới Bạch mức cấp. Tiêu kiếm âm thầm nói thầm hưng phấn chờ mong, mặc sức tưởng tượng lấy chưa đến thực lực mình tăng nhiều chẳng cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đọ mắt lại là 7 ngày trôi qua. Đám người rốt cục đi tới mục đích, đi tới hào bảo đèn cửa tổng bộ. Đây là một tòa cao lớn Sơn Lâm, Sơn Lâm bị hắc khí vây quanh, nhìn phi thường thần bí bất phàm. Mới tới các đệ tử thuận đường núi cùng nhau đi tới, nhìn xem hắc khí kia vờn quanh chẳng cảnh, từng cái phi thường tò mò. Lý Hiên cũng thật tò mò hắc khí kia, tại hắn đi vào hắc khí vờn quanh địa phương lúc, tựa như cá về tới trong nước, có loại cảm giác rất thoải mái. Lý Hiên tự quan sát kỹ những hắc khí này, Phát hiện hắc khí tựa hồ là hắc cá nguyên tố cùng linh khí kết hợp sản phẩm, mười phần có ý tứ. Có lẽ, ta có thể thừa cơ học tập một chút thế giới này công pháp, kỹ năng, chờ tương lai thu được chân chính thân thể, cũng có thể nhanh chóng có được thực lực. Lý Hiên nói thầm, mặc dù hắn còn dự định tiếp tục thu hoạch được thiên phú, thu hoạch được hàng ngàn hàng vạn cái thiên phú, nhưng sẽ có một ngày muốn thu hoạch được thân thể, cũng nên làm một chút chuẩn bị. Vậy liên học tập một cái đi, công pháp cái gì có thể dựa vào sau, thế giới này kỹ năng ngược lại là có thể học tập một chút. Lý Hiên có linh tộc hô hấp pháp, có thể 24 giờ hấp thu linh lực Đối với công pháp yêu cầu không phải cao như vậy, càng nhiều hơn chính là năng lực. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên tiếp tục tiến lên, theo đội ngũ đi vào áo bào đen cửa tổng bộ. Lý Hiên đám người đến, tại áo bào đen cửa đưa tới không nhỏ động tĩnh. Chủ yếu là lần này mang về đệ tử nhiều lắm, hơn nữa còn có một vị Bạch Ngân cao thủ, cái này thậm chí kinh động đến áo bào đen cửa môn chủ. Môn chủ tự mình tiếp đại Lý Hiên, đồng thời bí mật quan sát Lý Hiên, muốn biết Lý Hiên mục đích. Đương nhiên, càng nhiều đúng đúng muốn nhìn một chút Lý Hiên thực lực, có thích hợp hay không gia nhập áo bào đen cửa. Đợi đến tiếp xúc về sau. Môn chủ vội vội vàng vàng rời đi, về tới trong phòng họp, cùng mấy tên trưởng lão ngồi cùng một chỗ họp. Môn chủ, cái kia Lý Hiên thật sự có Bạch Ngân đại viên mãn thực lực." Tam trưởng lão kinh ngạc hỏi thăm. "Đúng, ta là Bạch Ngân đại viên mãn, nhưng ta tại Lý Hiên trên thân cảm nhận được áp lực rất mạnh, hắn chỉ sợ tại Bạch Ngân đại viên mãn bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm." Môn chủ là một vị họ Triệu nữ nhân, lúc nói chuyện thanh âm rất có nữ nhân vị, làm cho người nghe được rất dễ chịu. Tăng thêm thân hình của nàng đường cong linh lung, làn da trắng như mơ đông, toàn thân trên dưới lộ ra một cô vũ học đang tiếp tại cái này lấy béo vì đẹp thế giới, Triệu Môn chủ Mỹ lệ không quá bị người thích. Nếu thật là Bạch Ngân đại viên mãn, cái kia liền không thể lưu lại, tông môn chỉ có ngài cùng đại trưởng lão là Bạch Ngân đại viên mãn, còn lại đều sơ so lý hiên yếu. Vạn nhất Lý Hiên làm ra nguy hiểm gì sự tình, cái kia quá nguy hiểm, huống chi ngay cả ngài đều cảm giác Lý Hiên nguy hiểm. Tam trưởng lão ngưng trọng nói: "Đúng vậy à, ta áo bảo đèn cửa hết thảy lấy ổn làm chủ, Lý Hiên người này quá mức nguy hiểm, ta lo lắng đối tông môn bất lợi, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Tứ trưởng lão tán đồng gật đầu. "Ta cũng tán thành lấy ổn làm chủ." Không thể tùy tiện tiếp nhận Lý Hiên. Đúng đúng đúng bốn. Trong phòng họp cơ hầu nghiêng về một bên đưa ra phản đối, không muốn để cho Lý Hiên gia nhập tông môn, chỉ có môn chủ vẫn là muốn giữ lại Lý Hiên, muốn cho môn phái trở nên càng cường đại. Đường đường đường. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó một bóng người từ bên ngoài đi đến, rõ ràng là Chu chấp sự. Môn chủ, các vị trưởng lão, ta chỗ này có một phần lễ vật, là Lý Hiên tiên sinh tặng, hắn hy vọng tông môn có thể giúp hắn tìm kiếm siêu phẩm trái cây. Chu chấp sự nói xong, đi vào trong nhà, đem một cái hộp quà để lên bàn. Siêu phẩm trái cây. Vật trọng yếu như vậy chúng ta đều thiếu khuyết, vì sao muốn giúp hắn uốn? Chờ một chút, đây là Hắc ám chi hoa. Ông trời của ta, đồ tốt a đồ tốt. Tam trưởng lão nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Chu chấp sự mở ra hộp quà, trong nháy mắt kinh ngạc, vội vàng chạy tới qua đi. Trung binh các trưởng lão cũng chạy qua, cho dù là Triệu Môn chủ đều kinh nghi bất định đi theo, hoảng sợ nhìn về phía cái kia hộp quà năm. Chương 215, Hắc ám tân hỏa đáng sợ. Chương 215, Hắc ám tân hỏa đáng sợ. Thật là Hắc ám chi hoa. Khoảng chừng năm đó, đây chính là cực độ thưa thất vật liệu a. Đại trưởng lão kinh ngạc nói: "Lý Yên làm sao lại xuất ra năm đóa đến tặng lễ? Chẳng lẽ Lý Yên chỗ thế giới có rất nhiều Hắc Cám chi hoa? Hắn có thể hay không nói thêm cung cấp cho chúng ta một chút? Tu hành Hắc Cám lực lượng cần nhất chính là Hắc Cám chi hoa, có thể càng nhanh trợ giúp chúng ta tu hành Áo Bảo đèn công môn." Đám người nghị luận ầm ĩ, vây quanh hộp quả không ngừng quan sát, từng cái kinh thán không thôi. Chu chấp sự nghe lời của mọi người, khẽ sâu một hơi nói: "Trước đó Lý Yên tiên sinh hỏi ta muốn cái gì vật liệu, ta nói tu hành Hắc Cám lực lượng, cần Hắc Cám chi hoa phụ trợ." Nói Hắc Cám Chi Hoa đối áo bảo đèn cửa trợ giúp rất lớn. Sau đó Lý Hiên liền lấy ra lễ này hộ, còn hứa hẹn, chỉ cần chúng ta vì hắn cung cấp siêu phẩm trái cây, Hắc Cám Chi Hoa hắn sẽ xuất ra càng nhiều, cũng mà còn có các loại đan dược. Còn có đan dược? Đan dược gì? Nghị trưởng Lao Hiếu Kỳ, Lý Hiên tiên sinh nói có một loại đột phá đan, có thể trợ giúp Bạch Ngân cấp trở xuống người nhanh chóng đột phá, hiệu quả cực mạnh, còn có luyện thể đan, cho dù là Bạch Ngân cấp đều hữu hiệu, hiệu quả. Chu chấp sự thao thao bất tuyệt giảng thuật một đồng lớn, nói đám người sửng sốt một chút, không thể tin được Lý Hiên vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Những vật này nếu như Lý Hiên có thể đại lượng cung cấp, bọn hắn thật sự có muốn dùng siêu phẩm trái cây trao đổi ý nghĩ. Môn chủ, đại trưởng lão, có lẽ cái này đem là chúng ta quật khởi thời cơ, chúng ta không thể bỏ qua." Ngũ trưởng lão đột nhiên nói. "Đúng, nếu như đột phá đang thật sự hữu hiệu, nói không chừng có thể làm tông môn Bạch Ngân cấp trên phạm vi lớn gia tăng, đến lúc đó chúng ta áo bảo đèn cửa càng ngày càng mạnh." "Đúng vậy a, cái này có lẽ thật sự là một cơ hội lớn." Đám người mồm năm miệng 10 nói, 10 phần mong đợi nhìn về phía Môn chủ cùng đại trưởng lão. "Đúng là một cơ hội, ta cũng tán thành." Đại trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Triệu Môn chủ, "Ta cần trước kiểm tra một chút đột phá đan hiệu quả, nếu quả như thật có thể, xuất ra tông môn viên kia siêu phẩm trái cây cũng được, thậm chí ta còn có thể giúp Lý Hiên tìm kiếm càng nhiều siêu phẩm trái cây." Triệu Môn chủ mở miệng, thanh âm có điểm giống ngữ tị âm, mang theo nồng đậm nữ nhân vị. Nàng nói xong câu đó, quay đầu nhìn về phía Tam trưởng lão nói, "Ta nhớ được ngươi đại đệ tử cùng nhị đệ tử tại Thanh Đồng đại viện mãn thẻ rất nhiều năm, có dám hay không để bọn hắn thử một chút đột phá đan hiệu quả?" "Đương nhiên dám, ta cái này đi để bọn hắn." Tam trưởng lão lập tức gật đầu. Hấp tập chạy ra ngoài. Còn lại các trưởng lão muốn nói lại tôi, hiển nhiên bọn hắn cũng có đệ tử kẹt tại Thanh Đồng đại viên mãn rất nhiều năm. Đi thôi, đem các ngươi đệ tử đều kêu đến, nếu như khảo thí thành công, đan dược lập tức cấp cho." Triệu môn chủ quả quyết nói. "Đa tạ môn chủ." Đám người mừng rỡ không thôi, lập tức quay đầu chạy ra ngoài, chỉ để lại môn chủ, đại trưởng lão cùng Chu chấp sự. "Chu chấp sự, chúng ta cùng đi mời Lý Hiên tiên sinh, chuyện này ta tự mình cùng hắn đảm." Triệu môn chủ người chân thành nói. "Là môn chủ muốn." Một bên khác, Hạch tâm đệ tử khu Tiêu Kiếm khoanh chân ngồi trong sân dưới cây liễu, yên lặng tu hành, hấp thu Hắc ám nguyên tố dung hợp linh lực. Trước đó tại Ngô Sơn Thành thời điểm, Chu chấp sự liền đem một vốn tên là Áo bào đen công công pháp dạy cho hắn khiến Tiêu Kiếm đi vào người tu hành hàng ngũ. Chỉ bất quá Áo bào đen công rất khó khăn tu hành, Tiêu Kiếm từ Ngô Sơn Thành đến nơi đây tu hành 10 ngày, đều không có nhập môn. Hiện tại đợi tại Hắc ám nguyên tố nồng đậm hoạch tâm đệ tử khu, Tiêu Kiếm cảm giác tự mình tu hành tốc độ nhanh một mạng lớn, rốt cục có nhập môn xu thế. Hô, rốt cục nhìn thấy hy vọng, sư phụ nói quả nhiên không sai, Áo bào đen công rất khó khăn tu hành. Ta dùng 10 ngày mới miễn cưỡng nhập môn, cái này hay là của ta Thiên Phú chắc tuyệt. Nếu như là người bình thường, đoán chừng muốn hơn mấy tháng mới có thể vào cửa. Tiểu Kiếm thở ra một hơi, mang trên mặt mỉm cười, hiển nhiên 10 ngày có thể nhập môn, hắn cảm giác phi thường vui vẻ. Công pháp này rất khó tu hành sao? Lý Yên ngồi tại cách đó không xa, nhàm chán mà hỏi. Đúng, sư phụ nói qua, áo bào đen công tu hành độ khó cực cao, vô luận là nhập môn giai đoạn, vẫn là tương lai Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân giai đoạn, đều phi thường khó tu hành. Duy nhất hữu thế là áo bào đen công có thể thông qua Hắc Ám chi hoa gia tốc tu hành, đây là khắc công pháp không có ưu thế." Tiêu Kiếm nhẹ giải thích rõ, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. "Ồ, nói cách khác, chỉ có áo bào đen công có thể dùng Hắc Ám chi Hoa. Có chút ý tứ, có thể để cho ta nhìn ngươi công pháp sao?" Lý Hiên nói. "Đương nhiên có thể, trước đó sư phụ nói qua có thể cho ngài nhìn, chỉ bất quá áo bào đen công cần đối ứng thiên phù mới có thể tu hành." Tiêu Kiếm nói xong, đem một bản bí tịch đưa tới. Tiêu Kiếm từ sư phụ nơi đó biết được, Lý Hiên phóng thích kỳ dị nào đó lực lượng kinh sợ thuối lui xám lang vương, cùng thế giới này tu hành phương thức không giống. Cho nên suy đoán Lý Hiên cũng không có hắc ám tiên phú. Ồ, oh. Lý Hiên tiếp nhận thư tịch xem xét tỉ mỉ, đồng thời kết hợp trước đó lam quyển công, phát hiện quả nhiên có nhất định tương tự độ, chỉ bất quá thuộc tính khác biệt mà thôi. Quả thật có chút ý tứ, ta thử một chút có thể hay không tu hành. Lý Hiên đem công pháp ném cho tiêu kiếm, nhắm mắt lại nếm thử tu hành. Hắn bản liền học được linh tộc hô hấp pháp, có thể theo hô hấp 24 giờ tu hành, nhưng hô hấp pháp là thuần túy hấp thu linh lực, cũng không hấp thu lực lượng nguyên tố. Hiện tại chỉ cần đồng thời hấp thu hắc ám nguyên tố là được, đôi này Lý Hiên tới nói hết sức đơn giản. Lý Hiên tiên sinh, ngài muốn nếm thử tu hành sao? Sư phụ ta nói qua, chỉ có hắc ám thiên phú người mới có thể tu hành. Tiêu Kiếm nhìn thấy Lý Hiên muốn tu hành, cười lắc đầu, trong lòng không hiểu có chút cảm giác ưu việt. Chủ môn thượng đẳng hắc ám tư chất tương đương đưa tớt, lại cái này cái tông môn cũng không nhiều, thậm chí hắn vừa đến đã thành vi hạch tâm đệ tử, dẫn đến hắn rất kiêu ngạo. Thậm chí Tiêu Kiếm thay đổi ngày xưa đối phế, trở nên hăng hái. Chỉ là, ngay tại Tiêu Kiếm hăng hái thời điểm, giữa không trung hắc vụ đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung chuyển, lấy vòng xoáy hình thức bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, từ bên trên cuốn tới Cái này hắc vụ như là tiểu long quyển từ không trung rơi xuống, bắt đầu bao phủ Lý Hiên thân thể. Theo cái này tiểu long quyển xuất hiện, Lý Hiên chung quanh thân thể nhộn nhạo lên màu đen linh khí, toàn thân các nơi linh khí bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi, từ nguyên bản không thổ tính, triệt để biến thành hắc ám thổ tính. Nhưng mà cái này cũng không tính xong, Lý Hiên khí thế không ngừng tất cao, đẳng cấp từ nguyên bản hắc thiết hạ vị, trực tiếp đột phá đến hắc thiết trung vị, đồng thời khí tức đang nhanh chóng tăng cường, hướng hắc thiết thượng vị xuất phát. Linh hồn của hắn đạt đến bạch ngân cấp, không có linh hồn hạn chế, chỉ cần linh lực đủ nhiều, liền có thể nhanh chóng đột phá đến bạch ngân cấp. Tăng thêm ở chỗ này, Lý Hiên có loại như cá gặp nước cảm giác, cả người đều lâm vào thoải mái hải dương, bắt đầu điên cuồng hấp thu hắc ám thuộc tính linh lực. Dạng này động tĩnh, dạng này nhỏ vào rồng. Cả Kinh Tiêu Kiếm cả người đều đứng lên, kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Hắn mặc dù tiếp xúc tu hành không nhiều, nhưng nhìn xem tư thế, rõ ràng Lý Hiên có thể tu hành áo bảo đen công, mà lại thiên phú phi thường đáng sợ bộ dáng. Cái này cảnh tượng quá giọa người. Chẳng lẽ nói, Lý Hiên tiên sinh có càng đáng sợ hắc ám tư chất? So tư chất thượng đẳng còn đáng sợ hơn. Tiêu Kiếm nuốt nước miếng, có chút kinh nghi chưa định đường. Hắn tu hành 10 ngày đáo bảo đan công mới có nhập môn hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Yên chỉ nhìn một lần, trong nháy mắt liền học được. Mấu chốt học được liền học được đi, còn lấy ra một cái nhỏ vòi rồng, cảnh tượng này thật sự là quá dọa người, doa đến tiêu kiếm đều lui về sau mấy bước. Nhanh như vậy liền học được đáo bảo đan công, cái này tư chất nên có bao nhiêu đáng sợ? Hắc ám tư chất đại viên mãn. Không, ta cảm giác đại viên mãn không có đáng sợ như thế, đây chẳng phải là nói, đây là trong truyền thuyết Hắc ám tân hỏa. Tiêu kiếm tiếp tục lùi lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cái kia trước đó dâng lên một điểm tiêu ngạo Tại đáng sợ như vậy chảng cảnh dưới, bị đánh cái vỡ nát. Đây là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi, trước đó ta còn đối tư chất của mình cảm thấy tự hào, hiện tại xem ra, ta bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi." Buồn cười, ta vừa rồi vậy mà đã trí. Tiêu Kiếm bị đả kích trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, nhìn xem cái kia không ngừng hội tụ màu đen linh khí, hắn rốt cuộc hiểu rõ tự thân vô tri. Một bên khác, Triệu Môn chủ cùng Chu chấp sự ngay tại hướng về Hạch Tâm Đệ Tử khu đi tới, đồng thời nói liên quan tới lý hiện tình huống. "Đúng rồi môn chủ, trước đó Tiêu Kiếm hỏi ta" Có thể hay không để Lý Hiên quan sát áo bào đen công, ta đồng ý." Chu chấp sự nói. "Đồng ý. Vì sao? Áo bào đen công sao có thể tùy tiện để người khác quan sát?" Triệu Môn chủ cau mày nói. "Tiên tâm đi môn chủ, cái kia bộ phận áo bào đen công chỉ có thể tu hành đến thành đồng cấp, còn cần hắc ám tiên phú, Lý Hiên là thế giới khác sinh vật, trước đó phóng thích qua lực lượng, cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Cho nên hắn hơn xuất không có hắc ám tiên phú, cho dù có cũng sẽ không quá mạnh, bằng không hắn đã sớm tu hành hắc ám thổ tính, làm gì tu hành kỳ dị lực lượng." Chu chấp sự lạnh nhạt nói. "Điều này cũng đúng." vất quá nói thật, hắc ám thiên phú quá yếu ít, áo bào đen công đối tư chất yêu cầu quá cao, không có thiên phú rất khó có đại thành tựu. Triệu Môn chủ tán đồng gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạch Tâm Đệ tử khu, một giây sau nàng còn ngươi co rụt lại nói, đó là cái gì? Chương 216, siêu phẩm sen lẫn linh trang. Chương 216, siêu phẩm sen lẫn linh trang. A. Chu chấp sự nghe được Môn chủ, cũng nhìn về phía Hạch Tâm Đệ tử khu, một giây sau hắn cũng trừng lớn hai mắt. Cái này, cái này tựa như là linh khí ngưng tụ vòi rồng, là thủ đoạn gì? Vậy mà đem linh lực ngưng tụ thành như vậy hình dạng. Chu Chấp Sự không thể tin được nói: "Đi, đổi đi qua nhìn một chút, ta cảm giác chuyện này cùng Lý Hiên Tiên sinh thoát không khỏi liên quan." Triệu Môn Chủ ngưng trầm nói: "Có khả năng, nhưng hắn là làm sao làm được? Dùng lực lượng mạnh mẽ quấy linh lực, cái này lại có ý nghĩa gì?" Chu Chấp Sự nghi hoặc không hiểu: "Không biết, nhưng loại hiện tượng này để cho ta nghĩ đến một loại thuyết pháp, đó chính là linh lực chấn động, chỉ cần nào đó cá nhân tiên phú đủ mạnh, tại tu hành lúc liền có thể dẫn khởi linh lực chấn động." Triệu Môn Chủ ngưng trầm nói: "Linh lực chấn động" Thiên phú đủ mạnh. Ngươi nói là Lý Hiên khả năng có được cường hành hắc ám thiên phú? Không thể nào. Chúng ta không phải phân tích, hắn thiên phú không cao sao? Chu Chấp Sự nói, ta cũng không biết, đi trước khu hoạch tâm nhìn xem, nhìn xem có phải hay không Lý Hiên tiên sinh đưa tới đi, nếu như là hắn đưa tới, cái kia thiên phú của hắn chỉ sợ cường hành phi thường, nói không chừng là hắc ám tân hỏa. Triệu Môn chủ tiếp tục giải thích, thân thể mềm mại tại hắc bảo bọc vào vẫn như cũ đường cong linh lung, rất có mỹ cảm. Đáng tiếc Chu Chấp Sự đối với cái này thờ ơ, ngược lại nhịn không được lần nữa hỏi thăm. Ngài nói hẳn là hắc ám thân hòa. Đây chính là phi thường hiếm thấy đáng sợ tiên phú, Lý Yên tiên sinh vậy mà có được. Ta không biết. Triệu Môn chủ lắc đầu, lộ ra tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt, chỉ là cặp kia trong con ngươi màu đen đều là nghi hoặc không hiểu. Tại dạng này nghi hoặc bên trong, hai người nhanh chóng tiến lên, rất mau tới đến Hạch Tâm Đệ Tử khu, tại một tòa cửa tiểu viện ngừng lại, khiếp sợ nhìn xem trong tiểu viện. Tiểu viện cửa ở vào mở ra trạng thái, Tiêu Kiếm chính ngồi liệt tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn xem bị màu đen nhỏ vòi rồng bao phủ Lý Yên. Triệu Môn chủ cùng Chu chấp sự cũng nhìn thấy màn này. Tình hại trong lòng cũng nhịn không được nữa, hai người đều trừng lớn hai mắt, như là hóa đá không nhúc nhích. Thật là Hắc Ám Thần Hỏa, Lý Yên tiên sinh vậy mà thật có bực này tư chất. Chu chấp sự nhịn không được nói, "Trong điểm là cái này Hắc Ám Thần Hỏa khoảng cách siêu phàm cấp, chỉ kém một đường chi cách, thật không tầm thường a, không nghĩ tới ta sinh thời may mắn nhìn thấy bậc này thiên phú." Triệu Môn chủ khó có thể tin, đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ Lý Yên, đối với vị này thần bí người thế giới khác, cảm thấy đặc biệt yêu kỳ. Hai người nói, đi vào tiểu viện ngồi xuống, đang chờ đợi đồng thời cũng bắt đầu tu hành. Hấp thu trong tiểu viện nồng đậm hắc ám linh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua. Còn lại các trưởng lão bởi vì các loại quá gấp, cũng đi tới bên này, sau đó bị Lý Hiên làm ra chiến trận giật lại mình, tiếp lấy các trưởng lão mang theo đệ tử, cũng tới đến tiểu viện bắt đầu tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 2 giờ trôi qua. Trong tu hành Lý Hiên rốt cục đình chỉ, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía bên cạnh Triệu Môn chủ đang ngồi. "Đợi lâu." Lý Hiên bình tĩnh nói. "Lý Hiên tiên sinh, xin hỏi, ngài có phải hay không có hắc ám thần hỏa thiên phú?" Chu Chấp Sự nhịn không được hỏi thăm, chủ yếu là quá yếu khí, không nhả ra không thoải mái. Đúng. Lý Hiên gật gật đầu, cũng không có dấu diếm ý tứ, ngược lại thoải mái thừa nhận. Vậy mà thật sự là Hắc Cám Thần Hỏa, quá mạnh. Chu Chấp Sự tán thưởng nhìn xem Lý Hiên, đối với Lý Hiên tiên phú phi thường hâm mộ. Bên cạnh đám người cũng phi thường hâm mộ, nhất là Tiêu Kiếm, hắn nguyên vốn cho là mình tiên phú đủ mạnh, kết quả cùng Lý Hiên so sánh, hắn chính là thứ cặn bã. Vị đả kích quá sức Tiêu Kiếm cũng không dám lại kiêu ngạo, cả người đều trung thực. Đối với cái này, Lý Hiên cũng không có chú ý mà là nhìn về phía Triệu môn chủ. Các ngươi nghĩ kỹ, phải chăng giao dịch? Đương nhiên giao dịch, chỉ cần ngài đột phá đan đối thanh đồng cấp hữu hiệu, ta nguyện ý xuất ra tông môn duy nhất siêu phẩm trái cây, cùng ngài hồi đoán. Triệu tông chủ bảo đảm nói, có thể, đây là một bình đột phá đan, duy nhất một lần ăn hết, có lớn tỷ lệ sẽ đột phá, nhưng dược hiệu quá mạnh, nếu như không chịu nổi dự lực, cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ trọng thương. Nếu như không muốn phản phệ, có thể dùng lâu dài đột phá đan, chậm chậm tăng lên, nhưng cần thời gian tương đối lâu, khả năng 5 năm, cũng có thể là 10 năm. Lý Yên xuất ra một bình đan dược rồi nói ra, "Dạng này a?" Áo bào đen của người nghe nói như thế sau có chút trầm mặc, Triệu môn chủ cầm lấy cái kia bình đan dược, trầm mặc 2 giây nói, "Ai đến, cái thứ nhất khảo thí." "Ta tới." Trong đám người đi ra một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn toàn thân lộ ra tử khí, hiển nhiên tuổi thọ đến cuối cùng. "Đại sư huynh, nếu không để cho ta tới đi, thân thể của ngươi..." Có người nói, "Không có gì đáng ngại, sống cả một đời, tổng vị tông môn làm chút chuyện." Lão giả bình tĩnh nói, "Thế nhưng là, ngay cả thần đan tông luyện chế đan dược cũng không thể giúp ngươi đột phá." Loại này đột phá đan còn có tác dụng phụ, ta lo lắng. Không có việc gì, ta sống không được bao lâu, trước khi chết cũng nên đụng một cái, coi như tao ngộ phản hệ, ta cũng dù chết không tiếc. Lão giả mỉm cười tiếp nhận cái kia bình đan dược, trực tiếp chảy vào trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu. Màu đen linh khí quanh quần tại lão giả bên cạnh, không ngừng bị lão giả hấp thu, đồng thời lực lượng mạnh mẽ tại lão giả thể nội của quần, quần, bắt đầu không ngừng mạnh lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại mọi người càng ngày càng trong ánh mắt lo lắng, lão giả thân hình chấn động mạnh một cái, linh lực ba động kịch liệt lan rộng. Độc thuộc về Bạch Ngân cấp khí tức bắt đầu dập dần. Bạch Ngân cấp, đây là Bạch Ngân cấp linh lực ba động, đại sư huynh một phá, quá tốt rồi." Có người hoảng sợ nói. "Đan dược này thật sự hữu hiệu quả, vậy mà thật đột phá, cái này so thần đàn tông đan dược đều còn đáng sợ hơn, không tầm thường." "Môn chủ, còn cần khảo thí sao? Ta nguyện ý làm kế tiếp khảo nghiệm người." "Không được, ta đến khảo thí, ta tuổi tác lớn, ta cái thứ 24." Hiện trường như là chợ bán tức ăn trở nên náo nhiệt phi phàm, mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Bạch Ngân cấp đại sư huynh, đồng thời kính ý nhìn về phía Lý Hiên. Cảm giác Lý Hiên vô cùng thần bí. Môn chủ cùng các vị trưởng lão cũng bị kinh đến, triệt để động dung. Lý Hiên tiên sinh luyện đan thuần, đương thời hiếm thấy, không tầm thường. Triệu Môn chủ tán thán nói: "Giúp ta tìm siêu phàm trái cây, chỉ cần có siêu phàm trái cây, bất kỳ cái gì sự tình đều dễ thu lượng." Lý Hiên buồn bã nói: "Tiên tâm, ta cái này liền đi cầm siêu phàm trái cây, ngài chờ một lát." Triệu Môn chủ nhìn thoáng qua đại trưởng lão, hai người cấp tốc rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất trước lấy siêu phàm trái cây. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tại bí mật nhất địa phương mang tới siêu phàm trái cây. Trước tiên hướng Lý Hiên giăng lên. Lý Hiên tiến sinh, đây là chúng ta áo bảo đèn cửa chân tảng thật lâu siêu phàm trái cây, hiện tại nó là của ngài. Triệu Môn chủ đưa tay, đem siêu phàm trái cây đưa về phía Lý Hiên. Ựng. Lý Hiên rất hài lòng, rất muốn biết viên này siêu phàm trái cây tác dụng, bất quá hắn cũng không có lập tức nhận lấy, mà là lấy ra lượng lớn đan dược cùng hắc ám chi hoa. Ba ba ba. Theo Lý Hiên vất tay, từng loại chân quý vật liệu xuất hiện trên mặt đất trên đồng cỏ, nhìn đám người chừng lớn hai mắt, một chút các đệ tử càng là nhịn không được kinh hãi. Thật nhiều hắc ám chi hoa, chờ một chút Còn có hắc ám tinh thùy, như thế khối lớn, đều là đồ tốt, đồ tốt ta. Đông đảo ánh mắt nóng bỏng chằm chằm mặt đất bãi cỏ, đám người mặc dù ngồi xe bằng, nhưng rất nhiều thân người thân thể đều nghiêng về phía trước, muốn cầm lên trên mặt đất vật liệu. Tốt, những thứ này đầy đủ. Lý Yên tiếp nhận siêu phàm trái cây, lần nữa nói: Tiếp tục giúp ta tìm kiếm siêu phàm trái cây, chỉ cần có siêu phàm trái cây, ta có thể xuất ra các ngươi không cách nào cự tuyệt đồ tốt, thậm chí càng kinh khủng công pháp, so công pháp của các ngươi mạnh mấy lần. Mạnh mấy lần? Đám người lại một lần nữa động dung. Lý Yên tiên sinh yên tâm. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Triệu Môn chủ đối lý hiên ôn quyền, sau đó cầm lấy trên đất vật liệu nói, "Lý Hiên tiên sinh nghĩ ngơi thật tốt, ta cái này đi an bài tìm kiếm siêu phẩm trái cây công việc." "Đi thôi." Lý Hiên khoát khoát tay, mang theo siêu phẩm trái cây đi tiến dân phòng. Áo bảo đen cửa người cũng vội vội vàng vàng rời đi, mang theo một đống đồ tốt trở về phân phối. Lý Hiên nhìn áo bảo đen cửa người một nhãn, sau đó yên lặng hấp thu viên này siêu phẩm trái cây, cảm thụ được trái cây bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, máy móc thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên. Ding Ngài đại viên mãn năng lực, Sen Lẫn Linh Trang, tấn cấp đến siêu phàm. Đinh. Ngài Sen Lẫn Linh Trang đạt đến cực hạn, phát động tấn cấp lộ tuyến, có thể lợi dụng càng thêm bảo vật chân quý, tăng lên đến Sen Lẫn Thánh Trư. Chương 217, Dọa sợ tiêu kiếm, canh 1. Chương 217, Dọa sợ tiêu kiếm, canh 1. Sen Lẫn Thánh Trư. Đây không phải thánh thú mới có năng lực tiên phu sao? Lý Yên kinh ngạc, không dám tin nhìn xem đầu này tấn thăng lộ tuyến. Phải biết, trước kia năng lực đến siêu phàm cấp về sau, liền không có phản ứng, nhưng là bây giờ, Sen Lẫn Linh Trang vậy mà phát động tấn thăng lộ tuyến. Điều này nói rõ, làm cái nào đó năng lực đến cực hạn về sau, có thể thông qua bảo vật tấn thăng kỹ năng cấp độ. Nói cách khác, khả năng lực còn không có đạt đến cực hạn, lại hoặc là khả năng lực đạt đến cực hạn, nhưng không cách nào thông qua bảo vật tấn thăng, cần dùng phương thức đặc thủ tấn thăng. Tương lai ta có lẽ còn có thể tăng lên kỹ năng, dần dần có được thánh thú mới có kỹ năng, chậc chậc chậc, coi như không tệ. Lý Hiên nói thầm, xem lần linh trang tấn thăng lộ tuyến, cho hắn phát động rất nhiều mạch suy nghĩ, cảm giác cái khác siêu phàm năng lực tiềm lực không nhỏ. Thử một lần siêu phàm cấp bậc xem lần linh trang đi, nhìn xem vi lực như thế nào. Lý Yên tay trái đột ngột xuất hiện một thanh máu trường đao màu đỏ, đao dài 1m, thân đao mở có vết máu, lưỡi đao cực kỳ sắc bén, tản ra màu ánh sáng màu đỏ. Ba ba ba. Lý Yên chuyển động tay trái trùng đao, lưỡi đao trên không trung xẹt qua hào quang màu đỏ như máu, mỗi một lần đều mang theo tiếng xé gió. Không tệ, thử một chút cây đao này phòng ngự. Lý Yên hít sâu một hơi, mặt ngoài thân thể hiện hiện một tầng thần bí áo giáp, đem cả người hắn bao vây lại, liền ngay cả cổ đều che lại, chỉ để lại đầu. Xem lẫn linh trang ngưng tụ đao cùng áo giáp, không biết đao có thể hay không chặt đứt áo giáp. Thử một chút đi. Dù sao ta có thân thể chữa trị, cho dù đầu bị chặt đi xuống đều có thể ơ lên. Lý Yên đem trường đao đặt ở trên cổ áo giáp vị trí, nơi này dễ dàng nhất bị công kích, Lý Yên ý nghĩ đầu tiên chính là tại trên cổ thí nghiệm, dù sao có siêu phàm phòng ngự, hắn không sợ. Hít một hơi thật sâu, Lý Yên trường đao trong tay đột nhiên xẹt qua không khí, lưỡi đao sắc bén hung hăng chém vào trên cổ của mình. Đang. Theo một tiếng vang lênh lảnh, máu trường đao màu đỏ bị bắn ra, Lý Yên chỉ cảm thấy cổ giống như chấn động một cái, sau đó cái gì cũng bị mất. Lý Yên dùng tối đế thị rắc nhìn về phía cổ áo giáp vị trí. Phát hiện áo giáp bị chém ra một đầu vết đao, vô cùng dễ thấy, Lý Hiên tối đầu nhìn về phía lưỡi đao. Lưỡi đao cũng bị hao tổn, cảm giác coi như có thể chặt ra áo giáp, đao cũng kém không nhiều phế đi. Lý Hiên phân tích, suy nghĩ muốn hay không hủy bỏ áo giáp, đơn độc thử một chút siêu phàm phòng ngự sức thừa nhận, nhìn xem lưỡi đao mạnh, vẫn là tự mình siêu phàm phòng ngự mạnh. Thử một chút, dù sao không chết được. Lý Hiên thu hồi trên người áo giáp, chỉ mở ra siêu phàm phòng ngự, sau đó trường đao lần nữa chém qua không khí, hung hăng chạm tại Lý Hiên trên cổ. Phục, máu tươi phun ra. Một cái đầu sói từ trên cổ bộ xuống, rơi trên mặt đất. Siêu phàm phòng ngự vậy mà không phòng được. Một đao liền cho chặt đi xuống, quá thất vọng rồi. Hai con mỏ đen tay nhỏ xuất hiện, giơ lên rơi trên mặt đất đầu một lần nữa đặt ở trên cổ, sau đó kéo kẹt kéo kẹt hai tiếng, trực tiếp ấn trở về. Bành. Bên ngoài truyền đến trầm muộn thanh âm, Lý Yên thượng đế thị giác đạo qua đi, phát hiện Tiêu Kiếm ngồi liệt tại cửa ra vào, chính xuyên tấu qua khe cửa hoàng sở nhìn xem hắn, cả người đều đang run rẩy. Ngươi đang làm cái gì? Lý Yên lạnh giọng hỏi thăm, đồng thời cầm lấy khăn mặt leo máu trên mặt dấu vết. Nguyên bản liền đẫm máu trắng cảnh, càng làm hắn hơn lộ ra dữ tợn. Ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết." Tiêu Kiếm Hoàng sợ nói, cố gắng lui về sau đi, chờ lui về phía sau mấy bước, hắn bỗng nhiên một cái quay đầu, co càng liền chạy. "Quỷ a, cứu mạng a." Tiêu Kiếm Triệt để dọa sợ, sắc mặt tái nhợt bỏ mạng phi nước đại, đồng thời kinh dị dưới đáy lòng không ngừng dâng lên, cả người dọa đến phía sau lưng phát lạnh. Hắn nhìn thấy cái gì? Vừa rồi hắn tại bên ngoài tu hành, nghe được kim loại va chạm thanh âm, coi là đã xảy ra chuyện gì, lập tức chạy tới quan sát. Kết quả cái này xem xét không sao. Hắn từ khe cửa vừa hay nhìn thấy một viên đẫm máu đầu chính đang nói chuyện, bị màu đen để tay trở lại trên cổ. Dạng này kinh dị quỷ dị chẳng cảnh, doa đến Tiêu Kiếm trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, kém chút dọa nước tiểu. Hiện tại hắn cho dù là chạy, đều cảm giác tê cả da đầu, nội tâm hoảng sợ. "Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao?" Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, vang vọng tại Tiêu Kiếm trong tai. Nghe được thanh âm này, Tiêu Kiếm dọa đến vội vàng chạy, ngay cả đầu cũng không dám về. "Trở về a ngươi." Gió mạnh đánh tới, Tiêu Kiếm chỉ cảm thấy bả vai bị người ta tóm lấy, sau đó liền bị người ôm trở về. A, đúng ta, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Tiểu kiếm hoảng sợ tiêu to, quân đều cho sợ tè ra quần, cả người kêu cha gọi mẹ điên cuồng rãy rủa. Ngâm miệng, ngươi sợ cái gì? Đây chỉ là một loại năng lực mà thôi, về phần sợ đến như vậy. Lý Hiên im lặng tìm một cái lấy cớ. A, là thế này phải không? Tiểu kiếm nhìn thấy Lý Hiên đem vết máu trên người lau sạch sẽ, lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng, hắn mặc dù vẫn như cũ hoảng sợ, nhưng hơi an định một chút. Đúng, đây là chúng ta nhất tộc năng lực mà thôi, cái này gọi thân thể chữa trị. Thân thể rơi mất có thể một lần nữa lắp đặt. Lý Hiên im lặng tiếp tục tìm lấy cớ. Nguyên Nguyên lai like là dạng này, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Kiếm nhìn Lý Hiên sắc mặt bình thường, không giống muốn ăn thịt người dáng vẻ, hắn cuối cùng thở dài một hơi, chồm lau qua loa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian tu hành. Lý Hiên không thèm để ý tiểu tử này, trực tiếp quay đầu trở lại trong phòng, thuận tiện đem cửa đóng một chút, chỉ là không quan trọng, mà là lộ ra lớn chừng quả đấm khe cửa. Có bóng dáng, xem ra không phải quỷ, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Gia phát hiện Lý Hiên có bóng dáng, cũng không có vừa rồi vết máu, cuối cùng cảm giác tốt một điểm. Thế nhưng là, hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên thiếu tổn cánh tay phải, nếu quả như thật có thân thể chữa trị, cái kia hẳn là có thể chữa trị cánh tay phải, sẽ không giống dạng này vẫn như cũ thiếu tổn. Chẳng lẽ hắn? Hắn đang gata. Kinh dị cảm giác sợ hãi lần nữa lóe lên trong đầu, Tiêu Kiếm nhìn kiễng hướng trong phòng khe cửa, phát hiện Lý Hiên chính từ trong nhà nhìn chằm chằm hắn, dọa đến Tiêu Kiếm quay đầu liền chạy. Quỷ a ba. Bành. Lý Hiên đem Tiêu Kiếm đánh ngất xỉu, im lặng bắt đầu. Hắn vào nhà về sau, chú ý tới cửa không khóa gấp, chuẩn bị đi quan một chút, vừa vặn từ khe cửa nhìn thấy Tiêu Kiếm cùng hắn đối mặt, sau đó lại đem Tiêu Kiếm dọa sợ. Đến mức đó sao, không phải liền là đầu rơi rồi sao? Ta còn không có chuyển động đầu đâu. Lý Hiên đưa tay đi lòng vòng đầu của mình, trực tiếp đem đầu dạo qua một vòng. Bành. Tiêu Kiếm cũng không hề hoàn toàn mất đi, đang mơ hồ bên trong vừa hay nhìn thấy Lý Hiên dạo qua một vòng đầu, dọa đến triệt để hôn mê bất tỉnh. Lý Hiên. Được rồi, để tiểu tử này tự mình chậm rãi tu luyện đi, vừa vặn ta chuẩn bị đi thần đàn tông một chuyến học tập một chút bên kia luyện đan thuật, thuận tiện làm điểm siêu phàm trái cây. Lý Hiên đem tiêu kiếm ném vào trong phòng, quay đầu đi tìm áo bào đen cửa môn chủ đi. Căn cứ Lý Hiên phỏng đoán, áo bào đen cửa môn tìm được mới siêu phàm trái cây, đoán chừng muốn thời gian không ngắn, tự mình đi một chuyến thần đan tông trở lại, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Đến lúc đó nhất cử lưỡng tiện, có thể thu được không ít tăng lên. Chương 218, Thần đan tông tống khả nhi, hai canh. Chương 218, Thần đan tông tống khả nhi, hai canh. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên nhanh chóng tìm tới áo bào đen cửa môn chủ, nói rõ ý đồ đến. Song Phương Ưng quyết định cẩn thận về sau, Lý Yên muốn một phần địa đồ rời đi, đi đến Thần Đan Tông. Thần Đan Tông vị trí cách báo bảo đen cửa rất xa, vị trí tại bên ngoài mấy ngàn dặm đan dư thành, mà lại nghe nói có hoàng kim cấp cao thủ tọa trấn, mười phần cường hành. Đối mặt hoàng kim cấp, Lý Yên có thể không có nắm chắc ứng đối, thậm chí phải cẩn thận có thể hay không bị hoàng kim cấp công kích. Vì lý do an toàn, Lý Yên quyết định lấy đệ tử thân phận tiến vào Thần Đan Tông, dù sao hắn luyện đan trình độ rất mạnh, đầy đủ tiến vào Thần Đan Tông. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên biến thành phi ưng cấp tốc rời đi, hướng về Thần Đan Tông phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, Đan Dược Thành, Lý Hiên biến thành một tên 6 tuổi tiểu ăn mày, xâm nhập vào thành nội, bắt đầu chẳng có mục đích tìm cơ hội, nghe ngóng tình huống nơi này. Biến hóa năng lực cũng thực không tồi, ngay cả ta mất đi tay phải đều có thể biến ra. Đáng tiếc Thần Đan Tông mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử, còn muốn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này trước tiên đem vấn đề thân phận giải quyết. Lý Hiên âm thầm nói thầm, ngồi tại đường đi nơi hẻo lánh suy nghĩ làm sao giải quyết thân phận, làm sao thuận lý thành chương gia nhập Thần Đan Tông. Đinh linh linh. Hai đồng tiền rơi xuống ở trước mắt, khiến Lý Hiên sững sờ. Sau đó một tiên hấp tấp nữ nhân từ bên cạnh đi qua, đi đến thần đàn tông phương hướng. Ta đây là, bị người bố thí sao? Lý Yên im lặng, đang định nói cái gì, đột nhiên có người đứng tại trước mặt hắn. "Tiểu gia hỏa, có muốn hay không có ăn có uống có chỗ ở? Chỉ cần ngươi đến ta trong tiệm hỗ trợ, ta quản ngươi ăn ở." Thanh thủy nữ tử âm thanh êm vang lên, thanh âm bên trong lộ ra một tia linh ngậm. Lý Yên thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện một cái 17-18 tuổi nữ hài chính đứng ở trước mặt hắn, sắc bờ eo thon mỉm cười nhìn qua hắn. "Bao ăn bao ở." Lý Yên nhíu mày, xem xét cẩn thận đối phương. Phát hiện đối phương ống tay áo vị trí tê lên một cái nho nhỏ thần chữ, hắn không khỏi nheo lại mắt. "Đúng, ta gọi Tống Khả Nhi, là một nhà luyện đan cửa hàng lão bản, chỉ cần ngươi đến cửa hàng của ta công tác, ta bao ăn bao ở." Nữ hài tiếp tục mỉm cười, tuyết trắng tiểu bạch nha đều lộ ra. "Có thể." Lý Yên gật gật đầu, thượng đế thị rắc liếc nhìn tứ phương, phát hiện xó xỉnh bên trong đứng đấy một vị trụ quái trưởng La Hầu, La Hầu ống tay áo vị trí, đồng dạng tê lên một cái nho nhỏ thần chữ. La Hầu này khí tức ba động đạt tới bạch mức cấp, thực lực tương đương không yếu. Lão ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía Tống Khả Nhi, tựa hồ trong bóng tối bảo hộ nàng. Hiển nhiên, cái này Tống Khả Nhi địa vị không thấp, có thể tại Tốc đất Tốc vàng đan dược thành có tự mình phòng luyện đan, cũng là rất không tầm thường. Tống Khả Nhi, ngươi vì cái gì chọn chúng ta? Lý Yên nhịn không được hỏi thăm. Bởi vì dung mạo ngươi đáng yêu a. Tống Khả Nhi có chút niềm tin không đủ đường. Đáng yêu? Lý Yên nhíu mày. Hắn lần này biến thành tiểu nam hài sắc thực nhìn rất đẹp, nhưng vì giống tên ăn mày, hắn hướng trên mặt mình bôi lộ vận, cực lớn che giấu dung nhan. Thế nhưng là Tống Khả Nhi vẫn như cũ tìm hắn, cái này có vấn đề. Nói đi, nói cho ta chân thực nguyên nhân. Lý Yên nói thẳng. Cái này, kỳ thật ta là vì một mực ngươi ăn ở, không trả tiền công. Tống Khả Nhi thanh âm yếu ớt nói. Dạ ngài a, không có hề, có cái chỗ đặt chân cũng được. Lý Yên gật gật đầu, trong lòng kinh ngạc làm luyện đan sư Tống Khả Nhi, vậy mà như thế keo kiệt, thật sự là hiếm thấy. Phải biết liền xem như hợp độ, cũng sẽ đưa cho nhất định tiền tài. Keo kiệt điểm liền keo kiệt điểm đi, đây đều là việc nhỏ. Lý Yên âm thầm nói thầm, đi theo Tống Khả Nhi tiếp tục tiến lên. Hai người bảy lần quật tám lần rẽ, cuối cùng đi tới tường thành nơi hẻo lánh vị trí, đi vào một chỗ cũ kỹ đan dược tiệm dược, ngừng lại. Cái này chính là của ngươi tiệm đan dược. Lý Yên nhìn xem cũ kỹ tổn hại tiệm đan dược, không dám tin nhìn về phía Tống Khả Nhi. Chết không được Tống Khả Nhi kiêu kiện, đan dược này cửa hàng vô cùng cũ nát, liền ngay cả nóc nhà mảnh ngói đều hư hại mấy khối, lộ ra lỗ rách. Mà ở trên đế thị giáng dưới, Lý Yên còn phát hiện, tiệm đan dược bên trong trên cơ bản không có đan dược bán, ngay cả vật liệu đều không có. Lý Yên thậm chí nhìn thấy trên quầy, trưng bày mấy quả đèn xì đan dược. Hẳn vận tản ra mùi khét lẹt. Dạng này cũ kỹ cửa hàng, dạng này keo kiệt bộ dáng, còn có dọa người hắc đăng dược, khiến Lý Hiên nhịn không được lần thứ hai hỏi, "Cái này thật là của ngươi tiệm đăng dược?" "Đúng." "Bảng hiệu bên trên không phải viết thế này, Tống Khả Nhi tiệm đăng dược, đây là ta tiệm đăng dược, cửa hàng cũng lớn đâu." Tống Khả Nhi sắc mặt có chút đỏ lên nói, "Cửa hàng là không nhỏ, nhưng ngoại trừ diện tích, còn có khác ưu điểm sao?" Lý Hiên im lặng nói, "Đương nhiên là có a, lò luyện đan rất lớn, đặc biệt nặng, ta tốn không ít tiền thu mua hai tay, kết quả tiền nhân công so lò luyện đan đều quý." tức chết ta rồi." Tống Khả Nhi tức giận bất bình, nắm tay nhỏ đều nắm. "Cái này." Lý Yên bó tay rồi, nhất là nhìn xem cửa hàng ngay cả cửa đều không liên quan, nghĩ thâm dạng này keo kiệt cửa hàng, đoán chừng ngay cả tiểu thâu cũng không tới, tiểu thâu cũng sợ ăn hắc đan rượt xảy ra chuyện. "Đi thôi, chúng ta đi vào, về sau ngươi liền ở lại đây, giúp ta trông tiệm." Tống Khả Nhi bất đắc dĩ đi vào trong tiệm, từ xó xỉnh bên trong xuất ra một cái phá ghế ngồi xuống. Hoàn cảnh ngược lại là sạch sẽ, ví cái gì không chữa sửa một cái. Tối thiểu nhất đem mảnh ngói đổi một cái đi." Lý Yên nhìn quanh một vòng bất đắc dĩ nói. Ta không có tiền, cửa hàng là phụ thân đưa cho ta, ta cùng phụ thân đánh cược tự mình có thể lựa đàn, có thể kinh doanh tốt cửa hàng, sau đó ta kinh doanh nửa năm. Kết quả đem mấy khách người độc thượng thổ hạ tạ về sau, liền không còn có người đến mua đàn dược. Tống Khả Nhi lúng túng nói: "Thượng thổ hạ tạ." Lý Yên càng thêm im lặng, nhịn không được nói: "Người bán dạng này hắc đàn dược, bọn hắn chịu mua, coi như chịu mua, bọn hắn giám ăn, miễn phí tặng, lác lư thời gian thật dài bọn hắn mới bằng lòng ăn, sau đó liền thượng thổ hạ tạ." Tống Khả Nhi lúng túng gãi gãi đầu. "Được chứ?" Lý Hiên triệt để bó tay rồi, không cần nghĩ, cái này Đen Sỉ đang dự khẳng định là Tống Khả Nhi luyện chế, dạng này đang dự, thật là có người giám ăn, thật sự là rùa người. Phụ thân ngươi không có giúp ngươi sao? Không có dạy bảo ngươi luyện đan sao? Lý Hiên nghĩ nghĩ hỏi. Giúp, mỗi tháng cho ta một điểm tiền sinh hoạt, nếu không ta chết đói, về phần luyện đan, ta không có phương diện này tiên phú, vô luận phụ thân dạy thế nào ta, ta đều học không được. Tống Khả Nhi thất lạc, cái đầu nhỏ rủ xuống. "Tôi ta, chuyện này đi qua, ta đi tắm, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh, ngươi nơi này có không cần quần áo sao?" Lý Yên lần nữa hỏi thăm, "Không có, ta đi giúp ngươi mua một bộ đi, ngươi đi trước vậy, tại hậu viện có tắm rửa địa phương." Tống Khả Nhi nói xong, hấp tấp rời đi, không lo lắng chút nào trong tiệm đồ vật mất đi. Lý Yên nhìn xem một màn này, im lặng lắc đầu, xoay người đi hậu viện tắm rửa đi. Sau đó không lâu, Tống Khả Nhi chạy trở về, mua một bộ quần áo màu đen đặt ở hậu viện cửa phòng tắm rửa, sau đó trở lại phía trước cửa hàng, thoải mái nhàn nhã chờ đợi. Mà khóe mắt của nàng Dư Quang cũng nhìn về phía cách đó không xa hẻm nơi hẻo lánh, hiển nhiên nàng biết có người tại bảo vệ nàng. Chương 219, mất mặt ném đại phát, bà canh. Chương 219, mất mặt ném đại phát, bà canh. Sau đó không lâu, tắm rửa xong mặc quần áo màu đen Lý Hiên đi ra, cái kia môi hồng răng trắng bộ dáng khả ái, trong nháy mắt hấp dẫn Tống Khả Nhi ánh mắt. Hở? Thật thật đáng yêu, trước đó ta đã cảm thấy ngươi rất khả ái, không nghĩ tới so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng yêu. Tống Khả Nhi kinh ngạc nhìn Lý Hiên, đối Lý Hiên dung mạo mười phần ngoại ý muốn. Sau đó, hai người làm tự giới thiệu, lẫn nhau trò chuyện trong chốc lát, dần dần quen thuộc. Lý Hiên giảng thuật rất nhiều ngoại giới chứng kiến hết thảy cũng khiến Tống Khả Nhi rất là ước mơ. Quen thuộc về sau, Lý Yên nhìn một chút cửa hàng, nhịn không được nói: "Ngươi chuẩn bị làm sao kinh doanh cửa hàng? Ta tìm tòi một vòng, trong tiệm không có cái gì, liền có một cái lớn lò luyện đan, chuột tới đều rưng rưng rời đi. Ta bốn, ta muốn về nhà, một hồi cho ngươi chữa chút tiền sinh hoạt, ngươi giúp ta nhìn cửa hàng liền tốt, nơi này mặc dù không có cái gì, nhưng ta hy vọng cửa hàng của ta một mực tồn tại." Tống Khả Nhi thất lạc giải thích, trong ánh mắt đều là không cam lòng. Lần lần thứ nhất cùng phụ thân đổ ước, nàng thua thất bại thẳng hại. Nếu như không phải phụ thân nuôi tháng cho nàng một điểm tiền sinh hoạt, nàng ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Cứ như vậy cho ta một người xa lạ, ngươi yên tâm." Lý Yên nhíu mày. "Yên tâm, con mắt của ngươi rất tinh khiết, gia gia nói qua, dạng này ngươi có thể tín nhiệm, trọng điểm trong tiệm cái gì đều không có, khế nhà khế đất ở ta nơi này, ngươi cũng bán không xong. Mà lại qua một thời gian ngắn ta cho ngươi đưa tiền sinh hoạt, đồ đần mới sẽ rời đi." Tống Khả Nhi tự tin ngang ngang cái đầu nhỏ. "Tốt a, vậy ngươi lưu lại cho ta một chút luyện đan tư tịch, ta nghĩ tự học." Lý Yên thử thăm dò hỏi thăm. Ngươi mới mấy tuổi, một đứa bé làm sao có thể tự học biết luyện đan? Được rồi, đã ngươi muốn học, cái kia lưu lại cho ngươi vài cuốn sách đi, dù sao cũng không đáng tiền." Tống Khả Nhi nói xong, trắng non tay trái vung lên, trong nháy mắt năm bạn sách cùng một chút tiền xuất hiện tại cũ nát trên quầy. Cơ sở vật liệu học cơ sở đan dược, học cơ sở dược lý, học cơ sở đan dược phân tích, học luyện đan 3000 hỏi. Những cơ sở này thư tịch tặng cho ngươi, dù sao ta đều học xong, giữ lại cũng vô dụng." Tống Khả Nhi có chút nhỏ tự hào nói. Những sách vở này trên thị trường đều có thể mua được, nhà nàng một nhà kho loại sách này tịch Nàng khi còn bé thường xuyên xé chơi, ở trong mắt nàng những sách này không đáng một đồng. Ngươi đều học xong sao? Dạy như vậy tư tịch, rất lợi hại nha. Lý Hiên kinh ngạc. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là tiểu thiên tài, ta hiện đang dạy dỗ ngươi, tỉ như cái này. Tống Khả Nhi từ tay trái trong giới chỉ xuất ra một viên màu lam vật liệu nói, đây là lam nguyệt hoa, thích nhất ánh trăng, sinh trưởng địa phương phần lớn tại trong ngập gốc, hẻm núi. Không thể nào, ta gặp qua loại thực vật này, đều là ở trên đỉnh núi nhìn thấy. Lý Hiên nhíu mày đưa ra chất vấn. Hả? Làm sao có thể Ta nhớ được rõ ràng là hẻm núi. Tống Khả Nhi vội vàng cầm qua cơ sở vật liệu học, nhanh chóng lật xem, chờ nhìn thấy vật liệu sinh trưởng địa phương là trên đỉnh núi lúc, nàng lúng túng. "Ta, ta nhớ lẩm, chúng ta nói một loại khác thực vật, đây là lam sói quả, lam sói thường xuyên ăn loại trái này, giống như, giống như có tác dụng gì tới." Tống Khả Nhi xinh đẹp lông mày nhíu chặt, nhất thời có chút nghĩ không ra. "Giải độc, sói bị rắn cắn tổn thương sau sẽ ăn, hôm qua ta ở ngoài thành nhìn qua cảnh tượng như thế này." Lý Yên thuận miệng trả lời một câu. "Tống Khả Nhi, muốn." Hai người trầm mặc Không khí hiện trường cũng yên tĩnh lại, có vẻ hơi xấu hổ. Nguyên bản Tống Khả Nhi nghĩ biểu hiện một chút tự mình, kết quả ngược lại mất mặt, mấu chốt còn ném đi hai lần người. Cái này có thể khiến Tống Khả Nhi buồn bực quá sức, thậm chí muốn tìm cái lỗ chui vào. Ta chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao? Tống Khả Nhi có chút nhọ nạo cười nắm lại nắm đấm, chuẩn bị lấy thêm gia trong giới chỉ vật liệu. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên cái kia bình tĩnh ánh mắt, Tống Khả Nhi cuối cùng từ bỏ. Không có cách, nàng cũng không muốn lại mất mặt, quá lung tung. Được rồi, ta đi, qua một đoạn thời gian ta về tới thăm ngươi, cho ngươi đưa tiền sinh hoạt vào trường tiệm một chút, nếu như biểu hiện tốt, ta có ban thưởng." Tống Khả Nhi nói xong, cũng như chạy trốn chạy ra cửa hàng, chỉ là một lát sau liền chạy ra khỏi thật xa. Không nghĩ tới ta vậy mà bội bội một đứa bé, quá mất mặt. Tống Khả Nhi phiền muộn vô cùng, rốt cuộc Minh Bạch vì cái gì tự mình tổng hợp không biết luyện đan, rõ ràng là cơ sở của mình không tốt sức. Chờ ta sau khi trở về học tập cho giỏi cơ sở, nói không chừng liền có thể học biết luyện đan, luyện chế ra lợi hại đang được. Đến lúc đó ta trở lại, để tiểu gia hỏa này kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Dù nói thế nào ta cũng là thần đan tông tam trưởng lão Tô nữ, là ưu tú nhất người." Tống Khả Nhi nhỏ giọng trầm thì, chuẩn bị đi trở về hảo hảo dụng công học tập. Quyết định tốt về sau, Tống Khả Nhi nhìn hướng một chỗ hẻm, nói thẳng, "Tống lại lại, chúng ta đi, cửa hàng ta đã giao phó xong." "Ai, tiệm này trống rỗng, ném lấy là được, ngươi còn tìm người nhìn xem, có cần phải sao?" Giọng mua âm thanh âm vang lên, theo thanh âm này một tên tóc hoa dâm lão hầu đi tới. "Đương nhiên là có cần thiết, đây chính là ta lần thứ nhất mở tiệm, rất có kỷ niệm giá trị, chờ qua một đoạn thời gian ta còn muốn trở lại thăm một chút đâu." Tống Khả Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ nói: "Tốt tốt tốt, ngươi thích là được." La Hầu Bất Đắc Dĩ lắc đầu, nói tiếp: "Ngươi cứu trợ lang thang Hải tử, chuyện này ra ra ngươi sau khi nghe được khẳng định thật cao hứng, hắn khi còn bé đau khổ, nhất không nhìn nổi cô độc Hải tử, nhất là con mắt tinh khiết Hải tử." "Ừm, ra ra từ nhỏ giáo dục ta muốn trợ giúp nhỏ yếu, ta nhìn thấy Lý Hiên đáng thương cho nên mới trợ giúp, đáng tiếc tông môn không cho phép tùy tiện vào đi." "Đúng, Lý Hiên có thể thông minh, cho ta dạng không ít ngoại giới chẳng cạnh." Tống Khả Nhi nói: "Ồ, xem ra là cái có chuyện xưa Hải tử, nói một chút." Hắn đều cho ngươi nói cái gì? Được rồi năm. Thiệm đã được. Lý Yên một bên là xem luyện đan thư tịch, một bên lại dụng thượng đế thị giác quan sát hai người. Hắn khi nhìn đến Tống Khả Nhi ống tay áo trong náy mắt, đã đoán ra đối phương cùng Thần Đan Tông có quan hệ, chính dễ dàng căn cứ cô bé này, nghĩ biện pháp gia nhập Thần Đan Tông. Mãi khác hơn 1 tháng sau, Thần Đan Tông sẽ cử hành mỗi năm một lần tu đầu nghi thức, đến lúc đó tự mình cũng có cơ hội gia nhập tông môn. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên cầm lấy luyện đan thư tịch nhìn lại, càng xem con mắt càng sáng, nhịn không được chạy đến phòng luyện đan, nếm thử luyện chế đan dược. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh nồng đậm đan hương tràn ngập tại trong phòng luyện đan, chuyến đến phụ cận trên đường phố. Mấy cái thân thể khôi ngô nam tử chính đi trên đường phố, đột nhiên bọn hắn đình chỉ bộ pháp, nhẹ nhàng khịt khịt mũi. Mùi vị gì tốt như vậy nghe? Ta cảm giác linh lực của mình đang cổ chào, tựa hồ có phẩm chất cao đan dược bị luyện xong rồi. Một cái khôi ngô gã đại hán đầu trọng nói. Xác thực, ta cũng cảm giác linh lực của mình đang cổ chào, kỳ quái, loại này nơi hẻo lánh tại sao có thể có luyện đan sư? Trọng điểm là, người thầy luyện đan này đẳng cấp tựa hồ không thấp. Một cái khác khiêng lưới búa người nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." "Được." Mấy người Tuấn Đan Hương tiếp tục tiến lên, chờ xác nhận Đan Hương đến từ Tống Khả Nhi tiệm đan dược về sau, mấy người Đại Hán đỉnh trì bộ pháp. "Cái này, mùi thơm này làm sao lại xuất từ cửa hàng này? Chẳng lẽ lại là một loại nào đó hấu người đan dược, chỉ là hương vị tốt, ăn sẽ sạch ra chuyện." Gã Đại Hán đầu chọc lo lắng nói, "Có khả năng, lần trước cái kia nữ lừa phỉnh ta ăn một viên thuốc, kết quả ta chạy 20 lần nhà vệ sinh, kém chút không có hư thoát." "Nương, nơi này có thể tuyệt đối đừng đi vào." Một cái khác đầu to tráng hán lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Nhưng mùi thơm này quá nồng nặc đi, linh lực của ta một mực tại phụ trào. Gã đại hán đầu chọc do dự nói: "Vậy cũng đừng đi vào, trừ phi ngươi nghĩ cũng hư thoát, chạy 20 lần nhà vệ sinh, cái loại cảm giác này, ta đoán chừng ngươi cả một đời đều không muốn trải nghiệm." Đầu to tráng hán lập tức phản đối. "Cái này?" Gã đại hán đầu chọc trầm mặc, trong lòng cũng có chút e ngại, có thể mùi thơm quá đậm, hắn thật sự là không đành lòng rời đi, nghĩ vào xem. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiệm đan dược đan hương càng lúc càng nồng nặc, mấy người đại hán đều có chút gánh không được. Dù là đầu to trắng hán, đều nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói, nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Ngươi không phải nói, tuyệt đối đừng đi vào sao? Có người trả lời một câu, kinh ngạc đầu to trắng hán cái thứ nhất nói đi vào. Ta nguyên bản không muốn đi, chỉ là nó quá thơm. Chương 220, dược phẩm linh khí đan. Chương 220, dược phẩm linh khí đan. Đi đi, vào xem, nếu như vẫn là đensky đang ăn dược, cho dù đan dược rất thơm, cũng không thể ăn. Đây là khẳng định, đi, đi vào. Mấy tên đại hán bước nhanh đi vào phòng luyện đan, phát hiện trong phòng luyện đan trống rỗng không có bất kỳ ai, chỉ có trên quầy còn trưng bảy mấy khỏa đan sĩ đang ngưng dưỡng. Mọi người thấy những thứ này hắc đan dưỡng, bản năng kháng cự, nghi mau chóng rời đi. Có thể người người từ phòng luyện đan truyền tới đan hương, mấy người đều yếu khí. Bất quá bọn hắn tới gần phòng luyện đan, vạn nhất ảnh hưởng tới luyện đan sư, cái kia hậu quả khó mà lường được, bọn hắn những thứ này tầng dưới chốt mạo hiểm giả, có thể không thể chêu vào luyện đan sư. Cứ như vậy, mấy người đại hán lặng lặng chờ, ngum nước chảy giòng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nồng đậm đan hương dần dần đạt tới cực hạn. Rốt cục, phòng luyện đan cửa mở ra, Đi tới một tiên phấn điêu ngọc Trác tiểu nam hải. Tại nhỏ tay của cậu bé bên trong, cầm mấy quả hồng ánh sáng long lanh màu trắng đang rực. La linh khí đan, làm sao lại như vậy? Linh khí đan có nồng đậm như vậy đan tương không? Linh khí đan không phải bình thường nhất đan dược sao? Ngươi ngốc à, đây nhất định không phải phổ thông linh khí đan, ngươi nhìn đan dược này như thế bóng ánh sáng long lanh, so chúng ta mua linh khí đan khẳng định cần mạnh. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy là như vậy. Mấy người đại hán nhìn xem cái kia hồng ánh sáng long lanh đang rực, cả đám đều phi thường tò mò, bất quá nhìn xem thần sắc lạnh lùng lý hiên. Đám người chẳng biết tại sao, cảm nhận được gáp lực rất mạnh. "Ngươi tốt, xin hỏi ngài Linh Khí Đan có thể bán cho chúng ta sao?" Gã đại hán đầu chọc nhịn không được dò hỏi. "Các ngươi mua không nổi." Lý Hiên quét mấy người một nhãn, vẻ mặt trở lại quầy hàng bên cạnh, ngồi tại cái ghế zack bên trên lần xem luyện đan thư tịch. "Cái này?" Mọi người thấy lạnh lùng như vậy Lý Hiên, trong lòng chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm cảm thấy đan dược này bất phàm. Gã đại hán đầu chọc nhịn không được tiếp tục hỏi. "Đại nhân, có thể nói cho ta đây là đan dược gì đâu? Thế nào thấy giống Linh Khí Đan?" Nếu như là linh khí đan, chúng ta miễn cưỡng mua được. Ồ, ta hỏi ngươi, phổ thông linh khí đan vì sao không có thể dùng lâu dài? Lý Yên quét đối phương một cái nói, là như vậy, phổ thông linh khí đan chứa tạp chất, dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng tương lai đột phá, đối tư chất cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng, có thiên tư người bình thường sẽ không phục dụng. Gã đại hán đầu chọc vội vàng giải thích. Ừm, biết ta vì cái gì nói các ngươi mua không nổi sao? Lý Yên lạnh nhạt nói. Không biết. Mấy người đại hán đầu lay động như là chống lúc lắc, bởi vì đây là cực phẩm linh khí đan. Kết quả là phổ thông đan dược gấp 5 lần, trọng điểm là nó không có tác dụng phụ, không ảnh hưởng tư chất. Lý Yên buồn bã nói, lại là dạng này. Mấy người đại hán kinh hô. Bọn hắn biết rõ không ảnh hưởng tư chất đầu này ý nghĩa, nếu như vậy đan dược bị các thiên tài biết, tất nhiên như điên trước tới mua, thậm chí không tiếc dốc hết vô liếng. Trọng điểm cái này hiệu quả của đan dược là phổ thông đan dược gấp 5 lần, đây cũng là một cái to lớn bán điểm, cái này hai hạng cộng lại, đủ để khiến cực phẩm linh khí đan giá cả tiêu thăng. Cho nên mấy người đại hán đều nổi giận, biết mình đám người mua không nổi, đều thật sâu thở giải một hơi. Lúc này, tên tiêu đầu to trắng hán nhìn thấy nóc nhà có lỗ rách, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thận trọng nói: "Đại nhân, ta học qua tu xây nhà, nóc nhà phá một cái hố, ta miễn phí giúp ngài tu bổ một chút có thể chứ?" Ồ. Lý Hiên nhíu mày, nhìn một chút cái này đầu to trắng hán, thản nhiên nói: "Ngươi tên gì?" "Bẩm đại nhân, ta gọi Triệu Thằng Nóc, đây là lao đại ta lưu công đầu, đây là vương cổ sắt cùng vương nhẫn lưu." Triệu Thằng Nóc vội vàng giải thích, rất đầy nệ khí đem bằng hữu của mình cũng giới thiệu một chút. "Đi thôi, trong phòng nên tu chỉnh tu chỉnh, nhìn biểu hiện của các ngươi." Lý Hiên duỗi lưng một cái, cầm luyện đan thư tịch, một lần nữa về tới phòng luyện đan, bắt đầu tiếp tục học tập luyện đan. Mấy cái tráng hắn đạt được Lý Hiên mệnh lệnh, từng cái vui vẻ không thôi, cấp tốc bắt đầu thương lượng làm sao đem phòng ở tu chỉnh tốt. "Lão đại, ta cảm thấy quang sửa chữa phòng ở, biểu hiện không ra chúng ta thành ý, không bằng dạng này, chúng ta đem phòng ở toàn bộ chữa sửa một cái, ta đem phụ thân gọi tới, hắn nhưng là già kỹ năng." Triệu Thằng ngốc nói. "Ta tán thành, phụ thân ta cũng là phương diện này hảo thủ, ta lập tức đi gọi hắn." "Đi đi đi cùng một chỗ, nhà ta có quan hệ, có thể mua được xây nhà vật liệu." Ta đi liên hệ. Tất mấy cái khôi ngôn đại hán cũng không làm bạo hiểm dạ, từng cái nhanh chóng chạy đi, đi tìm riêng phần mình người nhà. Phu thân của bọn hắn cùng người nhà, đại bộ phận đều đang làm việc, cho người khác kiến tạo phòng ở. Nghe xong con của mình muốn cho luyện đan sư xây nhà, lập tức tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động, mang theo nhà khi đi tới phòng luyện đan trước mặt, bắt đầu làm chuẩn bị. Bọn hắn đến, khiến Lý Hiên cũng hơi kinh ngạc, lập tức lộ ra mỉm cười. Không tệ, nguyên bản vô tâm trông liễu một sự kiện, vậy mà mang đến cho ta ngoài ý muốn. Lý Hiên có chút hài lòng, chậm rãi đi ra luyện đan thất. Nhìn về phía bên ngoài đám người. Đại nhân. Đám người tập thể không rời, mặc dù Lý Hiên niên kỷ nhỏ, nhưng đám người này cũng không dám kinh thị. Giao cho các ngươi." Lý Hiên khoác khoáy tay, trực tiếp ở bên cạnh nhà trọ bên trong thuê lại một bộ phòng xá, ở nơi đó dùng tự mình nhỏ lò luyện đan bắt đầu luyện chế đan dược. Thời gian ngay tại Lý Hiên luyện đan bên trong chậm rãi vượt qua, rất nhanh 1 tháng trôi qua. Tiệm đan dược chính thức trang trí hoàn tất, trong cửa hàng tăng thêm rất nhiều vật phẩm, tỉ như mới quầy hàng, mới thương phẩm biểu hiện ra đỡ, mới chỗ ngồi, chậu hoa vân vân vân vân vân. Lý Hiên một lần nữa về tới trong tiệm. Nhìn xem dược rễ hẳn lên cửa hàng mười phần hài lòng, đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Yên đổi mới bản hiệu, cũng chính là mới tên tiệm, chủ yếu tống Khả Nhi tiệm đan dược cái tên này, quá nữ tính hóa. Tăng thêm thay đổi tên tiệm cũng có thể trấn nhiếp đạo trích, phòng ngừa có người quấy rối náo sự, Lý Yên đem cửa hàng cải thành thần đan cửa hàng, liền tựa như thần đan tông mặt tiền cửa hàng giống như. Đương nhiên, Lý Yên cũng không sợ có người náo sự, nhưng hắn mục đích là gia nhập tông môn, tốt nhất ẩn dấu thực lực yên lặng phát triển, một cái bảng hiệu có thể trấn nhiếp người khác, cũng có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên bắt đầu kế hoạch mới. Tỷ như chiêu thu nữ nhân viên cửa hàng, bốn phía cấp cho tuyên truyền đơn, vị chính mình tạo thế, đem danh khí truyền ra, vì gia nhập thần Đan tông làm chuẩn bị. Một tháng này Lý Hiên đem mấy quyển cơ sở luyện đan thư tịch đều xem hết, trong thư tịch đại bộ phận tri thức đều đều biết, tự nhiên nhẹ nhõm nắm giữ. Chỉ bất quá không có cao cấp hơn đan dược phối phương, Lý Hiên cũng bốn phía tìm kiếm thu mua mấy cái đan phương, nhưng đại đa số đan phương rất phổ thông, giống hắc thiết đan đến nay tìm không thấy tương quan phối phương. Lý Hiên cũng không nóng nảy, mà là không ngừng luyện chế cơ sở đan dược, đem mỗi loại cơ sở đan dược Luyện chế thành cực phẩm đan dược, hấp dẫn càng nhiều người. Vài ngày sau, lối vào cửa hàng mua sắm đan dược người tăng nhiều lên, càng ngày càng nhiều người tranh nhau mua sắm đan dược, bởi vì nhân số đông đảo, Lý Hiên không thể không hạn lượng cung cấp. 3 ngày sau, sáng sớm, Tống Khả Nhi mang theo tự mình sư muội Tiểu Như, còn có Tống bà bà vội vội vàng vàng hướng dưới núi đi, hướng về thành nội tiệm đan dược Phương đi về phía trước. Sư muội, ta không phải để ngươi nhắc nhở ta cho Lý Hiên đưa tiền sinh hoạt sao? Ngươi vậy mà không có nhắc nhở, đây chính là 1 tháng a, ta lưu điểm này tiền trô nào đủ. Tống Khả Nhi nóng nảy nói: "Có luôn với sư tỷ, ta chỉ lo học tập luyện chế linh khí đan, đem chuyện này đem quên đi." Sư muội Tiểu Như nhỏ giọng nói: "Chuyện như vậy sao có thể quên nữa nha, muốn ta nói thế nào ngươi?" Tống Khả Nhi vẫn như cũ rất tức giận. "Khả Nhi, đừng lo lắng, lần trước ngươi rời đi thời điểm lưu tiền cũng không ít, đối với người bình thường tới nói, đầy đủ sinh hoạt một tháng." Tống mạn mại an ủi. "Là thế này phải không?" Tống Khả Nhi nghi ngờ nhìn về phía Tống mạn mại. "Đương nhiên, nhân sinh bình thường sống phí rất thấp, ngươi lần trước lưu tiền đầy đủ." Tống mạn mại an ủi. Dạng này a, vậy thì tốt quá, roa ta một hồi." Tống Khả Nhi vô vô tìm, nói tiếp, "Lần này vừa vặn đi qua nhìn một chút hắn, chừa cho hắn điểm tiền sinh hoạt, thuận tiện dạy bảo một chút hắn luyện đan thuật. Ta bây giờ có thể luyện chế huyết đan, lại cố gắng nửa năm, nói không chừng ta liền có thể luyện chế lợi hại hơn linh lực đan." Tống Khả Nhi mang trên mặt nhỏ ngạo kiều, chuẩn bị nhìn thấy Lý Hiên về sau, hảo hảo dạy bảo dạy bảo Lý Hiên, cũng tốt đem chức mất đi mặt mũi tìm trở về. Cũng tại lúc này, hai cái thần đan tông đệ tử một bên kẽ nhau, một bên tiến lên, Bọn hắn đồng thời nắm lấy một cái đan dược hộp đoạt tới đoạt lui, xong vương mặt đỏ tiện hai. Chúng ta đã nói xong, lần này mua được đan dược ta trước phục dụng, ngươi lại không cho ta bên trong một cái tức giận nói. Ai bảo ngươi quên mang tiền, lần này tiền là ta ra, đan dược liền phải cho ta, ngươi muốn mua tự mình đi mua đi. Ta nếu có thể mua được đi mua ngay, nhiều ít người tại cái kia xếp hàng, loại này cực phẩm đan dược chỉ sợ lại khó có cơ hội mua đến. Hai người một bên cãi lộn, một bên tranh đoạt, cũng đưa tới Tống Khả Nhi đám người chú ý. Chương 221, bán đi rồi. Chương 221, bán đi rồi. Làm Thần Đan Tông đệ tử, tối thiểu nhất muốn tôn trọng lẫn nhau, không thể lên xung đột, càng không thể ảnh hưởng tới Thần Đan Tông danh dự. Hiện tại hai người đệ tử dạng này tranh đoạt đến, tranh đoạt đi, bị người nhìn thấy thật sự là mất mặt. Cho nên Tống Khả Nhi đám người nhíu lại xinh đẹp lông mày, cất bước đi tới. Các ngươi chơi cái gì? Thần Đan Tông yêu cầu cơ bản nhất chính là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng của các ngươi ở đâu? Ở chỗ này do dự, còn thể thống gì? Tống lại ên mãi lớn tiếng quát lớn. Thần xin lỗi, chúng ta biết sai rồi. Hai cái Thần Đan Tông đệ tử cũng không nhận ra Tống Khả Nhi, chủ yếu là Thần Đan Tông quá lớn. Mấy ngàn người ai có thể đều nhận rõ, bất quá bọn hắn gặp qua Tống Mãn Mãn, tự nhiên vội vàng không người xin lỗi. Biết sai rồi còn không tranh thủ thời gian buông tay, làm sao còn đang nắm cái hộp kia. Tống Mãn Mãn tiếp tục trách cứ. "Vâng, chúng ta buông tay." Hai cái thần đan tông đệ tử mặc dù nói như vậy, có thể tay của hai người một mực kéo tới Tống đi, muốn đem hộp cướp được trong tay mình. Một màn này khí Tống Mãn Mãn nổi trận lôi đình, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh khủng bạch ngân cấp khí thế, trực tiếp ép hướng hai tên đệ tử kia. "Ta nhìn các ngươi là muốn chết." Tống Mãn Mãn phẫn nộ nói. Có lỗi với chấp sự đại nhân, chúng ta sai, nhưng chúng ta thật không nỡ a." Hai cái thần đan tông đệ tử vội vàng quỳ xuống, tay vẫn như cũ nắm lấy cái hồ kia, vẫn như cũ không chịu buông tay. Đan dược gì để các ngươi như thế bỏ được? Với phần náo thành dạng này, Tống Khả Nhi mở miệng, xinh đẹp lông mày nhăn ở cùng nhau. "Là là, linh khí đan." Hai tên đệ tử đồng thời trả lời. "Linh khí đan? Liên cái này." Tống Khả nhi cười, liền ngay cả bên cạnh sư muội tiểu Như đều không còn gì để nói lắc đầu, cảm giác cái này hai tên đệ tử thật sự là ngạt nhiên nhỏ nhỏ linh lực đan mà tôi, loại này sơ cấp đang dùng dược, các ngươi về phần tranh thành dạng này, được rồi, ta thưởng ngươi một người năm viên." Tống Khả Nhi phất phắt tay, trong nháy mắt hai cái bình sứ nhỏ xuất hiện trong tay, sau đó đưa về phía cái kia hai người đệ tử. "Đa Tạ sư tỷ hảo ý, nhưng chúng ta không thể nhận, chúng ta chỉ cần chúng ta tự mình." Hai người đệ tử vội vàng lắc đầu cự tuyệt, trên thực tế là trướng mắt Tống Khả Nhi linh khí đan. Còn rất khách khí, để các ngươi cầm thì cứ cầm, sư tỷ ta không thiếu cái này mấy viên thuốc." Tống Khả Nhi tự hào nói. "Cái này?" Hai tên đệ tử muốn nói lại thôi không muốn để cho càng nhiều người biết linh khí đan sự tình, có thể hiện tại xem ra tránh cũng khỏi. Bất đắc dĩ. Trong đó một tên đệ tử giải thích nói, sư tỷ, thiên tư của chúng ta còn có thể, cũng không muốn phục dụng linh khí đan, cái này sẽ ảnh hưởng đến tư chất của chúng ta. Ồ. Vậy các ngươi vì sao tranh đoạt trong hộp linh khí đan? Trong này không là linh khí đan sao? Tống Khả Nhi nghi hoặc không hiểu. Đúng vậy, nhưng viên này linh khí đan khác biệt, nó dự hiệu là phổ thông linh khí đan gấp 5 lần, mà lại sẽ không ảnh hưởng tư chất, ta chuẩn bị đột phá thời điểm phục dụng. Cái kia đệ tử lần nữa nói, Phổ thông linh khí đan gấp 5 lần sẽ không ảnh hưởng tư chất. Nói đùa cái gì, các ngươi bị dao động, trên thế giới nào có loại đan dược này? Tống Lại Ngoại mở miệng, kiến thức rộng rãi nàng trực tiếp phủ định lời của hai người, cảm thấy hai người này bị lừa. Chúng ta không có bị dao động, thật sự có loại đan dược này, ngài không tin, có thể mở ra nhìn xem. Thần Đan Tông đệ tử giơ tay lên, muốn đem cái hộp kia nâng lên, đáng tiếc một cái khác đệ tử dùng sức nắm lấy, rõ ràng không muốn bung ra. Bậy. Tống Lại Ngoại thân ảnh hiện lên, định chỉ lúc trong tay đã bắt lấy cái hộp kia, nàng không có lập tức mở hộp ra. Mà lại lần nữa nói, xem ra các ngươi bị lừa không nhẹ, trên thế giới căn bản không có loại đan dược này, cho dù tông chủ đại nhân đều luyện chế không ra. Hôm nay ta đến giám định một chút đan dược này, để các ngươi biết mình đến cỡ nào vô tri. Tống Mãi Lượng nói xong, đưa tay mở hộp ra, chuẩn bị giám định đan dược phẩm chất. Kết quả cái này vừa mở ra không sao, nồng đậm đan hương tràn ngập trong không khí, khiến ở đây tinh thần của mọi người vì đó rung một cái. Thơm quá nha, cái này đan hương cũng quá nồng nặc đi. Tống Khả Nhi kinh ngạc hít hà cái mũi nhỏ, mắt to vụ sáng vụ sáng. Sắc tức quá đậm, mấu chốt đan dược này phóng ánh sáng long lanh, tựa như bảo thạch, thật sự là quá thần dị. Gọi tiểu Như sư muội cũng kinh ngạc mở miệng, vừa mới học biết luyện chế linh khí đan nạng, lớn nhất có quyền lên tiếng, rõ ràng cảm giác đan dược này bất phàm. Về phần cái kia Tống Nainại, nguyên bản nàng nghĩ dám định đan dược về sau, phụ cấp khoa học một chút phân rõ giả đan thuốc tri thức. Kết quả mở hộp ra về sau, Tống Nainại trực tiếp trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trong hộp đan dược. Kiến thức rộng rãi nàng, sớm đã tạo thành tư duy hình thái, căn bản sẽ không tin tưởng có dạng này đan dược, cũng bởi vì tin tưởng trong lòng dung động mới càng thêm mấy liệt. Loại kia xung kích cảm giác khiến thế giới quan của nàng đều nổ sụp. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trên thế giới có so ta thần đan tông càng thêm lợi hại luyện đan sư sao? Tống lại ngoại triệt để kinh ngạc, nói chuyện đều phát run. Đợi nàng khôi phục lại về sau, hai mắt như dao nhìn chằm chằm hai tên đệ tử kia, âm thanh lạnh lùng nói, nói cho ta đây là có chuyện gì? Các ngươi từ nơi nào mua được đan dược? Hồi chấp sự đại nhân, chúng ta là từ hai đạo con buôn trong tay mua được, loại này cực phẩm đan dược phi thường khan hiếm. Chúng ta chỉ có thể từ hai đạo con buôn trong tay mua sắm." Thần Đan Tông đệ tử vội vàng nói. "Nói điểm chính, đan dược này là ai lựa chế? Số lượng như thế nào?" Tống Mạn Mạn âm thanh lạnh lùng nói. "Nghe nói là một vị xa lạ luyện đan sư, chúng ta chưa thấy qua, nơi đó người đông nghìn nghịt, chúng ta căn bản vào không được, về phần cực phẩm đan dược số lượng, mỗi ngày chỉ bán 20 khỏa." "Đúng, ta nghe cái kia hai đạo con buôn nói, người thầy luyện đan này cùng chúng ta tông môn có quan hệ, bối cảnh tựa hồ là một vị họ Tống nhân vật." Thần Đan Tông đệ tử tiếp tục giải thích. "Họ Tống nhân vật?" "Không thể nào!" Tông môn họ Tống chỉ có chúng ta một mạch, chẳng lẽ là gia gia của ta?" Tống Khả Nhi ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng nhìn xem cái này hai tên đệ tử. "Chúng ta cũng là nghe hai đạo con buồn nói, bất quá lời đồn đại này rất nhiều người đều biết. Một chút nghĩ muốn người gây chuyện, lo lắng lọt vào trả thù, ai cũng không dám náo sự." Hai tên đệ tử lần nữa giải thích, "Ta đã biết, các người đi với ta một chuyến, trở về gặp Tam trưởng lão." Tống lão ngoại không có ý định xuống núi, bởi vì việc này càng thêm sốt ruột, nhất định phải nhanh xử lý. Đương nhiên, nàng không hạ sơn cũng sẽ không cho phép Tống Khả Nhi xuống núi. Dù sao muốn bảo vệ an toàn của nàng, cho nên nàng một phát bắt được Khả Nhi tay, trực tiếp lôi kéo hướng trên núi đi, cùng ta về tông môn. Thế nhưng là, ta còn không có cho hắn đưa tiền." Tống Khả Nhi vội vàng nói. "Để Tiểu Như đi đưa, chờ chuyện này xử lý hoàn tất về sau, ta lại cùng ngươi xuống núi." Tống bà bà nghiêm túc nói. "Cái này, Tốt ta, Tiểu Như giao cho ngươi, cho thêm hắn ít tiền, nói cho hắn biết ta qua mấy ngày xuống núi nhìn hắn." Tống Khả Nhi vội vàng nói. "Sư tỷ xin yên tâm, chuyện này giao cho ta." Tiểu Như gật gật đầu, mang theo tiền tài xuống núi, đi đưa tiền đi một bên khác. Thần Đan Tông phòng họp. Tông chủ và mấy tên trưởng lão chính ngồi cùng một chỗ, bầu không khí nghiêm túc nhìn xem một viên thuốc. Không nghĩ tới, lại có người đem linh khí đan, luyện chế như thế tuấn quý, tưởng thật không dạy nổi. Đúng vậy à, ta luyện chế đan dược nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy như thế chất lượng tốt đan dược, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Tông chủ, xin hỏi đan dược này là vị nào luyện đan đại sư luyện chế ra tới đâu? Nghị trưởng lão nghi ngờ hỏi thăm. Cái này a. Tông chủ nhìn về phía mình thuộc hạ, Vương chấp sự, đưa ngươi điều tra tình báo nói một chút. Vâng. Bởi vì sự tình khẩn cấp, ta chỉ tiến hành đơn giản điều tra, nhưng phát hiện sự tình thật không đơn giản. Vương chấp sự nhìn Tống trưởng lão một nhãn, nói tiếp: "Căn cứ điều tra, đan dược này xuất từ một cái tên là Thần đan cửa hàng tiệm đan dược, mỗi ngày chỉ bán 10 khoa, xếp hàng mua sắm người có thể nói là người đông nghìn nghìn. Thần đan cửa hàng? Làm sao cùng chúng ta Thần đan tông như thế tương tự, chẳng lẽ cùng ta tông môn có quan hệ?" Ngũ trưởng lão kinh ngạc. "Đúng vậy, hơn suất cùng một vị nào đó trưởng lão có quan hệ." Vương chấp sự mở miệng lần nữa, lại nhìn Tống trưởng lão một nhãn. "Cái này đám người phát hiện không thích hợp, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Tống trưởng lão. "Đều nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không cái gì cũng không biết." Tống trưởng lão ăn ngay nói thật, cảm giác có chút không hiểu đầu. "Khụ khụ, Vương chấp sự, ngươi nói tiếp." Tông chủ lần nữa lên tiếng. "Vâng, Tông chủ." Vương chấp sự lần nữa khom mình hành lễ, tiếp lấy giải thích nói. "Đang điều tra bên trong ta nghe nói, cửa hàng này phía sau chỗ dựa, là thần đan tông một vị nào đó họ Tống nhân vật, mà lại tại ta xâm nhập điều tra đi sau hiện, cửa hàng này bất động sản thuộc về Tống trưởng lão đại nhi tử Tống Quân." Trước kia tiệm này gọi Tống Khả Nhi tiệm đan dược, về phần tại sao lại xuất hiện thần bí luyện đan sư, ta còn chưa kịp điều tra. Nghĩ đến, Tống trưởng lão ứng nên rõ ràng nguyên nhân đi, đan dược tốt như vậy bán cho tông môn không tốt sao? Vì sao muốn bán đổ bán tháo cho những người ngoài kia? Vương chấp sự buồn bã nói. Vương chấp sự nói xong câu đó, lại cũng không nói chuyện, chỉ là đối với Tống trưởng lão có chút ái niệm, cảm thấy hắn không nên đem đan dược tốt như vậy bán cho ngoại nhân. Trung quanh trưởng lão cũng nhíu mày, đồng thời bất mãn nhìn về phía Tống trưởng lão, liền ngay cả tông chủ cũng cau mày nhìn về phía Tống trưởng lão. Nhiều người nhìn như vậy Tống trưởng lão, hắn cũng cảm giác áp lực như núi, thế nhưng là hắn đầu óc một đoàn tương hồ, hoàn toàn không biết đó là cái tình huống như thế nào, cả người đều có chút mộng mức. Chương 222, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền manh vương. Chương 222, đến cùng là ai? Tiểu thuyết, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền manh vương. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh hực tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu như sớm biết, ta khẳng định không bán cho ngoại nhân." Tống trưởng lão vội vàng giải thích, trong lòng thì là có chút bất khuất. Hắn hiện đang ở trong sương mù, không rõ cuối cùng là cái tình huống như thế nào, đồng thời cũng âm thầm suy đoán, là không phải mình nhi tử Tống Quân lấy được thần bí luyện đan sư. Nghĩ đến có thể là con của mình lấy được luyện đan sư, còn không cho mình nói chuyện này, Tống trưởng lão liền muốn trở về rút một trận nhi tử. "Tốt, Vương chấp sự, ngươi tiếp tục điều tra chuyện này, cẩn thận tra rõ ràng, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, không thể oan uổng Tống trưởng lão." Tông chủ lên tiếng chuẩn bị đem sự tình điều tra rõ ràng về sau, lại định đoạt chuyện này. "Là tông chủ." Vương chấp sự gật đầu, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra thêm, biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó không lâu, hội nghị kết thúc. Tống trưởng lão vội vội vàng vàng hướng tự mình nhất mạch kia chạy, mang trên mặt lửa giận, chuẩn bị đi trở về hảo hảo chất hỏi một chút con của mình Tống Quân, Luyện Đan tông thứ ba phong. Tống trưởng lão trở về, ngay sau đó là tiếng ồn nào. "Ngươi cái này danh con, cũng dám lén gạt đi ta, tại bên ngoài giương thần bí Luyện Đan sư, tốt như vậy đan dược không giữ cho tông môn, lại bán cho ngoại nhân." Nhìn ta không hốt chết ngươi. Tống trưởng lão mang theo sợi đằng, nhanh chóng đuổi theo con của mình Tống Quân, vây quanh viện tử không ngừng chạy. "Phu thân, ta không có nuôi luyện đàn sư a, ngài có phải hay không tính sai, ta một mực tại trong tông môn a." Tống Quân một bên chạy một bên giải thích. "Ngươi trả lại cho ta dạ ngu, tông môn đã điều tra, ngươi danh hạ tiệm đan dược bên trong bán ra cực phẩm linh khí đan, còn dám không thừa nhận, xem ra rút ngươi quá nhẹ." "Ta danh hạ tiệm đan dược." "Phu thân, ta danh nghĩa liền một nhà tiệm đan dược, đã đưa cho khả nhi, nàng kinh doanh nửa năm, kết quả ngay cả ăn cơm đều cần ta trợ giúp." Ngươi có phải hay không tính sai rồi." Tống Quân tiếp tục giải thích, "Chính là cái này tiệm đang lưỡng, ngươi không có kinh doanh." Tống trưởng lão ngừng lại, nghi hoặc nhìn Tống Quân. Hắn nguyên vốn cho là mình nhi tử tại kinh doanh, chỉ là tên là Tống Khả Nhi tiệm đang lưỡng, đan dù sao có thể mời chào đến thần bí như vậy luyện đan sư, cần không nhỏ bản sự, Tống Khả Nhi lại làm không được. Nhưng là nhi tử kiểu nói này, Tống trưởng lão cảm giác có chút không đúng. "Phu thân, ngài nói một chút cụ thể tình huống như thế nào, ta hiện tại còn như lọt vào trong sương ngủ, cái gì cũng không biết." Tống Quân cười khổ nói, "Hắn gần nhất một mực khổ tu, tin tức gì cũng không biết, kết quả hiện tại ngược lại tốt, phủ thân vừa về đến liền đánh tự mình, đây thật là hoan hoẩm quá sức. Bất đắc dĩ Tống quân chỉ có thể nghĩ hỏi rõ ràng, mau chóng hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Khả Nhi khai ra luyện đan sư? Nàng có bản lĩnh này? Tống trưởng lão nghi hoặc không hiểu, bắt đầu một chút xíu giảng thuật tông môn hội nghị trải qua. Nhìn như vậy đến, phải cùng Khả Nhi có quan hệ rất lớn. Tống quân nghĩ nghĩ phân tích nói, cái kia chờ hắn trở lại hảo hảo hỏi một chút, a, các nàng trở về. Siêu. Tống Mạn Mạn mang theo Tống Khả Nhi nhanh chóng gấp trở về đang nhấp nháy bên trong đi tới trong tiểu viện. "Dạ dạ, phu thân, ta có chuyện trọng yếu báo cáo." Tống Khả Nhi vội vàng nói. "Chuyện trọng yếu? Thật chẳng lẽ chính là ngươi mời chào thần bí luyện đan sư, vì cái gì không đem cực phẩm đan dược bán cho Tông môn?" Tống trưởng lão lập tức hỏi thăm. "Hở?" Tống Khả Nhi nghe nói như thế sững sờ, cái đầu nhỏ có chút mơ hồ, ngay cả Tống Mãn Mãn đều mở miệng, nhất thời sững sờ tại nơi đó. Cũng may Tống trưởng lão không có động thủ đánh người, chủ yếu là hắn yêu thương cháu gái của mình, không nỡ đánh, bất quá chuyện này vẫn là phải hào hào giải thích một lần. Đồng thời Tống Khả Nhi cũng đem tự mình biết tình huống nói một lần. Trải qua xong phương thảo luận, tình huống dần dần sáng tỏ, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Tống Khả Nhi. "Khả Nhi, ngươi nói đứa trẻ kia Lý Hiên sẽ không phải là vị kia thần bí luyện đan sư?" Tống trưởng lão lập tức truy vấn. "Làm sao có thể? Ta cho hắn cơ sở luyện đan tư tịch đến mới một tháng mà thôi, huống chi cả cái tông môn mấy ngàn người đều luyện chế không ra được cực phẩm đan dược, một đứa bé chỉ dùng một tháng có thể luyện chế ra tới sao? Căn bản không có khả năng, cái này không phù hợp lẽ thường." Tống Khả Nhi quả quyết lắc đầu. "Xác thực" Ta trước đó thu 5 cái đệ tử thiên tài, học tập 3 năm, cũng mới có thể luyện chế linh khí đan mà thôi, 1 tháng thời gian luyện chế ra bực này cực phẩm đan dược, xác thực không có khả năng. Tống Mãi mãi mở miệng, đồng ý gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy là ai luyện chế cực phẩm đan dược? Dù sao cũng là tại tiệm của ngươi bên trong bán đi đan dược. Tống trưởng lão nhíu mày. Ta cảm giác có thần bí luyện đan sư, tiến vào cửa hàng của ta, cũng có thể là Lý Hiên dẫn tới, Lý Hiên rất thông minh, con mắt vô cùng tinh kiết, ta rất thích hắn con mắt. Tống Khả Nhi nói tiếp, đối với Lý Hiên con mắt ấn tượng phi thường khắc sâu. Cái này Đám người nghe nói như thế, cảm giác có chút đạo lý, trong lòng suy đoán vị kia thần bí luyện đan sư thân phận. "Đi, đi dưới núi nhìn xem, biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra." Tống trưởng lão lên tiếng, trực tiếp tuyên bố kết quả. "Tốt." Đám người cùng nhau gật đầu, bắt đầu hướng về thần đan thành trong cửa hàng đi đến. Bọn hắn thật sự là quá muốn biết kết quả, cho nên tốc độ bọn họ rất nhanh hạ sơn, vội vã đi vào trong thành trì. "Ta tiệm đan dược tại tường thành rẽ ngoặt địa phương, so góc vấn vẻ, đi theo ta." Tống Khả Nhi nói tiếp, mang theo cả đám nhanh chóng hướng về cửa hàng phương hướng tiến đến. Vất quá bọn hắn đi tới đi tới, đột nhiên thấy được một người chính đội vã chạy đến, người kia không là người khác, chính là đi đưa Tiễn sư mẫu tiểu Như. Thời khắc này tiểu Như một mặt lo lắng, gương mặt đỏ bừng, cả người tức là kích động lại là choáng, tựa hồ gặp cái gì kinh hỉ mà làm cho người choáng váng sự tỉnh. "Tiểu Như, chúng ta ở đây." Tống Khả Nhi vừa đi vừa hô. "Sư tỷ." Tiểu Như nghe được thanh âm xem xét, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, vội vàng đằng đằng đằng nhỏ chạy tới, sau đó hướng Tống trưởng lão đám người hành lễ. "Làm xong đây hết thảy, tiểu Như kéo lại Tống Khả Nhi tuyết trắng tay nhỏ. Đội vàng liền hướng tường thành vị trí chạy, vừa chạy vừa nói: "Sư tỷ nhanh đi theo ta, ngươi không biết ta gặp được cái gì, ngẫm lại ta đều cảm giác khó có thể tin, dạng này người nếu như không khai tiến tông môn, thật sự là thật là đáng tiếc." "Hả? Tiểu Như ngươi đang nói ai?" Vị kia thần bí luyện đan sư, Tống Khả Nhi vội vàng nói, trong mắt to mang theo nghi hoặc. Hậu phương Tống trưởng lão mấy người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chờ đợi lấy tiểu Như trả lời. "Sư tỷ, ngươi biết ta gặp được cái gì sao? Ta chỉ muốn nói kia là kỳ tích, hiện tại ta mới biết được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên." Nhân ngoại hữu nhân. Trước kia ta học biết luyện chế linh khí đan, dùng thời gian 2 năm, luôn cảm giác mình rất lợi hại, nhưng là ta bây giờ mới biết, ta căn bản chính là hết ngồi đại giếng, quá dung động. Tiểu Như kích động nói, trong mắt to chớp động lên tiểu Tinh Tinh, tựa hồ gặp được cực kỳ rung động tràng cảnh. Nàng dạng này thuyết pháp, mọi người càng thêm không rõ, bất quá cũng đoán được khả năng cùng trong tiệm thần bí luyện đan sư có quan hệ. Cho nên Tống Khả Nhi lập tức nói, "Tiểu Như, ngươi có phải hay không gặp được vị kia thần bí luyện đan sư? Hắn là nam hay là nữ? Là ai đem hắn dẫn tới trong tiệm? Là Lý Yên sao?" Hả? Lý Hiên, Tiểu Như sửng sở, lập tức dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Tống Khả Nhi. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Luôn cảm giác là lạ. Tống Khả Nhi nhịn không được mở miệng, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Ngươi thật không biết. Tiểu Như mở miệng lần nữa, đánh giá cẩn thận Tống Khả Nhi, hoài nghi nàng đang nói láo. Đương nhiên không biết, mau nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, đừng thừa nước đục thả câu. Tống Khả Nhi gấp, nâng lên tay nhỏ liền bắt đầu tại Tiểu Như trên thân gái ngưa ngứa. Ha ha ha, đừng càu, ta nói ta nói, ta không thừa nước đục thả câu dường như gấp vội xin tha, nàng sợ bị nhất người gãi ngứa ngứa, mỗi lần bị gãi ngứa ngứa nàng đều chịu không được, đây là tự vệt của nàng, căn bản khó giải. Cái kia mau nói, nếu không nói tiếp tục gãi ngứa ngứa. Tống Khả Nhi nâng lên bàn tay nhỏ trắng loãng, cố ý hù dọa nói. Được rồi tốt, là như vậy, ta đi ngươi trong tiệm cho Lý Hiên đưa tiền, kết quả ta thấy được tiếp này khó mà quên chẳng cảnh. Hơn mấy trăm người vây quanh ở lối vào cửa hàng, ố ép một chút, đều tại mong ngợi cùng trông mong chờ đợi, chờ đợi mua sắm cực phẩm linh khí đan. Tiểu Như kích động giải thích nói. Sau đó thì sao? Những thứ này ta biết. Đống Khả nhi truy vấn. Chương 223, toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Chương 223, Tử Nguyệt Thạch tiểu thuyết, toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Sau đó ta thuê mấy người, cầm hạch tâm đệ tử lễ bài, chấn nhiếp người xung quanh nhường ra một lối đi, đi vào trong tiệm. Tiếp lấy ta cho Lý Hiên đưa tiền, hắn cười cười không có tiếp nhận, ngược lại mời ta tiến vào phòng luyện đan, tiếp xuống ta thấy được phi thường rung động một màn. Tiểu Như nói đến đây, hít sâu một hơi nói tiếp giải nói. Lúc ấy phòng luyện đan chỉ có ta cùng Lý Hiên, hắn đứng tại lò luyện đan trước mặt, một thân một mình yên lặng luyện chế đan dược. Quá trình này phi thường cảnh đẹp ý vui, luyện đan trình tự cực kỳ tinh tế, so ta mạnh hơn nhiều lắm, mấu chốt làm đan dược hoàn thành lúc, hắn vậy mà luyện chế được cực phẩm linh thú đan. Đây chính là cực phẩm linh quý đan a, một cái 6 tuổi tiểu hài, vậy mà luyện chế ra bậc này đan dược, lúc ấy ta cả kinh ngây ngốc nửa ngày. Tiểu Như rung động nói, trong mắt to đều là tiểu Tinh Tinh. Bên cạnh Tống Khả Nhi đám người bị lời này hù dọa, không thể tin được đứng tại chỗ. Ngươi nói là, cực phẩm đan dược là bị Lý Hiên luyện chế ra tới? Không phải thần bí luyện đan sư? Tống Khả Nhi vội vàng nói, "Thần bí luyện đan sư? Nào có cái gì thần bí luyện đan sư, chỉ có Lý Hiên tự mình, hắn một thân một mình nghiên lặng luyện chế đan dược, cái kia nồng đậm đan hương, ta đến nay không cách nào quên." Tiểu Như lần nữa nói, "Cái này?" Tống Khả Nhi đám người lần nữa chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà có thể luyện đan, thậm chí luyện chế ra cực phẩm linh khí đan. Phải biết Lý Hiên chỉ là một đứa bé, làm sao có thể luyện chế ra bậc này lợi hại đan dược, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tiểu Như, ta hỏi lần nữa, thật là Lý Hiên luyện chế cực phẩm đan dược sao?" Tống Khả Nhi lần nữa nói. "Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là Lý Hiên tự tự luyện chế, ta thể." Tiểu Như dựng thẳng lên ba cây bàn tay nhỏ trắng nõn chỉ thẻ. "Không nghĩ tới, lại là Lý Hiên luyện chế, ta còn tưởng rằng là thần bí luyện đan sư, thật sự là nhìn lầm, bất quá hắn dùng như thế nào một tháng, luyện chế cực phẩm linh khí đan." Tống Khả Nhi người hay là cảm thấy kinh ngạc, thật sự là không nghĩ ra đây là vì cái gì, chủ yếu là quá không thể tưởng tượng nổi. "Sư tỷ, Lý Hiên hắn nói cho ta nguyên nhân." Hắn thông qua ngươi đưa tặng thư tịch học xong linh khí đan, sau đó, sau đó luyện chế thời điểm thả một loại tài liệu mới, liên luyện chế thành vị cực phẩm linh khí đan. Tiểu Như tiếp tục giải thích. Ồ, nếu như là dạng này ngược lại có khả năng, bất quá một tháng học biết luyện chế linh khí đan, đã phi thường ưu tú, dạng này thiên tài, nhất định phải thu nhập tông môn. Tống lão én vãi trịnh trọng nói. Đúng, không nghĩ tới tôn nữ của ta ngoài ý muốn phát hiện một cái tiểu thiên tài, đi, đi gặp hắn một chút, thuận tiện nhìn nhìn cái gì tài liệu mới. Tống trưởng lão nói. Đi, xuất phát. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về tiệm đan dược đi đến, có tông môn lệnh bài tại, còn có tông trưởng lão vị này thần đan tông trưởng lão, không người nào dám chặn đường, lập tức tránh ra vị trí. Bọn hắn rất thuận lợi đi tới trong tiệm, gặp được luyện chế đan dược Lý Hiên. Phòng luyện đan cộng. Mấy người yên lặng nhìn xem bên trong, nhìn xem Lý Hiên thuần thục cất đặt các chồng thảo dược, không ngừng luyện chế đan dược. Trờ qua sau một khoảng thời gian, nồng đậm đan hương tràn ngập tại trong phòng luyện đan, cũng dẫn tới đám người kinh ngạc không thôi. Các loại Lý Hiên đem cực phẩm linh khí đan mang lấy ra, đám người cũng nhịn không được nữa, chạy đi vào. Lý Hiên Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật luyện chế ra cực phẩm linh khí đan, quá mạnh." Tống Khả Nhi kinh hỉ nói. "Xếp thức không tầm thường, đan dược này phẩm chất rất tốt, Tiểu Hữu, có thể nói cho ta, ngươi hướng linh khí trong nội đan thà ở tài liệu gì sao?" Tống trưởng lão dò hỏi. "Có thể, kỳ thật cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện, là một loại tảng đá bự phấn, chính là cái này." Lý Hiên từ bên cạnh một cái bao bên trong xuất ra một khối tự sắp tảng đá, tảng đá vô cùng bóng loáng, ẩn ẩn tản ra đốt ánh sáng. "Đây là cái gì tảng đá?" "Thật thần kỳ." Tống trưởng lão kinh ngạc. "Đây là từ Mộ Thạch." Nó một phần có thể làm đan dược phẩm chất tăng lên, bất quá không cách nào ứng dụng đến cao cấp đan dược bên trên, chỉ có thể cấp thấp đan dược. Lý Hiên mỉm cười giải thích, hắn căn bản không lo lắng có người học được phối phương, bởi vì thế giới này không có Tử Nguyệt Thạch. Lý Hiên sở dĩ biết Tử Nguyệt Thạch năng tăng lên phẩm chất đan dược, là lúc trước Trần Nguyệt đang nghiên cứu sủng thú đang thời điểm, phát hiện loại tài liệu này, nói cho Lý Hiên. Sủng thú tiến hóa đan phẩm chất tương đối cao, cho dù dùng Tử Nguyệt Thạch, đan dược phẩm chất cũng không sẽ tăng lên quá nhiều, nhưng phẩm chất thấp linh khí đan lại hiệu quả rõ rệt. Cái này mới đưa đến Lý Hiên luyện chế được cực phẩm linh phi đan, triệt để dư danh. Nguyên lai like là dạng này, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này tầng đá, làm sao ngươi biết nó đối đan dược có hiệu quả?" Tống trưởng lão lần nữa hỏi thăm, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Hiên khuôn mặt. Bởi vì từ nguyệt thạch là ngọt, đan dược quá khổ, thả điểm bột phấn liền ngọt, không nghĩ tới đưa tới đan dược chất biến. Lý Hiên tiếp tục nói hiệp nói vượn. "Ngọt? Liên bởi vì cái này." Tống trưởng lão ngây ngẩn cả người, nhất thời có chút nghẹn lời. Bên cạnh Tống Nain mãi, mãi cùng Tống Khả Nhi đám người, cũng đồng dạng có chút im lặng, cảm giác Lý Hiên vận khí thật quá tốt rồi. Ta có thể thử một chút sao? Dùng ngươi một điểm tử nguyệt bột đả mãn." Tống trưởng lão mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể, ta chỗ này còn có một bình nhỏ, có thể tặng cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải cho ta mấy chương đan phương, ta tại bên ngoài mua đan phương cấp quá thấp." Lý Hiên lấy ra một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng lung lay. "Cái này?" Tống trưởng lão có chút trợn khóc trợn cười, cảm giác mình bị người lường gạt, vẫn là cái tiểu hài tử. "Bất quá chỉ là mấy chương đan phương mà thôi, hắn có rất nhiều, cho nên cười nói, "Được, cái này mấy chương đan phương đều cho ngươi." "Tạ ơn, ta rốt cục có thể luyện chế đan dược khác." Quá tốt rồi. Lý Hiên ngạc nhiên tiếp nhận mấy chương đan vương, sau đó đem bình sứ nhỏ đã đem qua, sau đó chăm chú nhìn lên những cái kia đan vương. Cẩn thận, đừng ngã. Tống trưởng lão vội vàng tiếp được bình sứ nhỏ, thận trọng phóng tới bên cạnh, nhìn thấy Lý Hiên đã chăm chú nhìn lên đan vương, Tống trưởng lão im lặng lắc đầu. Bất quá hắn cần luyện chế một chút linh khí đan, khảo thí Lý Hiên lời mới vừa nói là thật hay không. Mang theo chờ mong, Tống trưởng lão bắt đầu tỉ mỉ luyện chế. Nửa giờ sau, Tống trưởng lão nhìn xem tay ẩm đạm linh khí đan, nghi ngờ nhìn về phía Lý Hiên. Tiểu Hữu Những thứ này bột phấn thật sự hữu hiệu quả sao? Đương nhiên, ngươi trường nào thì cứ đặt. Lý Yên cũng không ngẩng đầu lên nói, cân nhắc đến bột đá trọng lượng, ta trước hết nhất cứ đặt tự nguyện bột đá mạn. Tống trưởng lão giải thích nói, như vậy sao được? Bột phấn là vì gia tăng vị ngọt, đương nhiên cuối cùng trà mới nhất ngọt, trà sớm liền không có mùi, vấn đề đơn giản như vậy. Được rồi, ngươi luyện chế đi. Lý Yên lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Tống trưởng lão có chút đận. Nguyên lai like là dạng này. Tống trưởng lão giật mình, trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn, cảm giác tự mình lần thứ nhất bị người rất khi mị vẫn là cái tiểu hài tử. Quân bộc Tống trưởng lão đành phải tiếp tục luyện chế, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lò luyện đan. Sau đó không lâu, nồng đậm đan hương tràn ngập tại trong phòng luyện đan, cực phẩm linh khí đan thành công ra lò. "Vậy mà thật thành công, ha ha ha, quá sướng sướng, ta cũng có thể luyện chế cực phẩm linh khí đan, quá tốt rồi." Tống trưởng lão nhìn trong tay bóng ánh sáng long lanh linh khí đan, hưng phấn cười ha ha, như là lão ngoan đồng mặt mày hớn hở. Người chung quanh cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời tiến tới quan sát, chỉ có Tống Khả nhi ngẹo đầu dò xét Lý Hiên, cảm giác tự mình nhặt được cái bảo. Đợi đến tâm tình của mọi người chậm rãi bình phục về sau, Tống trưởng lão tiến tới Lý Hiên bên cạnh, tươi cười nói: "Tiểu Hữu, không biết trong tay ngươi khối này Tử Nguyệt thạch bán hay không? Tiên tâm, bao nhiêu tiền cứ việc nói, ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Không bán, ta bán nhiều như vậy linh khí đan, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao?" Lý Hiên lắc đầu. "Cái này..." Đám người nghe xong cũng thế, lời nói phi thường hữu lý. "Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem tảng đá kia cho ta, ta để ngươi trở thành Thần Đan tông đệ tử, đồng thời thu ngươi làm đồ, toàn lực bồi dưỡng ngươi." Tống trưởng lão trịnh trọng nói. "Không Ta rối gia nhập Thần Đan Tông không hứng thú, hiện tại có đan vương, ta lại có thể luyện đan." Lý Yên trực tiếp lập đầu. "Thần Đan Tông có càng nhiều đan vương, ngươi đi có thể học được càng nhiều. Hơn nữa còn có thể sử dụng điểm tích lũy hồi đổi các loại vật liệu, thậm chí phi thường cao giái vật liệu." Tông trưởng lão lần nữa khuyên giải. "Ồ, thật sự có tốt hơn vật liệu." Lý Yên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến siêu phẩm trái cây. "Đúng, chỉ cần ngươi đem Tử Nguyệt Thạch bán cho ta, ta lập tức dẫn ngươi đi tông môn khảo thí. Chỉ cần có thể qua quan, ngươi không trong lòng còn có ác nghiệp, ta cam đoan ngươi gia nhập tông môn." Đông trưởng lão lần nữa cam đoan. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 223, Từ Nguyệt Thạch, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học 10 hướng bằng hữu của ngươi, hoặc là, hoặc là chặt các loại phương thức để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 224, Thu đô đại điện thần hạo, canh 1. Chương 224, Thu đô đại điện thần hạo, canh 1. Như thế một ý kiến không tồi, có vật liệu ta có thể luyện chế càng nhiều tốt đang được. Lý Hiên tán thành gật đầu. Nó như vậy ngươi đồng ý? Tống trưởng lão xoa xoa tay, mừng rỡ nhìn xem Lý Hiên còn có khối kia tử nguyệt thạch. Cũng không có. Lý Hiên trực tiếp lắc đầu. A, ngươi không phải động tâm sao? Vì cái gì không đồng ý? Thông môn nhiều tài liệu như vậy cùng Đan Vương, còn có ta như vậy sư phụ, ngươi thật không động tâm." Tống trưởng lão nghi ngờ nói. "Không cần thiết, vài ngày sau chính là thần Đan tông thu đồ đại điển, ta có thể theo dự vào bản lĩnh của mình thi vào tông môn, thu hoạch được tài nguyên. Lấy thiên tư của ta, nghĩ thu ta vị đệ tử cao tầng tuyệt đối sẽ không ít, cho nên không cần thiết đáp ứng ngươi." Lý Hiên tự tin nói, "Cái này bốn." Tống trưởng lão nghe nói như thế trợn tròn mắt, hắn còn muốn lấy để Lý Hiên đem Tử Nguyệt Thạch bán cho hắn, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lý Hiên vậy mà nói muốn tự mình thi vào tông môn. Mấu chốt lấy Lý Hiên bản sự, đến lúc đó tất nhiên có bao nhiêu cái trưởng lão, đến đây thu Lý Hiên làm đệ đệ. Nghĩ tới chỗ này, Tống trưởng lão gấp, nhịn không được nói, "Ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể lấy ra, ta lập tức cùng ngươi trao đổi." "Dạng này à, vậy liên điểm tích lui đi, điểm tích lui có thể hối đoái các loại vật liệu cùng Đan Vương, trợ giúp ta rất lớn." Lý Hiên đưa ra đề nghị, có điểm tích lũy liền có thể hối đoái các loại vật liệu, nói không chừng còn có thể hối đoái siêu phẩm trái cây, coi như không có, Lý Hiên cũng có thể từ không gian tùy thân xuất ra mới từ nguyệt thạch. Mặc dù Lý Hiên trữ nguyệt thạch cũng không nhiều, chỉ có mấy tấn mà thôi, nhưng trong tay cái này một khối cũng mới 2 cân khoảng chừng, đổi lại lượng điểm tích lũy rất đáng, cho nên Lý Hiên đưa ra ý nghĩ này. "Tốt, ta đồng ý, bất quá ngươi còn không phải tông môn đệ tử, ta không cách nào cho ngươi điểm tích lũy. Như vậy đi, ta đem tích phân cho khả nhi, chờ ngươi dùng thời điểm, tìm nàng muốn." Tống trưởng lão đưa ra điều kiện trao đổi. Mong đợi nhìn xem Lý Hiên. Có thể. Lý Hiên gật gật đầu, đem khối kia tử nguyệt thạch đưa tới. Cái này cho ta, ngươi không lo lắng ta tham hạ khối này từ nguyệt thạch. Tổng trưởng lão kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hiên như thế quả quyết. Không lo lắng, lấy thiên tư của ta tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên, cùng ta tạo mối quan hệ sở so tham khối tiếp theo từ nguyệt thạch quan trọng hơn. Lý Hiên tự tin nói. Cái này? Tổng trưởng lão kinh ngạc nhìn Lý Hiên, phát hiện Lý Hiên thật quá thông minh, thậm chí hắn đều có chút hoài nghi Lý Hiên là chuyên nghiệp huấn luyện gián điệp. Bất quá thiên tài như vậy gián điệp phi thường hiếm thấy. Mà lại Thần Đan Tông có cường hành kiểm chất thủ đoạn, chỉ cần trong lòng còn có ác ý, tất nhiên có thể kiểm chất ra, đây cũng là Thần Đan Tông lập tông nhiều năm trọng yếu ác chủ bài. Cho nên Tống trưởng lão cũng không lo lắng, ngược lại đối Lý Hiên chờ mong lên, hy vọng hắn có thể thông qua kiểm chất thủ đoạn, trở thành đệ tử. "Tốt, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn học tập luyện đan, qua mấy ngày tông môn gặp." Lý Hiên bắt đầu đổi người, vừa rồi đạt được mấy chương đan phương làm hắn linh cảm chớp động, có chút kích động luyện chế đan dược. "Tốt a, cái kia tông môn gặp." Đám người trải qua đạo đường rời bỏ chỉ là bọn hắn đối với Lý Hiên ấn tượng trở nên cực kỳ khắc sâu. Cửa hàng bên ngoài con đường bên trên. Tống trưởng lão, thiếu niên này rất bất phàm, ta lo lắng hắn có ý đồ gì." Tống lão nán mãi lo lắng nói. "Không sao, tông môn kiểm chắc thủ đoạn bất phàm, bất kỳ người nào đều chạy không khỏi đi, nếu như hắn có thể thông qua, đã nói lên hắn đối tông môn không có ác ý, coi như hắn có chút cẩn thận ý, thì tính sao? Ta thần đàn tông sở dĩ càng ngày càng cường thịnh, chính là tu nạp càng ngày càng nhiều thiên tài, cái này mới đưa đến tông môn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lý Hiên có nhu cầu tự nhiên sẽ lấy tông môn phương thức thu hoạch được, loại này bình thường thu hoạch phương thức, tông môn hoàn toàn ủng hộ, còn có thể thúc tiến tông môn phồn vinh, cớ sao mà không làm. huống chi Lý Hiên tiên tại như thế, Tống trưởng lão mỉm cười, thấy cực kỳ giải sa. Thì ra là thế, ta cũng là chờ mong Lý Hiên có thể hay không gia nhập tông môn. Tống lãoại ngoe gật đầu, hi vọng mau chóng nhìn thấy thu đồ đại điển ngày đó trong cảnh. Tại mọi người trong chờ mong, trở về tông môn, tiến đến hội kiến tông chủ, báo cáo việc này. Thậm chí tại tông chủ chứng kiến dưới, tại chỗ luyện chế được cực phẩm linh khí đan, chấn kinh tông chủ. Tông chủ rất hài lòng thậm chí nghĩ nhận lấy Lý Hiên cái này đệ tử, chỉ bất quá phải đi qua kiểm tra sau lại nói. Đương nhiên, tông chủ không muốn càng nhiều người biết Lý Hiên tình huống, lo lắng có người đến cấp thủ đô. Cho nên tông chủ hạ lệnh giữ bí mật việc này, đồng thời phái người đi cùng Lý Hiên âm thầm tiếp xúc. Thời gian trôi qua, đạo mắt đến thủ đô đại điện một ngày này. Thần Đan Tông chân núi đại quảng trường, lúc này đã người đông nghìn nghịt. Đệ tử các nơi trên thế giới thiếu niên thiếu nữ ở nhà người cùng đi, đi tới Thần Đan Tông phía dưới, ước mơ nhìn qua bị màu trắng vân khí vờn quanh Thần Đan Tông. Tại quảng trường nơi hẻo lánh một viên dưới cây liễu, Lý Hiên mặc anh tuấn trường bào màu trắng, thoải mái nhàn nhã ngồi tại đầu rồng trên ghế, tại mấy tên thuộc hạ hầu hạ dưới, nhìn lấy quyển sách trên tay tịch. Tại hắn trường bào màu trắng tạ tóc miệng, cái lấy một tấm huy chương, cái kia là sơ cấp luyện đan sư huy chương, cũng là Lý Hiên mấy ngày nay đi luyện đan sư công hội thi huy chương. "Đại nhân, ngài về sau còn về tiệm sao?" Trong tiệm không có người thật không được. Triệu Thằng ngốc định lọt nhìn xem Lý Hiên, đồng thời cầm cây quạt cẩn thận cho Lý Hiên quạt gió. Bên cạnh hai tên nữ nhân viên cửa hàng bưng đĩa trái cây, lặng lặng đứng vững, sùng bái nhìn xem Lý Hiên. "Yên tâm." Ta cùng Thần Đan Tông tông chủ đảm tốt, chỉ cần ta thông qua khảo nghiệm, về sau Thần Đan Tông sẽ hỗ trợ cung ứng trong tiệm đan dược bán. Mặc dù không có cực phẩm đan dược, nhưng các ngươi vẫn như cũ có thể lưu tại trong tiệm công tác." Lý Yên lười biếng nói. "Nguyên Lai đại nhân ngài đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, còn là đại nhân lợi hại." Triệu Thăng nốc vội vàng giơ ngón tay cái lên, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Hắn rất sợ không có cách nào tại trong tiệm công tác, dù sao đây là một bước lên trời công tác, ai cũng không muốn mất đi. Quyết quật lời tới. Lý Yên nhìn về phía vị trí khá xa tên kia nữ nhân viên cửa hàng. "Là đại nhân?" Nữ nhân viên cửa hàng dáng người dáng vẻ rất tha mề mại, gương mặt trắng non tấu đỏ, là cái phi thường dễ dàng thẹn thùng nữ hải. Nàng nghe được Lý Hiên, vội vàng bưng mâm đựng trái cây đi vào Lý Hiên bên cạnh, cẩn thận dâng lên. Từng. Lý Hiên cầm lấy quý từng mảnh từng mảnh ăn, tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía quảng trường miệng vị trí, nhìn thấy một tên sắc mặt đen nhánh thiếu niên. Thiếu niên này tướng mạo bình thường, nhưng sắc mặt kiên nghị, hai mắt trong suốt, cho người ta một loại phi thường tự tin cảm giác, mà lại khí tức trên thân rất đặc biệt, rất giống Di Phàm. Tựa hồ phát hiện có ý tứ sự tình. Lý Yên nghẹo đầu dò xét đối phương, yên lặng ở trong lòng phân tích. To lớn quảng trường cửa vào. Sắc mặt Kiên Nghị thần hạ mặc màu đen trang phục, con trường đao màu xám đi vào quảng trường, hai con người mang theo tinh quang liếc nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện dưới cây liễu Lý Yên. Lại là con em nhà giàu, vô luận ta đi tới chỗ nào, đều gặp được những người này, thật sự là phiền phức vô cùng. Thần Hạo cau mày, trong lòng âm thầm nói thầm, rất khó chịu những thứ này cái gọi là con em nhà giàu. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm nam tử vang ở thần Hạo trong góc, thanh âm phi thường tự tính, mấu chốt thanh âm này người khác ai cũng không có nghe được. Chỉ có Thần Hạo có thể nghe được. Ngươi là thiên định nhân vật chính, tự nhiên muốn đối mặt các loại khiêu khích cùng đọ sức, nhưng bọn hắn đều là người đá đạc chân, tương lai ngươi chủ định sẽ giẫm lấy bọn hắn, đạp trên thế giới đỉnh phong, cứu vớt thế giới này. Ta biết, chẳng qua là cảm thấy có điểm tâm phiền những con cái nhà giàu này, tựa như như con rồi làm cho người ta phiền, không, có thế lực sau lưng, những con cái nhà giàu này chính là rắc rối." Thần Hạo cau mày nói. "Đây cũng là luyện tâm, tiếp nhận một lần lại một lần khiêu khích, ngươi mới có thể tốt hơn ma luyện tự mình, không cần đem bọn hắn coi quá nặng, những con cái nhà giàu này đều là phế vật." Cho dù bọn hắn có chút bản lĩnh, cũng không có cách nào cùng ngươi so sánh, có ta phụ trợ, rất nhanh liền có thể giúp ngươi trở thành luyện đan sư, nhanh chóng tăng thực lực lên." Trầm thấp thanh âm nam tử lần nữa nói, "Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo ma luyện từ mình." Thần Hạo gật gật đầu, quyết định hảo hảo rèn luyện chính mình. Có thể là nghĩ đến quá khứ kinh lịch các loại con em nhà giàu, hắn cũng cảm giác tâm phiền, nhất là nghĩ đến vị hôn thê đều theo các con em nhà giàu, Thần Hạo liền càng thêm khó chịu. Lẽ thởm, một đám chỉ biết là lãng phí tài nguyên sâu mọt. Thần Hạo tâm tình bực bội, tìm một khối tảng đá lớn ngồi ở phía trên lặng lẽ quét qua quảng trường khổng lồ, đối với trong sân rộng tất cả con em nhà giàu đều rất chán ghét. Cũng tại lúc này, mấy trăm tên thần Đan Tông đệ tử từ trên núi nhanh chóng mà xuống, như là thần tiên tiêu sái vội xuống tới. "Tốt, thần Đan Tông thu đồ đại điển chính là bắt đầu, hiện tại tuyên bố thu đồ quy tắc." Chương 225: Sơ cấp luyện đan dư, hai canh. Chương 225: Sơ cấp luyện đan dư, hai canh. "Thứ nhất, nhất định phải đưa ra chứng minh thân phận, nếu không không cho phép tiến vào tông môn. Thứ hai, tuổi tác nhất định phải tại 60-66 tuổi, nếu không cấm chỉ đi vào. Thứ ba, Đi đến sườn núi quảng trường sau chờ đợi ác ý khảo thí, nhất định phải trải qua cảm giác thú cảm giác. Thứ tư, nhất định phải dựa vào chính mình đi đến đỉnh núi, thứ năm, kiểm tra luyện đan tư chất. Từng đầu quy tắc đặc biệt tuyên bố ra, truyền vào trong thai của mọi người. Một ít người nghe được điều thứ 3 trong lòng âm thầm siết chặt, bắt đầu lo lắng, nhưng càng nhiều người kích động, mong đợi nhìn xem thần đan tông đường núi.